văn quân thực như c ũ không tin nhưng nếu là gặp gỡ thiên thai chi niên thì như thế nào nông phu nghi ngờ hơn nếu như thiên thai chi niên mạ non vay nhìn thấy tình huống kéo dài thời hạn hoặc toàn miên a liền cùng nguyên bản thường bình khoang cứu tế tương tự quan nhân chẳng lẽ không biết lần này đến phiên văn quân thực một ép bởi vì dựa theo cái này tên nông phu thuyết pháp tân pháp vậy mà thật chính cống thi hành theo rồi hơn nữa địa phương nông hộ lại vẫn khá là cảm kích cái này hợp lý sao ngược lại là luôn luôn đóng cửa sáng tác văn quân thực ngược lại có vẻ có điểm theo không kịp thời đại văn quân thực yên lặng hồi lâu cuối cùng trở lại xe ngựa bên trên nói với phú xe đi bên dưới bên m ộ tại chỗ. còn Hắn không tin, còn phải tin, l nhìn nhiều mấy chỗ đồng ruộng, chỗ lại mấy tề ừ cái khác cựu đảng quan viên cái kia lấy được viên kia i h quan đảng n lấy u triều i mới có thể cuối cùng tin n hơn cùng tưởng. tức thể t có ê n bầu t r ờ gió gian thời Tại cuốn chuyển. lưu mây bay, t thổ địa bên trên mười mấy tên thực quyền quan viên chỗ toàn tâm toàn ý thúc đẩy tân pháp đang oanh oanh liệt liệt trong tiến hành lúc mới bắt đầu nhất dân gian còn có nhiều lo lắng đối với tân pháp khá là kháng cự một phương diện những nông phu này rất rõ ràng quan viên nước tiểu tính vừa nghe nói tân pháp bản năng liền liên tưởng đến đây là muốn tăng một loại mới thuê má tự nhiên thì có chỗ bài xích đây là nông hộ tại quá khứ dài dòng bị thống trị trong kiếp sống tích lũy một mạc kinh nghiệm khác một phương d i ệ n những cái kêu phú hộ cùng cựu đảng quan viên cũng đang không ngừng chế tạo dư luận công kích tân pháp không ngừng mà cho tân pháp bôi đen tiến thêm một b ư ớ c cường hóa nông hộ loại này lo lắng nhưng rất nhanh cái này nhóm đảng mới quan viên liền dùng hành động thực tế bỏ đi nông hộ rất nhiều lo lắng lãi hàng năm hai phần không thay đổi không ngả bài nghiêm khắc trừng phạt t r ị bẻ con tân pháp địa phương quan còn có thể dùng thời gian ba năm dần dần bị dân hộ chỗ chống đỡ mỗi một việc theo văn quân thực đều là thiên p ư ơ n g giả đàm nhưng chuyện này vẫn thật lạ như vậy ly kỳ thi hành theo mặc dù trung gian cũng xảy ra một ít đàn hồi nhưng rất nhanh tại hoàng đế cùng vương văn xuyên liên hợp áp chế bên d ư ớ i những thứ này đàn hồi lập tức bị thanh toán thủ đoạn liệt trước đó chưa từng có mà càng khiến cái này cựu đảng quan viên cảm thấy tức giận là hoàng đế tự a hồ thật làm v ù n g tay t r ư ở n g quỹ mặc kệ bọn hắn như thế nào thượng sớ công kích tân pháp tố cáo vương văn xuyên hoàng đế liền một cái phản ứng chấm không nhìn thấy bên trên tấu trương hoàng đế tự a hồ căn bản sẽ không nhìn triều đình bên trên cũng căn bản không có cựu đảng lên tiếng cơ hội mỗi lần đều là vương văn xuyên giả khôn giả thức làm một phen báo cáo sau đó hoàng đều là vương văn xuyên giả mặc dù cựu đảng quan viên đều r ấ tức hy v giận đến mắng to tố cáo vương văn xuyên gian thần lầm nước nhưng kết quả sau cùng là hoàng đế giống như nhìn thẳng ngốc nhìn bọn họ một mắt sau đó đuổi ra khỏi triều đình thời gian năm năm loại loại biến cách đâu vào đấy tiến hành các người chơi đầu tiên là từ trên xuống dưới đã khống chế tất cả thực quyền chức quan sau đó dùng ba năm thời gian thúc đẩy thanh m i ê u pháp miễn quân dịch pháp cũng chỉnh đốn địa phương lại trị sơ bộ tại dân chúng bên trong tạo lập được đối với tân pháp tín nhiệm sau đó thúc đẩy quan chế cải cách cắt giảm quan lại vô dụng cũng tiến thêm một bước thúc đẩy tân pháp tại toàn nước các nơi khởi công xây dựng thủy lợi đo đạc thổ đ ị a đến rồi năm thứ năm quân sạch toàn bộ đại danh phủ nạn hạn hán đã tới bởi vì các người chơi đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nạn dân bị cứu tế không có tạo thành quá lớn náo động sau đó đo đạc thổ đ i ệ dần dần hoàn thành nhà giàu, nhà giàu nuốt riêng thổ đ i ệ bị nổ ra là triều đình gia tăng rồi mới thuế nguyên quốc khố trở nên trần đầy tại thúc đẩy tân pháp đồng thời công bộ cũng đang không ngừng cách tân trang bị ngu giá hiên càng làm một sớm đã bị trọng dụng phụ mệnh chủ kiến phi h ồ quân bất kỳ cái gì yêu cầu triều đình đều tiến hành thỏa mãn thậm chí còn đem công bộ nghiên cứu r a mới trang bị cũng tất cả đều dùng tới võ trang phi h ồ quân thời gian mười năm n g á y mắt trôi qua tại lịch sử mảnh cắt bên trong các người chơi chỉ cần đi xử lý một ít then chốt phân đoạn cho nên thời gian chạy qua cực nhanh thậm chí rất nhiều người chơi đều còn có chút ý do vị tận thời điểm như trừ chi chiến đã đến trong tầm mắt xương trắng tán đi sau đó các người chơi đã thật chỉnh tề đi tới như trừ ki chỉ bất quá trong bọn、hắn. chỉ có rất ít người là võ tướng trang phục mà người khác vẫn như cũng là q u a n văn mặc quan văn bảo phục tại n ư u trừ k i phía bờ bên này một chỗ đỉnh núi trên c a o nhìn xuống có thể đem toàn bộ chiến trường tình huống thu hết vào mắt liên liên mạnh nguyên vị hoàng đế này cũng đều có mặt giờ này n ư u trừ k i có thể nói là náo nhiệt phi thường phía sau có tề quân đại doanh mà ở chỗ cao thì là có c ô ý thi công hành dinh tinh k ỳ phiêu phiêu còn có đại hình ỗ che nắng vô cùng thích ý mạnh nguyên sắm vai hoàng đế ngay tại hành dinh bên trong huy tre xuống hóng mát vừa cùng sắm vai vương văn xuyên sở ca ăn hoa quả một bên cùng đợi mưu trừ trận chiến bắt đầu về phần sắm vai những quan viên khác các người chơi giờ này cũng thật chỉnh tề ngồi tốt chuẩn bị vợ kịch lớn mở màn về phần lý hưng vận triệu hải bình phản tồn chờ sắm vai võ tướng người chơi thì là tại chiên chống dùm b ê n chuẩn bị chiến tề quân thủy sư thuyền lớn bên trên tràn đầy trang bị tinh nhuệ quân tốt mạnh nguyên t r ô n g về phía xa đối phương quân kim doanh địa phát hiện những thứ này bị yêu ma phụ thân quân kim đã tại bốn bên dưới đi lại tựa hồ theo lúc đều có thể lên thuyền độ giang lại xác nhận một lần cái chỗ này xác định sẽ không bị đối phương m ạ n bắn đá đập đến đúng không mạnh nguyên hỏi một bên sắm vai công bộ thượng thư thôi lửa mạnh g đầu đúng vậy tuyệt đối vượt qua tầm bán. mạnh nguyên cái này mới yên tâm lại ngồi trở xuống nếu như toàn bộ tề triều quyền lực trung tâm bởi vì tại ngưu trừ k i chiến trường ngoại vi vây xem kết quả bị quân kim một cái máy bắn đá cho đo diện vậy thì quá khôi hài lo lắng tướng quân phi hổ quân tại sao còn không đến văn quân thực cũng không có một cái s ở ca sắm vai vương văn xuyên hỏi bên cạnh người chơi trả lời nói vừa mới đến rồi lo lắng tướng quân đang chỉnh quân chuẩn bị chiến s ở ca yên lòng tốt vậy thì kiên trì chờ lấy khai chiến đi đúng rồi đem văn quân thực bọn họ tất cả đều mang tới đã cho bọn họ để lại cao nhất ngắm cảnh vị trí qua không bao lâu Văn Quân tại h chờ ự c một l o cựu cho chết có cần Quan muốn đáng thần, như tàn mang người thần nói thẳng, không cần thiết như láo mặt tới. hết thể thể thiết sám bị ra, văn ậ y nguy trêu đùa thần hạ, càng không có tất muốn đích thân đặt muốn đùa đích hạ, không mình vào nguy hiểm. càng có vào v quân thực sắc mặt không phải rất đẹp mắt cảm xúc hiển nhiên cũng không phải quá tốt tại văn quân thực thị giác bên trong chính mình hôm nay trên căn bản là cách cái chết không xa cái này lịch sử m ạ n h c ắ t bên trong bởi vì là đem hai cái bất đồng thời không nhân vật lịch sử cho nhào nặn hợp lại cùng nhau cho nên toàn bộ thời không cũng biến thành thất loạn sự thực bên trên văn quân thực tử vong năm đó kim quốc còn bị ký lập hơn nữa thú vị là Kim q u ố cho từ à nên g đế đ tại thần đều văn kỳ, cũng tự mình quan sát tề quân cùng ưỡng mộ v quân thực trong nhận thức hắn chỉ biết kim quốc cử binh bảy mươi vạn ồ ạt xâm nhập phía nam một đường thế như chè tre đi tới ngưu trừ ki mà n h ư u trừ ki bên này nguyên bản thủ quân tướng linh quá ư sợ hãi mắt nhìn thấy quân kim liền muốn không trở ngại chút nào qua sông nhưng lúc này hoàng đế lại đột nhiên sớm phái người đưa hắn cùng phân tán tại toàn nước các nơi cựu đảng tất cả đều cho mời đi qua nói là muốn đến tiền tuyến quan chiến đây là quan chiến còn là chịu chết mặc dù lịch sử mảnh cắt vẫn chưa bù đắp quá nhiều tỉ mỉ nhưng giờ này văn quân thực trong đầu đối với kim nhân tàn bạo cùng cường đại chiến lực cũng đều có hiểu rất sâu h ắ n thấy giờ này chỉ dựa vào trên tay chút người này cùng quân kim giao chiến quả là chính là tự tìm đường chết húng chi hoàng đế cùng vương văn xuyên hai người kia cũng không biết là trong đầu cái kia g â n rút vậy mà ngự giá thân trinh ngự giá thân trinh coi như lại vẫn không mang bao nhiêu người chỉ dẫn theo trước đó huấn luyện một chi phi hồ quân cùng một ít thủy sư văn quân thực mặt sám như cho tàn trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đại khái tề t r i ề u v o n g nước ngay tại hôm nay đi mặc dù sách của hắn còn không có tu xong nhưng lúc này lại cũng bị bách lấy thân tuất quốc vẫn là biến tướng bị ngu xuẩn hoàng đế cho hạ i chết trong lòng không khỏi có bi thương tình nhưng giờ này cùng tồn tại hành dinh bên trong cái khác đảng mới quan viên thì là vừa nói vừa cười giống như là chuẩn bị xem cuộc vui giống nhau hoàn toàn không có bất kỳ áp lực mười năm này ở giữa văn quân thực cũng không ngừng từ các loại đường đi được biết tân pháp tin tức hắn vô số lần địa chất nghi những tin tức này chân thực、tính. Cũng không luận hẳn hướng mình tuyệt đối tin đảm nhẹ bạn cũ hỏi, vẫn là tân u ruộng đều nhau. y ệ t tin tự tắc lao nông, đạt t đối đảm đi đồng đổ được đáp án đều là giống hỏi, hỏi cái kia hôi nhẹ bạn vẫn mình vùng những như canh nông, án mồ mưa cũ là lao là pháp rất được nông hộ hoan g n ê n h đồng thời quả thực là quốc khố gia tăng rồi đại lượng tài phú chỗ bị tổn thương chỉ là địa chủ cùng sĩ phu mà lấy văn quân thực không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra càng nghĩ không thông tất nhiên tề chiều bước lên trên mặt trời vì sao những quan viên này còn có hoàng đế muốn chủ động chạy tới n ư u trừ ki tự tìm đường chết quân kim qua sông có người hô một tiếng mọi người nao nhao hướng phương xa nhìn lại chỉ thấy mấy chiếc quân kim thuyền lớn đã theo gió vượt sóng hướng về bờ bên kia lai tới những thứ này thuyền lớn bên trên h i ệ n nhiên đều trang bị đầy đủ tràn đầy quân kim một khi thả bọn họ đến rồi lục địa bên trên tề quân hầu như sẽ không có bất kỳ sức đánh trả văn quân thực nhìn một chút hoàng đế lại nhìn một chút vương văn xuyên quân kim thuyền lớn đã chạy đến lòng sông văn quân thực nhìn một chút hoàng đế lại nhìn một chút vương văn xuyên quân kim thuyền lớn đã nhanh lên bờ n ư u trừ kỳ sở dĩ trở thành từ xưa đến nay binh ra vùng giao tranh chính là bở vì nơi này m ạ sông hơi hẹp nước cấp núi xoay mình, dễ thủ khó công. giống như là bờ trường giang một đạo tự nhiên trưởng thành theo văn quân thực muốn đánh bại quân kim biện pháp tốt nhất hiển nhiên là đánh nó nửa độ thừa dịp quân kim chưa vượt qua trường giang lợi dụng tề triều thủy quân ưu thế đối với nó đón đầu thống kích cứ như vậy mặc dù thiếu gia thuyền chỉ có thể đến bờ bên kia cũng sẽ bị tề quân đơn giản tiêu diệt có thể người ở chỗ này từ hoàng đế đến đại thần lại đến phía dưới quân tốt vậy mà tất cả đều t h ở ơ văn quân thực cũng không nhịn được nữa quan gia gian thần lầm nước quân kim sắp vượt qua trường giang quân ta thủy sư vì sao còn không xuất động vương lẫn nhau ngươi đọc đủ thứ kinh sự lẽ nào liên kích nó nửa độ đạo lý cũng không hi vương văn xuyên mỉm cười văn ngự sử không nên gấp gáp kiên trì nhìn chính là văn quân thực tức giận lại trở về ngồi rất nhanh quân kim đệ nhất nhóm thuyền lớn sắp cập bến nhưng để quân bên này thủy sư lại như cũ xa xa nhìn căn bản không có bất luận cái gì tiến lên ngăn cản dự định Bờ bên này tê quân ngược lại là động lên chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chưa tại bên bờ liệt ra phương trận ngược lại là kéo một ít dùng vải liệu đang đắp bất minh vật thể đi tới bờ sông mỗi người tìm kiếm vị trí thích hợp cũng bắt đầu vận chuyển từng cái dương gỗ những thứ này đang đắp bảy vật phẩm xếp thành một hàng tại bên bờ tạo thành một hoàn trình hàng ngũ văn quân thực mơ hồ xuyên thấu qua vải vóc phía dưới hình dạng đối với những thứ này đồ vật có suy đoán không khỏi trong lòng t r ậ t lạnh đây không phải là phích lịch pháo sao nhưng là phích lịch pháo căn bản không thể sát thương địch nhân chủ yếu của nó tác dụng là tại viên đạn bỏ vào trong n ô i chờ đạn dược bạo phá sau đầy trời vôi bay là tạ che địch nhân tầm mắt nếu như là trên mặt sông phích lịch pháo có lẽ còn có chút tác dụng nhưng giờ này quân kim đều sắp lên bờ tại bên bờ thả một hàng phích lịch pháo thì có ích lợi gì đâu văn quân thực lần thứ hai nằm ngang cho chết nhưng mà theo quân kim thuyền lớn dần dần tới gần những binh lính này cũng rốt cục vạch trần đại pháo phía trên Văn quân phó ự tướng một tiếng lệnh hạ bọn lính đồng loạt nhen nhóm kích nổ lên tại nổ kịch liệt bên trong tường viên một pháo đạn lấy tốc độ cực nhanh bay về phía quân kim dần dần tới gần thuyền lớn mà những thứ này thuyền lớn phiêu trên mặt sông lái tới bản liền là phi thường rõ ràng mục tiêu đại pháo cùng phát tình huống bên dưới muốn không đánh c h ú n g cũng rất khó bởi vì khoảng cách khá xa hơn nữa đạn đại bác ban đầu tốc cũng nhanh hơn so với cho nên văn quân thực cũng không có thật nhìn thấy pháo đạn bay ra pháo miệng quá trình nhưng hắn vẫn thấy được quân kim thuyền lớn bên trên vụn gỗ lợi bay tựa hồ bị nào đó loại đ ồ vật cho xuyên thủng đập ra một cái độc lớn thân tàu cũng kịch liệt lay độc lên nhưng cố gắng của bọn hắn nhất định là phí công phá miệng vị trí vẫn là rất nhanh bị giang nước dưới vào dạng nay một chiếc thuyền lớn mặc dù nhưng đang cố gắng dãy r u ộ n h ư n g cuối cùng lại vẫn không thể nào c ậ bến nhưng tư liệu lịch sử đọc hơn nhiều đối với tại trên chiến trường một ít tình huống căn bản cũng vẫn hiểu mà giờ này phát sinh trước mắt hắn tất cả lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ bởi vì chiến đấu như cũng không có kết thúc tại quân kim thuyền lớn tại mặt sông bên trên bị tể quân pháo đánh chìm đồng thời tề quân thủy sư cũng đã vượt qua ngưu trừ k ỳ hướng bờ bên kia xuyên qua ẩm lại là liên tiếp vài tiếng pháo vang văn quân thực lúc này mới phát hiện tề quân thuyền lớn bên trên vậy mà cũng có đại pháo đối với bờ bên trên bắn mấy phát sau đó lập tức đem quân kim đánh cho chạy từ phía sau đó phi h ổ quân mới bắt đầu từ những cái này thuyền lớn trên d ư ớ i tới bình tĩnh đăng ký thấy như vậy một màn văn quân thực lại là trong lòng run lên đây là muốn làm cái gì hắn lúc đầu lấy là tề quân là muốn dựa vào đại pháo sắc bén bảo vệ mặt sông chỉ cần để cho quân kim thuyền lớn vô pháp độ giang ngưu trừ ki tự nhiên cũng liền tính thủ hạ xuống nhưng bây giờ thế quân vậy mà chủ động đăng nhập phản công lẽ nào hoàng đế cùng vương văn xuyên bọn họ đều không biết tề quân bộ binh sức chiến đấu như thế nào sao quân kim đại doanh phía trên ma khí vân quanh ngay sau đó quân kim bộ đội kỵ binh từ quân doanh bên trong giết đi ra nếu như là chân thực trong lịch sử quân kim giờ này bị đại pháo oanh kích sau đó rất có thể phải đường trường tàn b ỡ sợ đến chạy từ phía dù sao loại này pháo tại mới xuất hiện thời điểm không chỉ có lực s á t thương tăng lên một cấp bậc cũng bổ sung thêm to lớn khói thuốc súng và tiếng vang cổ nhân lần đầu tiên nhìn thấy rất có thể bị dọa trò giật mình nhưng giờ này quân kim là bị yêu ma từng cường hóa ý chí chiến đấu cực mạnh cho nên không chỉ có không có bị đại pháo dọa lui ngược lại tập kết bộ đội kỵ binh đánh về phía trái lại đổ bộ tể quân nhìn thấy những kỵ binh này bộ đội cựu đảng các lần nữa trong lòng t r ậ t lạnh bởi vì đây chính là quân kim vẫn lấy làm tiêu ngạo thiết phủ đồ cùng q u ỏ i tử mã ở nơi này vặn vẹo lịch sử mảnh cắt bên trong cựu đảng các cũng tự động thu được những thứ này c h i thức bọn họ vô cùng rõ ràng cái này hai loại quân kim vẫn lấy làm tiêu ngạo kỵ binh tinh nhuệ có cường đại dường nào lực sát thương mà tề quân bên này tuy tiện phản đăng nhập cũng cho qua lại vẫn dùng một bảy thuần bộ binh xuống thuyền mọi dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thế triệu bộ binh ngược lại cũng không phải tuyệt đối không thể đánh kỵ binh nhưng tốt nhất là mặc hơn mười cân bộ nhân giáp bằng không kỵ binh xung phong một cái bộ binh sẽ bị lập tức n miền nát căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nếu như là bình thường kỵ binh ngược lại cũng còn có thể đánh một chút có thể thiết phủ đồ toàn thân đều phi lấy trọng giáp đao kiếm tầm thường căn bản là chẳng khác gì là tại cú l é t vậy làm sao đánh càng thêm tìm đường chết chính là cái này bởi bộ binh lại vẫn tại đâu vào đấy địa tổ toa t h u c trận nệ bước đều nhịp tiến độ hướng phía sắp hướng bọ khởi xướng xung phong phong kỵ b những người này đã cho trong tay t ọ a phát thương thượng hạng định trang đạn cũng làm xong nổ súng chuẩn bị mà ở k h á c một bên ngưu giá hiên lãnh đạo k h á c một chi phi hộ quân cũng đã lên mở hắn lúc này cưới người cao lớn toàn thân mặc giáp nhìn lên hăng hái mà sau l ư n g hắn thì là một chi cùng thiết phủ đồ tương tự cỗ trang kỵ binh tề triều khải giáp kỹ thuật vẫn luôn rất tần tiến bộ nhân giáp chính là ví dụ chứng minh nhưng tề triều vẫn luôn tương đối thiếu ngựa dưới tay hắn chi kỵ binh này là sở ca chờ người chơi nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế nạn đi ra ưu bên trong tiền ưu có thể nói là móc g ô n g tề triều vài đường quân đội của cải mới kiếm ra dạng này luôn luôn là cái này n g u giá hiên ngày đêm thao luyện rất sợ chính mình có phụ bệ hạ kỳ vọng cao mà lúc này ở khác một bên đổi bộ cái tiêu b ầ y xếp thành c h ỉ n h t ề trận hình bộ binh theo hắn biết là một gã khác hàng không mà đến phi hổ quân tướng lĩnh đang thao luyện thao luyện nội dung hoàn toàn bảo mật cho nên hắn cũng không biết chi này phi hổ quân chiến l ự c như thế nào giờ n à y nhìn thấy bọn họ lại muốn lấy chưa từng mặc giáp bộ binh thân thể trực diện thiết phủ đồ trúng kích không khỏi có chút khẩn trương n g u giá hiên cũng không biết các người chơi sở dĩ hoa như vậy lớn một khoản tiền cho hắn làm ra dạng này một chi kỵ binh đơn thuần chỉ là muốn xem hắn mang theo kỵ binh gi công khoản truy tinh mà bí mật huấn luyện chi này toại phát thương bộ đội mới là các người chơi chân chính trí thắng vương bài rất nhanh toàn thân b ư ớ c lên hắc khí quân kim kỵ binh đã bắt đầu tới gần thiết p h ù đồ tại chính giữa trung kích trọng giáp kỵ sĩ môn đã chuẩn bị dùng tốt ra tìm đem chiến mã tương liên khởi xướng một lần giống như tường đồng b á c h sắt x u n g phong mà quả tử mã thì là đã vòng quanh đến hai cánh chuẩn bị cùng thiết p h ù đồ phối hợp một lần hành động đem chi này nhìn lên gầy yếu bộ binh bộ đội cho ăn một miếng rơi tại đây chút quân kim xem ra dạng này một chi bộ binh quả là chính là đưa tới cửa thịt đã không có trọng giáp cũng không có thần ti những thứ này tề quân cũng chỉ là trong tay cầm một cây hình t h ủ kỳ quái tương tự với trường m â u đồ vật liền d á m xếp chỉnh tề đội ngũ tới đưa giờ này tề triều mặc dù đã có đột hỏa thương nhưng vẫn chưa đại quy mô dùng cho cùng quân kim chiến đấu húng chi đột hỏa thương cùng toại phát thương trong lúc đó quả là kém nhiều cái thời đại ngoại hình cũng hoàn toàn không có có bất kỳ chỗ tương tự nào cho nên những thứ này quân kim không nhận ra là rất bình thường trọng lượng hầu như đạt được nửa tấn sắt thép cự thú đã chuẩn bị bắt đầu xung phong bọn kỵ sĩ bỏ qua ra tìm bọc đến khác kỵ sĩ trên thân ưu tiếng võ n g ự để cho mặt đất cũng bắt đầu rung động Đối với những thứ này, quân kim trên nước bại bởi tề triều cũng không phải là đặc biệt gì chuyện kỳ quái nhưng lại có một chi tể quân bộ binh có can đảm trên mặt đất khiêu chiến kim nhân kỵ binh cái này tuyệt đối là không có thể tha thứ sự tình bọn họ tin tưởng thiết phủ đồ sẽ không chút nào cố sức nghiền nát bất luận cái gì ngăn ở trước mặt tề quân liền giống trước đó mỗi một lần chiến dịch chỉ là lần này đối diện tề quân lại đều nhịp dơ trong tay lên toại phát thương hướng những thứ này thiết phủ đồ là đen ngòm nòng súng n Trưng g tư thế hào h bởi vì chi này quân đội bạn nhìn lên thật sự là không có gì phần thắng thế nhưng mệnh lệnh của hắn nhận được là chờ quân kim tan tác sau đó lại dẫn theo phi hổ quân kỵ binh hàm vĩ truy kích cho nên coi như giờ này lo lắng cũng chỉ có thể kiên trì đợi quân lệ n h về phần văn quân thực các cựu đảng càng là không biết rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống gì bọn họ trước đó đã nhìn qua kiểu mới pháo uy lực đáng sợ mấy pháo liền có thể đánh chìm một con thuyền quân kim t u y ệ n lớn nhưng giờ này đối với phi hổ quân trên tay giờ, đầu có tương tự với trường thương gai nhọn chiều dài cho dù so trường thương ngắn hơn tạo hình cổ quái tân thức vũ khí lại hoàn toàn không có bất kỳ khái niệ nó càng như là đột hỏa thương cùng trường thương một loại đặc thù kết hợp thể mặc dù xem không hiểu đây rốt cuộc là một loại gì vũ khí nhưng từ nơi này nhánh phi h ổ quân triển khai trận hình tới nhìn cựu đảng các lại cảm thấy điều này thật sự là không thể lạc quan bởi vì loại này trận hình hoàn toàn lật đổ bọn họ trước đó đối với ở chiến trường nhận thức nếu như là dùng đội lính trường thương đi đối kháng kỵ binh như vậy tất nhiên là muốn kết thành một cái tứ tứ phương phương dày đặc hàng ngũ dạng này mới có thể cùng kỵ binh cứng đối cứng nhưng cho dù là đội lính trường thương dày đặc phương trận trên đối với thiết phủ đồ loại này không chút nào phân do phải trái kỵ binh hạng lắn lúc cũng vi thường dễ dàng trong nháy mắt dù sao người không phải máy móc không có khả năng nhìn thấy nửa tấn nặng sắt thép cự t h ú hướng phía chính mình x ô n g lại còn thờ ơ không có khả năng nhìn thấy chiến mã xông vào đám người đem phía trước quân đội bạn giống đến đ ứ t gân gãy xương còn có thể bảo trì bình tĩnh cho nên đại bộ phận tề chiếu quân đội trên gặp thiết p h ù đồ thời điểm cũng chỉ có giải tán phần mà giờ này phi h ổ quân tạo thành trận hình thậm chí còn không như những cái kia vừa chạm vào liền tan nát tề quân lúc này tề quân tại trận pháp phương diện vẫn là rất nhiều nghiên cứu có thể phi hồ quân lại xếp thành một cái tương tự với một chữ trận trận hình cả nhánh đội ngũ tại bên mở triển khai nhìn lên khắp nơi đều là bạ những bộ binh này cũng cơ bản bên trên không có mặc giáp cũng không có mang theo thần tí cung hoặc là vũ khí khác càng không có đội lính trường thương hoặc cái k h á c binh trùng phối hợp trong tay cái k i a loại kỳ lạ vũ khí chính là bọn họ toàn thân trên giới duy nhất trang bị điều này sao có thể đi đánh thiết phủ đồ cùng q u o i tử mã coi như đây là một loại tân hình đột hỏa thương có thể đột hỏa thương ở thời đại này căn bản là không được coi trọng mạnh hơn lên cung ngạnh n ỏ kém đến không phải một điểm nửa điểm cầm đi đối phó thiết phủ đồ sợ không phải ngại chính mình bị chết không đủ nhanh cựu đẳng các tất cả đều t r ă n bề không hiểu được chiến trường thay đổi trong nháy mắt rất nhanh quân kim k � binh đã tiếp cận. q u ỏ i tử mã tốc độ nhanh hơn thiết phủ đồ giờ này đã từ cánh vòng q u a n tới tại đêm gần khoảng trăm thước bên trên q u ỏ i tử mã bên trên quân kim đã mỗi người móc ra chiến cung chuẩn bị dương cung lắp tên hướng tể quân tiến hành vòng thứ nhất tập kích q u a y dối công kích mà ở những thứ này q u ỏ i tử mã kỵ binh trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ trận chiến này đã mười phần chắc chín kỵ cung tầm bắn không như cung đo đất càng không như thần cánh tay cung cho nên trước đó chiến đấu quân kim kỵ binh thường thường muốn cứng rắn đứng vững vòng thứ nhất thần tý cung xa kích sau đó mới Khi nhưng ó i t là m vì t n giờ này kỵ binh đều mau vào, vào tể quân bộ binh trước đó trăm mét những bộ binh này lại vẫn chỉ là vẫn không nhúc nhích không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đối với kim nhân đến nói đón đến kịch bản đã kinh có thể hoàn toàn dự liệu đầu tiên là q u ỏ e tử mã từ hai cánh bắt đầu tập kích quẻ dối thay phiên dùng cưỡi ngựa bắn cung biện pháp công kích bộ binh trận hình hai cánh bạc ngược vị trí dẫn phát bộ binh dối loạn ngay sau đó thiết phủ đồ kỵ binh hạng nặng từ vị trí trung ương ngang ngược không biết lý lẽ trực tiếp đột phá qua đi đem tể quân bộ binh hạng ngũ cho đ â m xuyên sau đó chính là không huyền n i ệ m chút nào chu diện dù sao tể quân phía sau chính là lớn giang bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng căn bản không đường có thể trốn húng chi cặp chân tể quân thì như thế nào chạy thắng quân kim kỵ binh đâu trong nháy mắt thiết phủ đồ quân dạy đ giờ này q u o ả i tử mã kỵ binh đã bắt đầu n h a u n h a u dựng cung lên chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất x ạ kích kỵ cung tầm bắn đủ để bao trùm khoảng cách xa như vậy mặc dù chúng mục tiêu tỷ lệ sẽ không quá cao nhưng vòng thứ nhất x ạ kích chủ yếu là dùng tại tập kích quấy dối quay i à y đối phương trận hình kỵ cung so với cung đo đất tầm bắn hơi gần nhưng cung kỵ binh lại thường xuyên có thể đánh tan bộ binh phương trận chính là bởi vì kỵ binh tại cao tốc trong vận động có thể lặp đi lặp lại công kích bộ binh phương trận phía trước hoặc sừng nhọn chờ sông ra vị trí trong nháy mắt tập hỏa tạo thành thương vòng nghiêm trọng mà bộ binh cũng rất khó tập trung đả kích mặc dù khoảng cách này bên dưới cơi ngựa bắn cung chúng mục tiêu tỷ lệ cũng không cao lắm nhưng phi hổ trong quân vẫn có một ít vận khí không tốt quân tốt n h à o nhào, nhào c h ú n g tên chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là những người khác vậy mà không n ú p đ í c h như cũng dơ toại phát thương kiên trì cùng đợi mà bên người c h ú n g tên đồng đội hoàn toàn bị những người này cho bỏ quên chỗ cao xem cuộc chiến cựu đảng thành viên đã hoàn toàn không kiềm chế được đây không phải là rõ ràng tại cho quân kim làm mục tiêu sống sao vì sao không đánh trả từ những cái này phi hổ quân binh tốt cầm trong tay cái kia loại vũ khí tư thế tới nhìn đây tội hồ là một loại vũ khí tầm xa nhưng vì cái gì bọn họ lúc này lại d ơ ngang không hề làm gì còn là nói đây chẳng qua là một loại kiểu mới trường m â u cũng không có đủ công kích tầm xa năng lực có lẽ giờ này tin tức tốt duy nhất chính là bọn họ bên trong xuất hiện thương vong nhưng vẫn không tại chỗ họ mất có thể chỉ là có thể bị đánh thì có ích lợi gì đâu lý hồng vẫn cũng đứng tại trong hàng ngũ giờ này hắn cao giọng nói ra ổn định bảo trì trận hình chi này phi hổ quân là thuần túy là để sử dụng toại phát thương mà huấn luyện mà bọn họ trong ngày thường trừ xạ kích ở ngoài còn có một hạng trọng yếu nội dung huấn luyện chính là đứng thành hàng đứng thành đội ngũ trình tệ cùng tiến cùng lui Bất luận p hơn á t s nữa gì, cũng k h toại h chủ động lui h o、so、phát thương nhét g i ạ m liền phải r n nghiêm g phạt khắc. vào tốc độ mặc dù cũng có đề thăng nhưng đề thăng cũng không quá lớn một phút đồng hồ cũng liền đánh ba phát Toại phát thương so sánh với ngòi l ử a thương ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể đứng thành giày đặc trận hình cho nên vì mức độ lớn nhất phát huy ưu thế bí quyết cũng chỉ có một cái chờ đối phương dựa đầy đủ gần lại đánh bí quyết này mặc dù dễ h i ể u t h u bạo nhưng lại cũng không là mỗi một chi quân đội cũng có thể làm được dù sao khi tiến vào trăm mét sau đó song phương khoảng cách đã rất gần mà cứng rắn đứng vững đối phương vòng thứ nhất hỏa lực không ra thương liền có nghĩa là là tại cực mạng từ s á t x u ấ t đi lên nói bởi vì khoảng cách vẫn còn tương đối xa cho nên toàn bộ trong hàng ngũ bị trúng mục tiêu số lượng cũng không sẽ đặc biệt nhiều nhưng cụ thể đến một cái cá thể bên trong thương liền có nghĩa là cắt hoặc tử vong những binh lính này rất khó nhịn được cho nên tại xếp hàng bắn chết chiến thuật thời đại cái kia một phương có thể nhịn được sau m ở thương cái kia một phương là có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đối giờ này cùng quân kim kỵ binh chiến đấu kỳ thực cũng là đạo lý giống nhau lý hồng v ậ n đương nhiên là đoán chắc quân kim kỵ cung tầm bắn cũng sẽ không quá xa cho nên mới dám thả gần đánh nếu như là tầm bắn xa hơn lực sát thương càng cường cung đó đất vậy thì phải đổi k h á c một loại đấu pháp tốc độ của kỵ binh rất nhanh, nháy mắt trong lúc đó đã tiến nhập năm mươi mét khoảng cách đối với kỵ binh đến ó i đây đã là một cái trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách. theo i ế hắn một tiếng lệnh hạ một mực tại mạnh mẽ dùng trong khi huấn luyện dưỡng thành phản ứng cường hành khống chế các binh lính của mình rốt cục đối với đã giống như núi ép tới quân địch bóc cỏ ẩm rầm rầm rầm tiếng súng dày đặc văng lên mở thương sau đó hàng đầu binh sĩ cũng không đi xem bọn họ bắn kết quả như thế nào mà là đệ nhất thời gian hơi hơi không người vì hàng sau binh sĩ nhường ra công kích không gian đồng thời như là bắp thịt ký ức bình thường bắt đầu rút ra thông đầu thanh lý nòng súng lấy ra định trang đạn trang tốt phóng ra thuốc lại đem còn thừa lại định trang đạn nhét vào nòng súng dùng thông đầu ép chặt cái này phức tạp bước đi đã tại một ngày lại một ngày trong khi huấn luyện hoàn toàn biến thành bắp thịt ký ức đương nhiên bởi vì là lần đầu tiên ra chiến trường vẫn có rất nhiều dân bản địa quân tốt gây ra ô long tỉ như cũng không có phát hiện viên đạn không có đánh ra liền nhét vào viên thứ hai viên đạn hoặc là trong lúc vội vàng trang đạn tốc độ giảm mạnh chờ một chút nhưng những thứ này đều không đến mức có ảnh hưởng quá lớn theo tiếng súng vang lên hàng ngũ phía trước cũng dâng lên một hồi khói t h u ố c súng đồng thời phát sinh tiếng vang ầm ầm mà tại trước mặt bọn họ cách đó không xa những cái kia chính đang lao nhanh mà đến thiết phủ đồ kỵ binh giống như là một ngọn núi giống nhau thật chỉnh tề n g ã xuống đây là danh chính n ô n thuận binh bại như núi đ ổ hiện nhiên những thứ này thiết phủ đồ các kỵ binh làm sao cũng nghĩ không thông vì sao toàn thân bọn họ đều phi lấy trọng giáp nhưng vẫn là không giải thích được bị nào đó loại từ đằng xa bay tới đ ổ vật xuyên thủng có chút là chiến mã bên trong thương kỵ sĩ vẻ mặt mở mịt nga xuống mà có chút thì là kỵ sĩ bên trong thương bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. sau đó cũng rất nhanh ý thức lẫn lộn tại hỏa thương trước mặt lại như thế nào cường đại trọng giáp cũng chỉ tương đương với là một t r ă n g giấy căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng bảo vệ ngược lại sẽ liên lụy bọn họ rơi thảm hại hơn mà thiết p h ù đầu kỵ binh hạng nặng b ế t b ắ t hơn bởi vì mỗi ba con ngựa trong lúc đó đều dùng ra tìm t ư ơ n g liên một con ngựa bên trong thương ngã xuống đất mặt khác hai ngựa cũng phải bị liên lụy lúc đầu ngắn mùi năm mươi mét khoảng cách trong n g á y mắt liền có thể tiến lên có thể giờ này bọn họ lại phát hiện đoạn khoảng cách này như là lất trời hàng trước chiến mã ngã xuống đất Hàng sau chiến sau mà ã cũng bị vấp ngược lại. Không ai bị nổi thiết phù cứ như vậy gặp được cũng không thuộc về cái không nổi như không n gặp bị bị vấp vậy về phù lại, đại ai thiết thời đồ y đá kích, như là hoa màu giống nhau, bị một vụ một vụ thu giống là màu Mà một một rơi. bị vụ vụ cảnh ở loại này to lớn trong hối loạn phi hổ quân hàng sau binh sĩ cũng tại tiếp tục xa kích hàng trước binh sĩ lúc nhét hoàn tất sau đó cũng tại tiếp tục xa kích toàn bộ thiết phủ đồ cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã h ỏ n g mất mà ở hai cánh vị trí q u ả i tử mã vòng quanh ngăn lại cũng biến thành cười nạo h đi ngang qua vòng thứ nhất cưới ngựa bắn cung sau đó bọn họ nguyên bản tự mình cảm giác lương tốt lần thứ hai dương cung lắp tên nhưng tại vòng thứ hai c ớ i ngựa bắn cung còn chưa bắt đầu trước đó đối phương đã nổ súng quại tử mã cũng cùng tiết phủ đồ giống nhau trong n g á y mắt liền h ỏ n g mất nguyên bản quại tử mã tại đối kháng bộ binh phương trận lúc rất có ưu thế bởi vì bộ binh phương trận là một cái hình chữ nhập hoặc là sắp xỉ hình bông quại tử mã có thể thông qua không ngừng cưỡi ngựa bắn cung biên giác vị trí mà hình thành cục bộ nhiều đánh thiếu có thể giờ này phi hổ quân lại xếp thành một đầu dài dài hàng ngũ ý vị này quại tử mã chỉ có thể là tiến nhập hầu như cùng hàng ngũ song song phạm vi mới có thể có chỗ hiệu quả công kích đối phương mà một khi quại tử mã kỵ binh cùng phi hổ quân tiến nhập bằng hành trạng thái như vậy so đấu liền thuần túy là song phương vũ khí trong tay lực sát thương. t ộ i phát thương thời đại dày đặc t r ậ n liệt chỗ tốt chính là ở chỗ một chỗ mở thương có thể mức độ lớn nhất bù đắp hỏa thương chúng mục tiêu tỷ lệ thấp vấn đề ngược lại luôn có người có thể bắn chúng thế là tại một vòng dày đặc xạ kích bên dưới h o ả i tử mã cũng bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống đất bên trên ba cỗ kỵ binh tạo thành dòng nước lũ giống như là dòng nước đụng phải lấp kín nhìn không thấy vết tường trong nháy mắt tán loạn nhưng q u â n kim kỵ binh sung phong như cũng không có kết thúc bởi vì thiết phủ đồ kỵ binh sung phong trong quá trình hàng sau kỵ binh cũng căn bản không biết phía trước chuyện gì xảy ra có lẽ bọn họ đã thấy hàng t r ư ớ c kỵ binh thành phiến thành phiến n g ã xuống nhưng bọn hắn đã không có khả năng dừng lại mà phi hổ quân bên này đây là dĩ giật đái lao điệu luân lần xa kích những binh lính này tạo thành năm cái thật dài hàng ngũ mỗi cái hàng ngũ trong lúc đó cách xa nhau khoảng nửa mét mỗi một hàng đều có thể tại trong vòng một phút bắn ra ba thường mấy cái chữ này lại nhân với năm liền có nghĩa là cách mỗi bốn giây liền có một lần dạy đặc bắn một lượn mà ở đầy đủ dạy đặc trận hình cùng đầy đủ gần kho chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước những cái kia to lớn mục tiêu bóp còn là đủ rồi thiết phủ đồ khi tiến vào năm mươi m trong phạm vi liền bắt đầu lớn nhóm lớn nhóm nga xuống hàng trước cỗ trang kỵ binh hạng nặng ở trên mặt đất lăn lộn lại liên lụy hậu phương kỵ binh cứ như vậy biến thành phi hồ quân bắn mục tiêu sống q u ỏ i tử mã tình huống bên kia đỡ hơn một chút dù sao bọn họ là khinh kỵ binh cũng vô í c h ra tìm tương liên còn có thể chạy trốn giờ này thiết phủ đồ vận mệnh còn không như qu ỏ e tử mã dù sao tại hỏa thương trước mặt mỗi người bình đẳng giấy nữa khải giáp cũng căn bản ngăn c ẳ n không được một thường ng thường xuyên có thể nhìn thấy trên thân cắm đầy mũi tên như là con nhím còn anh dũng phân chiến m i n h sĩ nhưng chưa từng thấy bên trong hai thương còn có thể hoạt bính loạn khiêu quái vật cái này dù sao cũng là trung cực t h í luyện không phải quy tự người viết trinh yêu ma có thể phóng đến cái này lịch sử mảnh cắt lực lượng phi thường hữu h ạ cho nên những thứ này quân kim chẳng qua là ý chí chiến đấu chiếm được tiểu bức tăng cường thực tế sức chiến đấu cũng không có tăng mà ý chí chiến đấu tăng cường ngược lại biến thành một loại mặt trái trạng thái mang theo kỵ binh hạng nặng ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch mù giá hiền giờ này đã nhìn đến mức hoàn toàn ngây ngần cả người. Còn có thể dạng này đánh. phát sinh trước mắt một màn thật sự là hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi hắn chỉ thấy những cái k i a hình t h ủ kỳ quái trường m â u bên trong bắn ra khói thuốc súng nương theo nếu tiếng b a n g ầm ầm sau đó liền thấy gần trong gang tấp kỵ binh hạng nặng một người tiếp một người ngã xuống không còn có bò lên tới giờ này cổ nhân cảm thụ liền giống là người hiện đại nhìn thấy một cái lính thiết giáp đoàn dòng lũ bằng sắt thép tại đ ờ i mạnh kết quả một hàng bộ binh cầm trên tay phản khí t à i súng ống bắt bọn nó tất cả đều rết trong nháy mắt giống nhau chỉ có một loại cảm giác đó chính là k h ó tin thậm chí ngu giá hiên đều cảm giác mình mang kỵ binh hạ Bị、binh hạng nặng chính là cái thế yêu b n yêu n cường đại nhất binh chủng, đại ả n g pháp i dạng chẳng lẽ là thiên sư hạ phàm tắt đầu thành binh hai gã dâu tóc hoa dâm cựu đảng lão thần dun dạy nói Đối v liên liên sở ca sắm vai vương văn xuyên cười cười đây là công bộ mới nhất nghiên cứu ra kiểu mới đột hòa thương. thương uy lực lại kinh khủng như vậy sở ca nhẹ nhàng cười cười nói ra văn ngự sử giờ này khắc này ta muốn hỏi ngươi một vấn đề thổ tông phương pháp có thể hay không đẩy lùi thiết phủ đồ văn quân thực sắc mặt hơi đổi một chút nói ra còn đây là hỏa khí sắp bén cùng tổ tông phương pháp lại có quan hệ gì sợ ca thở dài đây chính là văn ngự sử ngươi sai lầm chỗ n g ư ơ i cho rằng lần này thắng lợi chỉ là bởi vì hỏa khí sao n g ư ơ i có nghĩ tới hay không hỏa khí là thế nào tới những thứ này hỏa khí phía sau là công bộ tiến hành rồi dòng giã mười năm cách tân từ súng ống chế tác nghiên cứu đến quân đội huấn luyện trong này từng cái phân đoạn đều tiêu hao rất nhiều nếu là không có tân pháp vì quốc khố cung cấp tiền tài chúng ta thì như thế nào có thể luyện ra dạng này một chi phi hộ quân nếu như không có phi hộ quân quân kim nam hạ ta tể chiều toàn cảnh đều muốn g ấ y lên chiến tranh Và thật một trận đại hỏa sau đó cái này phồn hoa nơi phồn hoa có thể còn lại mấy chỗ tường đồ nhưng nếu là ấn biện pháp của ngươi tiếp tục thúc đẩy tổ tông phương pháp làm sao tới thuế ruộng kiến tạo dạng này một tri cường quân văn ngự sử ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu như một mươi năm trước từ ngươi tiếp nhận tướng vị mười năm sau thiết phủ đồ quại tử mã đánh tới cửa ngươi có thể hay không lấy tổ tông phương pháp q u y ê n lui bọn họ sợ ca cái này lần lời nói để cho văn quân thực á khẩu không trả lời được nếu như là tại mười năm trước hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tân pháp có bất kỳ có ích cái k i a t u y ệ t đối chỉ là một loại h ỏ a nước hại dân phương pháp nhưng bây giờ c h â n trụi hiện thực bày ở trước mặt của hắn để cho hắn vô pháp phản bác quả thực từ nhìn bề ngoài lên lần này thắng lợi là dựa vào lấy tiểu mới hỏa khí có thể tiểu mới hỏa khí là thế nào tới xét đến cùng là dựa vào tân pháp vì quốc k ố tích góp từng tí một thuế ruộng nếu như không có số tiền này lương Cho dù có dù t ư ơ nếu g tự t kỹ như ô n mười năm trước là văn quân trực tiếp đảm nhiệm tướng vị như vậy hầu như có thể khẳng định mười năm sau hôm nay cùng mười năm trước sẽ không có bất kỳ biến hóa nào đến lúc đó tề triều sĩ binh vẫn như cũng là vừa chạm vào liền tàn ác căn bản không có sức chống cự quân kim thiết phủ đồ cùng q u ả i tử mã liền có thể một đường đánh đâu thằng đó đem toàn bộ tể t r i ề u dẹp đ i ê n đến lúc đó đừng nói là tổ tông phương pháp không giữ được sợ rằng tất cả hoàng thất tông thân cùng các trọng thần đều phải bị bắt đến kim quốc đi được liên hệ d â y lễ tại sỉ nhục cùng xấu hổ và giận dữ trung độ qua trọn đời mà luân vì vong nước nô tể t r i ề u bách tính cũng chỉ có thể tại quân kim đồ đào cùng roi ngựa bên dưới quá liền nô lệ cũng không bằng sinh hoạt thiên hạ tiền có định số đến lúc đó thiên hạ tiền liền sẽ không còn có định số bởi vì đại lượng tài phú đều sẽ bị hủy diện lưu cấp mọi người chỉ có phế tích cùng thi hải đầy mạnh lý hồng vận một tiếng lệnh hạ cầm trong tay toại phát thương sĩ binh bắt đầu nện bước chỉnh tề tiến độ đi tới tại một vòng lại một vòng dày đặc xạ kích sau đó vì số không nhiều thiết phủ đồ đã toàn quân bị diện thiết phủ đồ phương thức tác chiến là chỉ có thể đi tới không thể lui lại mà đắt giá khải giáp cùng nghiêm khắc huấn luyện lại có nghĩa là số lượng của bọn họ vốn là vô cùng rất thưa thớt toại phát thương đào thải kỵ sĩ giai tầng lịch sử ở chỗ này lấy tốc độ cực nhanh lặp lại một phen mà quải tử mã tình huống thì khá hơn một chút tại vòng thứ nhất thương vong thảm trọng sau đó hàng sau quải tử mã đã ý thức được tình huống không thích hợp l i ê n toàn thân trọng giáp đại sát khí thiết phù đồ đều đã đoạn diện bọn họ lại tiếp tục xông lên lại có ý nghĩa gì theo quải tử mã tháo chạy toàn bộ ngưu trừ ky quân kim cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền đánh tới bời liều mạng hướng phía bắt chạy mà theo lý hồng vận hạ lệnh cầm trong tay toại phát thương sĩ binh bắt đầu thong thả nhưng đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến một mực tại khổ khổ chờ đợi ngu giá hiên cùng phong lôi bình thường hướng về chạy tán loạn quân kim đuổi theo giờ này tất cả người chơi trong đầu đều hiện lên ra ngu giá hiên câu kia thi tử nhớ năm đó tư thế hào hùng khí thôn vạn dặm như hổ chỉ là giờ này hắn không cần lại đi dùng thi từ hoài niệm tiền nhân vũ dũng chính hắn liền dẫn theo một chi tư thế hào hùng trọng bộ đội kỵ binh chính mình còn tức nuốt vạn dặm như hổ khí thế phi hổ quân kỵ binh phi nhanh mà đi đem những cái kia như cũ nghĩ dựa vào địa thế hiểm trở chống c ự quân kim cắt nát tách ra sau đó không lưu tình chút nào ăn tươi chiến mã x e qua những cái kia đổ xuống đất bên trên dãy rùa quân kim bị từng nhánh núi tên chuẩn xác thu gặt ngựa làm lư cực nhanh cũng như xét đánh dây sợ ngu giá hiên tầm mắt nhìn về phía phương xa nơi đó là quân kim tới phương hướng. cũng là hắn tâm tâm niệm niệm muốn thu phục cựu điện nguyên gia q u a loa phong lan g cư tư thắng được hốt hoảng bắc cố bốn mươi ba năm vọng bên trong như nhớ phóng hỏa dương châu đường hai câu này mặt ngoài bên trên là tại viết nguyên gia bắc phạt trên thực tế là tại ánh xạ long khánh bắc phạt đều là hảo đại hỷ công vội vàng bắc phạt kết quả thảm bại mà hồi mà trên lịch sử long khánh bắc phạt trước đó n g u giá hiên sớm cũng đã nhiều lần thượng sớ đem vạn quyển bình nhung sách hiến cho hoàng đế nhưng thủy trung không chiếm được trọng dụng khổ lợi mà đến bắc phạt lại không có hai phần cuối cùng càng là qua loa xong việc khiến cho người bót cổ tay thở dài mà ở viết ra bài thơ này thời điểm từ hắn lấy năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch trở về tề triều tính lên đã qua bốn mươi ba năm tại hắn năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch trở về tề triều trước đó hơn ba mươi năm quân kim nam hạ công h á m dương châu hoàng đế hốt hoảng chạy trốn đây chính là phóng hỏa dương châu đường mà ngu giá hiên chọn đời đều nếu muốn dự a đ ụ c tề triều lại không có cho hắn cơ hội này hiện tại hắn rốt cục có cơ hội này dù n g chính mình một tay luyện thành phi hộ quân cùng quân kim niềm vui chặt c ề quyết một trận tử chiến thiên cổ hưng vong bao nhiêu chuyện ung dung không hết trường giang quần của lưu bài ca này là ngu giá hiên tại không sai biệt lắm cùng một thời kỳ tác phẩm có thể lý giải vì đem hết thể đều trôi theo nước chạy rộng rãi cũng có thể lý giải vì đối mặt thiên cổ hưng v o n g cảm giác vô lực đúng vậy tại đã từng lịch sử bên trên có bao nhiêu để cho người không thể làm gì sự tình đâu có vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái phải cải biến hiện trạng muốn làm ra một phen công trạng cuối cùng cũng vẫn là chỉ có thể trôi theo nước chạy mà bây giờ ngu giá hiên chỉ ít vào giờ phút này ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong có thể không tái phát ra dạng này cảm thái bởi vì hắn đã tại quần quận trường giang bờ sông biến thành lịch sử động triều mạ n lưu trữ ký chỗ cao hành dinh bên trong văn quan thân phận các người chơi nhìn ngu giá hiên mang theo phi h ổ quân kỵ binh đ ấ u đá lung tung đem quân kim giết được thất linh bắt lạc quân lính t ă n g an giã hồi lâu sau có người tự đáy lòng cảm khái một tiếng thật tốt tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay chương hai trăm hai mươi bảy lịch sử mảnh c ắ t bị khâu lại giờ này xem xong rồi cái này c h ẳ n g vợ kịch các người chơi đều là một bộ cảm thấy mỹ mãn biểu tình lần này trung cực thí luyện lần đầu tiên bỏ vào một trăm người mà cái này một trăm người chơi cũng quả thực không có khiến người ta thất vọng bọn họ vì hai gã nhân vật lịch sử hoàn thành tâm nguyện đầu tiên là vì ngu giá hiên hoàn thành luyện thành phi hộ quân quét ngang quân kim thu phục bắc địa tâm nguyện thứ nhì là thông qua đại lượng người chơi đối với các cấp quan viên đoạt xá thí nghiệm một lần nếu như toàn nước trên dưới từng cái trung tầng quan viên đều là vương văn xuyên biến pháp sẽ phát triển như thế nào vấn đề cuối cùng còn có một chút chính là các người chơi thông qua cái này lịch sử mảnh cắt đặc thù làm bằng máy hoàn thành đối với toại phát thương nghiên cứu còn thành công huấn luyện được một chi xếp hàng bắn chết chiến thuật cường quân cái này b a giờ để cho sở hữu tham dự cái này lịch sử mảnh cắt người chơi đều cảm thấy cùng có v ư n h i ê n nhất là đối với toại phát thương cùng tiểu mới pháo nghiên cứu không chỉ là ảnh hưởng đến cái này lịch sử mảnh cắt cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai mỗi một lần quy tự người v i ê n trinh trước đó các người chơi đều không thể hoàn thành loại này khoa học kỹ thuật tuyến vượt qua là bởi vì toàn bộ lịch sử mảnh cắt thời gian thẻ được quá chết hơn nữa tiến nhập người chơi cũng không đủ nhiều tỉ mỉ tuyển ra cái kêu ba năm người chơi cơ bản bên trên hoặc là võ công cao hoặc là văn trị tốt rất ít có thể có đối với khoa học kỹ thuật cây đặc biệt hiểu hơn nữa bọn họ một cái củ cải một cái hố đều có chuyện phải làm của mình không có, có dư thừa tinh lực tới leo khoa học kỹ thuật nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt từ khắp cả lịch sử mảnh cắt chiều ngang đạt được mười năm cho nên tại thôi lửa mạnh xuyên việt thành công bộ thượng thư sau đó có thể trực tiếp cho ra thiết kế đ ồ trị dù n g toàn bộ tể h t r i ề u lực lượng tới tiến hành lần này leo khoa học kỹ thuật cây đ ư ợ c vì vương văn xuyên biến pháp cung cấp đại lượng tài nguyên từ hoàng đế đến t ế chấp rồi đến các cơ sở quan viên toàn diện xuyên việt cũng đảm bảo chắc chắn lần này khoa học kỹ thuật cách tân có thể thuận lợi hoàn thành cái này có thể so với thôi lửa mạnh chính mình tại đất phong trong tay trà sát nòng súng muốn thuận tiện hơn nhiều mà về tự người viễn trinh cách chơi bên trong các người chơi có thể trực tiếp thu được trước đó sở hữu lịch sử mảnh cắt bên trong vũ khí điều này cũng làm cho có nghĩa là, tại t ề triều nghiên cứu ra toại phát thương về sau các người chơi tự nhiên cũng có thể trang bị toại phát thương tiến hành chiến đấu lần này sử dụng toại phát thương cùng phi hổ quân chiến đấu chỉ là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong t ề triều dân bản địa chỉ bất quá đi qua lý hồng vận dài đến mười năm huấn luyện sau đó bọn họ cũng có thể rất tốt nắm giữ loại chiến thuật này kỳ thực toại phát thương mặc dù có thể đào thải kỵ sĩ đẳng cấp uy lực cố nhiên là một phương diện mà còn có là trọng yếu hơn một phương diện ở chỗ nó thành phẩm tại toại phát kỹ thuật bắn súng thuật sau khi chín chế tạo một tri toại phát thương thành phẩm muốn thấp hơn cung tiễn viên đạn thành phẩm cùng mang theo lượng cũng toàn diện tr Còn huấn u l y một n liền cái n hoàn toàn n g g là hợp cách. Một cái nông ép, k h biết h phu một cây tọa phát thương liền có thể trực tiếp báo hỏng xuống một người yên ngựa giáp kỵ binh hạng nặng mà cái sau thành bùn là người trước gấp mấy chục lần hơn trăm lần cho nên các người chơi đều có chút mong đợi lấy tại quy tự người trong viễn trinh gặp phải yêu ma cảnh tượng đến lúc đó các người chơi không sợ chết đặc tính đem tiến thêm một bước bị phát huy được bọn họ biểu hiện đem toàn diện trội hơn chi này sử dụng toại phát thương phi hổ quân mà ở yêu ma phụ thân trạng thái bên dưới thiết phụ đồ c ù n g quại tử mã mặc dù sẽ trở nên không sợ chết nhưng đối đầu toại phát thương loại này không sợ chết ngược lại sẽ biến thành một loại to lớn hoàn cảnh xấu rốt cục theo ngu giá hiên tướng quân mang theo phi hổ quân kỵ binh hạng nặng đem quân kim đổi quân lính tan g ã toàn bộ lịch sử mảnh tắc cũng dần dần dừng lại các người chơi như cũ vẫn duy trì có thể hoạt động trạng thái nhưng nhìn thấy cứng tại nguyên chỗ văn quân thực chờ cựu đảng đại thần bọn họ dần dần ý thức được một điểm trung cực thí luyện đã thông quan chỉ đơn giản như vậy có điểm chưa thỏa mãn a trong này chỉ có sơ ca triệu hải bình chờ số ít người chơi đã tham gia trung cực thí luyện cho nên đại bộ phận người chơi giờ này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trung cực thí luyện phó bản thông quan lúc tràng cảnh những thứ này các người chơi ngao n h a o từ vai trò kiểu người trên thân ly khai lấy một chủng loại giống như linh hồn trạng thái ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong tự do xuyên được đồng thời bọn họ tất cả mặt trái trạng thái cũng đều bị quy tự người đặc thù lực lượng chỗ tiêu trừ trở lại mới vừa gia nhập lịch sử mảnh cắt ban đầu trạng thái dĩ nhiên tuyệt đại đa số người chơi cũng đều không có gì mặt trái trạng thái bọn họ đều là sắm vai văn chức đi tới ngưu trừ kỳ sau đó tại chỗ cao hành dinh bên trong ă n hoa quả hk cái này trung cực thí luyện liền đánh xong chỉ có triệu hải bình cùng p h à n tồn trở số ít sắm vai võ tướng quan viên tại sau đó trong chiến đấu có một chút vết thương nhẹ giờ này cũng đã bị hoàn toàn trị ngay sau đó bốn phía tất cả bắt đầu nghịch u y ệ n nguyên bản một hoàn trình khổng lộ lịch sử mảnh cắt vậy mà mơ hồ có từ trung ương b ngu giá hiên vị trí vị trí cùng vương văn xuyên vị trí vị trí giống như là biến thành hai cái to lớn lịch sử mảnh cắt tâm điểm bắt đầu bãi xích lẫn nhau mà trừ cái đó ra còn có một chút đã không thuộc về ngu giá h i ê n cũng không thuộc về vương văn xuyên lịch sử mảnh cắt nội dung lưu tại nguyên chỗ hai cái này lịch sử mảnh cắt bắt đầu không ngừng mà thu nạp chung quanh tất cả nguyên tố s ơ n xuyên sông ngòi cây cỏ thế quân còn có những cái k i a cựu đảng quan viên rất nhanh các người chơi nhìn thấy một màn trắng cảnh như là đèn kéo quân giống nhau tại trước mặt của mình lên ngu giá hiên cái này lịch sử mảnh cắt bên trong từ hắn năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch càng về sau đã nước trẻ y xanh phỉ thuấn luyện phi hộ quân rồi đến cuối cùng đang ngủ hô to giết tặc phẫn ướt mà chết vương văn xuyên cùng trương nhậm hiệp cái kia lịch sử mảnh c ắ t bên trong từ vương văn xuyên đăng cao làm ra không sợ phủ vân c h e ánh mắt chỉ duyên thân tại tầng cao nhất đến hắn cùng với trương nhậm hiệp quen biết đến bác phương đại h ạ bị bãi tướng rồi đến phục lên sau đó mới độ bị bãi tướng cuối cùng có hai màn hình tượng cho các người chơi để lại ấn tượng sâu sắc đệ nhất màn là trương nhậm hiệp cùng vương văn xuyên đối thoại kinh công trước đây là ngài dạy ta dân vì quý tư tưởng nhưng là bây giờ kinh công liền không để ý dân sinh rồi không. giới phu chỉ lo trước mắt không để ý muôn đời cái này sẽ là của ngươi đạo lý sao nhưng là kinh công bắc phương đại h ạ lưu dân nổi lên bốn phía nạn dân trôi g ạ t khắp nơi kinh sư người chết đói khắp nơi trên đất không có có trước mắt làm sao tới muôn đời vương văn xuyên cười ha ha nguyên lai、like、trước mắt loại loại đều là bởi vì ta biến pháp mà sinh sao khác một màn là vương văn xuyên lâm chung lúc trên giường bệnh nhìn thấy văn quân thực cầm quyền sau đó làm ra một loạt quyết định yêu cầu trong vòng năm ngày tất h ế tân pháp liên liên rất nhiều cựu đảng đại thần cho rằng cần phải cất giữ miễn quân dịch pháp cũng nhất định muốn hủy bỏ vương văn xuyên biến pháp trong lúc đó Chống đỡ dịch, đó, Mechi, Phật, Lô, trại, cho ố n tướng lĩnh g đỡ h à nên t h hắn đ h không chỉ có muốn đem loạt về cái này bốn cái quân trại tất cả đều trả lại đất nước thậm chí còn muốn đem hy hà đường toàn bộ khu vực cùng với lan châu cũng cùng nhau xin trả lý do là như trộm người tiền đã làm người châu nắm n h ư không cùng có thể ư ý là tề t r i ề u giống như là làm tặc giống nhau trộm người khác đồ vật bị người khác phát hiện cũng không trả về cỡ nào không đạo đức nói trắng ra là chính là chúng ta từ trong tay người khác đoạt bốn cái quan trại đây không phải là tại tự tiện mở xung đột biên giới sao vẫn là đưa trở về tránh cho lại đánh tới tới theo tài tốt của mà đảng mới nhân vật lập tức bác bỏ linh võ lấy đông đều là hoa hạ t r ố n cũ tiên đế hưng ơ thịnh vấn tội chi sư mà phục gì làm mượn dụ như thế tiên đế có cái này v õ công nay vô cớ vớt tới hạ không lấy mẹ tại ngoại di cuối cùng ở trong chiều cái khác đảng mới cố gắng bên l ê n giới khi hà đường có thể bảo toàn nhưng rất nhiều tướng sĩ dù huyết phấn chiến chỗ đoạt được b u n cái quân trại vẫn bị văn quân thực chờ cựu đảng thành viên chắp tay đưa cho đất nước vương văn xuyên trên giường bệnh nhìn thấy tin tức này trầm mặc hồi lâu theo lý thuyết hắn giờ này hẳn là sẽ vô cùng phẫn nộ bởi vì biến pháp là hắn cả đời sự nghiệp mặc dù biến pháp cuối cùng cũng không tính thành công sinh ra rất nhiều vấn đề cũng lưng đeo rất nhiều đeo danh nhưng ít ra biến pháp vì t ề triều tràn đầy quốc khố cũng bên ngoài chiến bên trong đánh ra toàn bộ tể triều vì số không nhiều mấy cái cao quan thời khác nhưng bây giờ trên bởi văn ì v quân thực đài sau đó tân phế tân pháp ý vị này trước đó vương văn xuyên cùng hoàng đế tham dự chế định sở hữu phát đầu hoàng đế xác lệnh chờ một chút tất cả đều bị hủy bỏ mà giờ này đã từng cái kia tại trong lúc lơ đãng dẫn động biến pháp thiếu nữ a vân tại dùng xong mấy năm ở tù sau đó đã bởi vì hoàng đế một lần đại xá thiên hạ mà lấy được tự do lần nữa cũng lần nữa lập gia đình một lần nữa trở lại cuộc sống yên tĩnh bên trong t ầ n g dưới chót tiểu nhân vật sinh hoạt có lẽ xưng không bên trên giàu có hạnh phúc nhưng ít ra nàng còn sống chỉ là tại văn quân thực t ậ n phế tân pháp sau có nghĩa là nàng trước đó phán quyết cũng sẽ mất đi hiệu lực nếu như truy cứu như vậy mưu sắt chồng tội thêm một bậc chắc chắn phải chết xét xử bên trên vẫn chưa ghi chép a vân cuối cùng có phải hay không lại bị nắm đi ra thi hành tử hình cái này lịch sử mảnh cắt bên trong cũng chưa biểu hiện ra điều này nhưng suy nghĩ đến a vân an tính chất đặc thù đại bộ phận người chơi đều suy đoán cô gái này cần phải là lành ít g ữ nhiều dù sao coi như văn quân thực không nhìn tới tiểu nhân vật này. cũng luôn sẽ có cái khác muốn thảo tốt văn quân thực cựu đảng quan viên muốn trên điểm này làm văn mà khi nhìn đến cái này tất cả sau đó giường bệnh bên trên vương văn xuyên không có phun máu ba lần cũng không có giận dưỡng tóc gáy hắn chỉ là yên lặng hồi lâu sau thì thảo thầm thì nói cũng thôi đến tận đây ư ý tứ nói đúng là liền loại chuyện như vậy cũng đều phải bãi miễn sao không lâu sau đó vị này chuyên tâm biến pháp danh thần cứ như vậy nên đón hắn kết cục tốt đẹp mà ở vương văn xuyên sau khi chết không bao lâu văn quân thực cũng qua đời hắn trước khi chết tiếc n u i lớn nhất ở chỗ không kế không thể sinh mình pháp hủy sạch sẽ sẽ. chính mình người kế nhiệm, nhất định phải không ngừng cố gắng, nhanh chóng đem tân pháp toàn bộ hủy bỏ hoàn mạng cùng năm tân căn dặn người ngừng gắng, tân toàn tại triệt thất. để cuối sẽ, mấy đem đem cố bỏ bộ bỏ vương văn xuyên sau khi chết bị bách tính phá mạng hồi hương lão hầu mang nước dùng ngón gỗ khoái chấu khang tại trong chậu gỗ trong miệng hô nói là là là vẻ tướng công tới hai lợn nghe tiếng liền chậu cái ăn lại hô gà cái cái cái vương văn xuyên tới b ầ y gà đều tới dân quê lấy vương văn xuyên tên hô gà lợn có thể thấy được oán hận sâu trái lại văn quân thực sau khi chết bách tính tự phát đỉnh công tưởng nhớ người nghèo thậm chí bán y phục trước để tế điện đưa t ă n g lúc dân khóc quá mức b u ồ n bã như khóc no tư nhân thân tứ phương tới sẽ táng giả đắp mấy và người hòa hắn di giống để tế điện càng nhiều thiên hạ đều là mọi nhà treo giống cơm canh tất trúc mà ở tề lịch sử bên trong vương văn xuyên vị trí đảng mới phần lớn đều cùng một tay h quyền gian đồng liệt mà lấy văn quân thực làm đại biểu cựu đảng thì là làm vì văn nhân sĩ phu biểu hiện tỷ lệ thiên cổ lưu danh thấy như vậy một màn có người chơi cảm khai nói ai huyết áp thấp trong nháy mắt chị theo hai cái nhân vật lịch sử bị một lần nữa chia cắt cái này lịch sử mảnh cắt nguyên trạng cũng rốt cục d Ngu hiên giá thông r n â n nhanh biến vật rất mất lịch h sử k thấy trừ chỉ gì Ngưu ký nước sông nữa, còn nước lại ký quan bị yoma bóp méo lịch sử mảnh cắt đã bị xoay chuyển là thật thật trạng thái tại quy tự người nỗ lực bên dưới bị phủ đẩy bụi lịch sử rốt c ụ c gặp lại t h i ê này n nhưng chiến đấu nhưng chưa kết thúc nên lịch sử mảnh cắt hàng rào đã bị phá vỡ quy tự người lực lượng đã có thể thâm nhập nên mảnh cắt nhưng yoma cũng sẽ không dễ dàng giao ra cái này lịch sử mảnh cắt quyền khống chế chống đỡ yoma tiến công dọn sạch nên lịch sử mảnh cắt bên trong toàn bộ yoma như trừ ký bầu trời vô số khói đen mờ mịt tại trong khói đen một cái to lớn yêu ma thân ảnh như ẩn như hiện vẫn là cái kia ở ngươi chơi môn tiến nhập lịch sử mảnh c ắ t lúc nhìn thấy lấy hình thiên hình tượng xuất hiện đại yêu chỉ bất quá giờ này nó rõ ràng rất phẫn nộ hình thiên không có đầu nhưng thân mình của nó bên trên lại có thể thấy được ngũ quan cùng biểu tình nó chính đang liên cùng đem ma khí vai hướng những cái kia con kim đem con kim dùng ma khí hoàn toàn bọc lại biến thành không biết sợ hãi không còn là huyết nhục chi khu cỗ máy chiến tranh nhưng rất nhanh chịu đến chiêu mộ các người chơi cũng bắt đầu hóa vì từng đạo lưu quang đáp xuống như trừ ky chiến trường bên trên mau nhìn xem lần này lại có cái gì tốt đồ vật nghe nói các vị đại lao muốn ở nơi này lịch sử mảnh cắt trong làm xếp hàng b á n chết làm thành công không có ta có thể chơi toại phát thương rồi kỵ binh hạng nặng cũng có tốt h mang cảm a cái này kỵ binh hạng nặng thậm chí s o đại thịnh triều kỵ binh còn muốn mãnh liệt thoải mái rơi xuống đất các người chơi rất nhanh liền phát hiện bọn họ đã giải khóa vũ khí mới tề triều là trọng giáp phát triển đinh phong bất luận là quân kim thiết phù đồ vẫn là tề triều bộ nhân giáp đều có thể nhìn thành là trọng giáp tài nghệ cao nhất chỉ bất quá giống như vậy trọng giáp tài nghệ cao nhất cho nên kim nhân hậu kỳ cũng nuôi không nổi đến rồi đại thịnh triều thời điểm mặc dù cũng có trọng giáp kỵ binh nhưng hộ giáp cùng chiến mã phương diện liền không nữa như thế truy cầu cực đoan giờ này các người chơi nặng như thể nghiệm được cổ đại cao cấp nhất cỗ trang kỵ binh hạng nặng rốt cuộc là cái dạng gì trình độ mà ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong nghiên cứu thành công toại phát thương sau đó các người chơi liền có thể tại quy tự người thành tắc cùng quy tự người trong viễn trinh tự do sử dụng đương nhiên phải hao phí quân tư tuy nói so với nguyên bản tiện tay có thể được trường thương đao kiếm cung tiễn trở trang bị t o ạ phát thương làm vì khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn vũ khí tiêu hao quân tư càng nhiều nhưng đối với các người chơi l i n nói cái này đều không là vấn đề dùng xếp hàng bắn chết đánh yêu ma đây mới là người chơi lãng mạn nha hơn nữa rất nhiều người chơi n h a u n h a u suy đoán xếp hàng bắn chết chiến thuật khả năng cũng ngay bây giờ có thể phát huy v i lực lớn nhất dù sao càng đi thời kỳ thượng cổ đi yêu ma lực lượng liền càng cường đến lúc đó súng ống tác dụng ngược lại lại sẽ bị áp xúc đến rồi lúc kia các người chơi cũng chỉ có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp cho nên không thừa dịp lúc này dùng toại phát thương thoải mái một chút còn đợi lúc nào nắm chặt thời gian bại trận sợ ca một tiếng lệnh hạ các người chơi bắt đầu mỗi người lựa chọn vũ khí tự phát hợp thành quân đoàn chứ những cái kia thông quan kỵ binh lý luyện đối với kỵ binh thân phận có to lớn chấp nghiệm người chơi ở ngoài đại bộ phận người chơi đều lựa chọn tân hình hỏa khí pháo cùng toại phát thương loại này vượt qua thời đại đại sát khí cũng không cần nói còn rất nhiều người chơi leo lên chiến thuyền bắt đầu chơi trên thuyền các loại mới trang bị công bộ chủ trì cách tân mặc dù chủ yếu là tập trung ở toại phát thương phương diện nhưng đối với no trang bị của hắn cũng có nhân tiện để thăng t ỷ như đối chiến trên thuyền săn n ỏ thần tí cung m á y bắn đá chờ một chút đều có tương ứng thay đổi hơn nữa chiến thuyền bên trên cũng đều trang bị kiểu mới pháo sở ca lần này không có quy định nghiêm khắc mỗi cái quân đoàn p h trí mà là để cho các người chơi tự chủ lựa chọn. do học h t à những đ ộ khoảng khoảng thứ này người chơi m ộ đều ở đây nghiêm túc vớt vớt trong tay t u ạ i phát thương nhân tiện mỗi người luyện tập nhét vào sẽ chờ lấy yêu ma kỵ binh xung phong cho mọi người thoải mái một lần dạng này một cái xếp hàng bắn chết binh đoàn tại bờ sông xếp thành một đầu tiêu chuẩn đường dài lấy vũ khí lạnh thời đại quân sự chi thức tới nhìn dạng này hoành hướng xếp thành một hàng dài đối với bên trên bất cứ địch nhân nào đều là thuần phí đưa nhưng tại toại phát thương niên đại đây cũng là xưng ơ bám ộ t thời đại trận hình cho cái kia niên đại để lại không thể không bao giờ nhạt phai nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này dài hàng ngũ cũng không gió thổi không l o ạ n cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách đều sẽ trở lại một cái lỗ hổng cái này lỗ hổng chính là trưng bày pháo vị trí xếp hàng bắn chết binh đoàn có đôi khi sẽ khá vô lực t h như gặp phải sử dụng cường cung ngạnh nỗ lại tầm bắn cao hơn toại phát thương quân đ ị c h lúc sẽ khá lung túng nhưng cái niên đại này toại phát thương sở dĩ vô địch chính là bởi vì chúng nó có thể phối hợp đại pháo sử dụng bất luận cái gì thọc sâu quá lâu quân đoàn tại đối mặt đại bác thời điểm đều sẽ trả giá giá thế thảm cho nên toại phát thương quân đoàn mới tạo thành dạng này một đầu dài là ngang dùng cho tận khả năng giảm thiểu địch quân đại pháo đối với phe mình mang tới thương vong chết tuyến đã hoa tốt những kỵ binh kia các người chơi thì là mỗi người lựa chọn k i n h kỵ binh hoặc là kỵ binh hạng nặng tại trận liệt hai cánh chuẩn bị tìm kiếm Loại phát h t ư ơ ngoài mặc m dù n như n tại ngắn kịp b h t ngủi các n g ư đợi sau đó toàn thân che lấp ma khí quân kim phát khởi xung phong so sánh với trung cực thí luyện bên trong quân kim chúng nó đã coi như là hoàn toàn yêu ma nắm giữ thống nhất ý chí mà đây chính là các người chơi chỗ mong đợi nã pháo một tiếng lệnh hạ pháo trỗi lên trên bờ pháo cùng trên thuyền pháo hầu như cùng một thời gian nổ súng hướng về xa xa yêu ma đại quân doanh kích tại nồng nặc trong khói súng to lớn thành thực pháo đạn mang theo cường đại động n ă n g bay về phía yêu ma quân sự đập ra một đầu nhìn thấy mà giật mình đột dọc quả cầu sắt trên mặt đất n g y q u ậ t chỗ đến tất cả đều là yêu ma phụ thân sau quân kim c ụ t tay c ụ t chân những thứ này bị yêu ma phụ sau lưng quân kim sinh mệnh lực cực mạnh có chút quân kim bị đập rơi nửa người, như cũ tại ma khí trèo trống bên giới muốn phải cố gắng bỏ về phía trước một vòng này pháo bắn một lượt đối với tại bình thường quân đội loài người đến nói đã có thể tạo thành đối phương tan vỡ nhưng đối với yêu ma đến nói nhiều hơn nữa tử vong cũng chỉ là một con số bất quá cái này cũng v ừ a vặn các người chơi cũng muốn thử xem những thứ này tân thức vũ khí lực sát thương như thế nào rất nhanh t ọ a phát thương cũng nổ súng mặt sông bên trên thuyền lớn cũng bắn ra to lớn sàn n ỏ tung cự thạch hoặc là nã pháo v a n kích đã từng cải biến tề triều quốc vận ngưu trừ kỳ cứ như vậy biến thành các người chơi tân thức vũ khí thí lượt tràng kỵ binh các người chơi còn đang kiên nhẫn trở lấy chờ cao nhất tiến công thời cơ ngay tại lúc lúc này bọn họ chú ý tới phương xa y ê u m a tựa hồ có một chút biến hóa ô ô một hồi hát phong c u ố n sạch mà qua nguyên bản tại mây đen quần c u ộ n bên trong cái kia hình thiên hình tượng y ê u m a vậy mà đi tới trong chiến trường ngay sau đó đại lượng ma khí từ trên thân quân kim hút ra đi ra hội tụ đến trong thân thể của nó một cái thượng của ma thần xuất hiện ở ngưu trữ ký chiến trường bên trên nó không có đầu vốn lấy hai vũ làm cơ sở ngầm rốn b i miệng giờ này chính trận tròn đôi mắt tràn đầy hung ác khí tức hắn trên thân chỉ mặc so với vì đơn sơ háo giáp chân trần lớn hai tay thì là phân biệt cầm một mặt đại thuẫn cùng một thanh đại phủ giấu đầu lòi đôi quy từ người đi ra nhận lấy cái chết hình thiên tức giận rít gào lên lấy bước lên trước liền bước ra c ự c khoảng cách xa các người chơi nhìn cái này cơ hồ là đỉnh thiên lập địa cự đại ma thần đều có điểm g â y dại chưa thấy qua lớn như vậy trước đó các người chơi ngược lại là cũng đã gặp tập hợp toàn bộ lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma lực đại yêu nhưng cùng trước mắt hình thiên so sánh đều không giá trị một đề dù sao hình thiên là ma thần si vưu thủ hạ bốn đại yêu ma một trong mà lúc này lịch sử mảnh cắt bên trong mặc dù cũng không toàn bộ nó lực lượng lại cũng có ít nhất chừng một phần ba dạng nay đại yêu là các người chơi trước đó chưa từng thấy qua lo lắng cái gì nã pháo a tại ngắn ngủi lưỡng lự sau đó các người chơi rất nhanh phản ứng kịp đúng a nã pháo a lớn như vậy mục tiêu chẳng phải là khảo nghiệm pháo thuật độ chính xác thời điểm rồi vê anh dầm dầm dầm đại bác pháo miệng tất cả đều đối chuẩn đang xông tới hình thiên nổ súng pháo đạn ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung sau nhao nhao c h ú n g mục tiêu giờ n à y đại pháo kỳ thực cũng không tính đặc biệt tiên tiến tỷ như góc ngắm chiều cao điều tiết góc độ phi thường chế ngự nhưng dù sao hình thiên hình thể quá lớn chỉ là hai cái bắp đùiều đã coi như là phi thường bắt mắt mục tiêu Các người c hình ơ i c thiên dơ cao trên tay to lớn búa muốn chặt về phía trước các người chơi nhưng là nó búa còn chưa kịp rơi xuống lại là vài miếng pháo đạn đập vào chân của nó bên trên cùng chân bên trên lần này miệng vết thương không có lập tức bị hắc khí di hợp hình thiên thân thể cao lớn toàn bộ về phía trước khuynh ngược lại quá khứ chỉ có thể không cam lòng dùng trong tay cự phụ trụ ở trên mặt đất quanh một tiếng vang thật lớn đại phụ thâm nhập bùn đất để cho cả vùng tựa hồ cũng tại rung động nhưng các người chơi vẫn chưa vì vậy mà dừng tay phản mà là tiếp tục cơ giới chấp hành nổ súng đất đi đem một viên lại một viên pháo đạn đánh về phía nửa quỷ dưới đất hình thiên cầm toại phát thương người chơi cũng nhao nhao mở thương không biết tạo thành bao nhiêu thương tổn nhưng tốt xấu nghe cái vang đi về phần những kỵ binh k i ê u người chơi giờ này thì lâm vào tương đối lung túng hoàn cảnh trước đó bất luận cái gì cách chơi bên trong đều chưa từng gặp qua như vậy không có đất dụng võ tình huống chỉ có thể nói chiến đấu lần này thế cục biến hóa quá nhanh xem ra hình t i ê n cũng là người nòng tính trực tiếp từ nhưng kim p h ở nơi này lúc trường giang nam ngạn một c h ấ ngọn núi bên trên hạo nhiên chính khí bay lên các người chơi cảm giác được trên người mình lực lượng đang bị hút ra tập trung bắc thần lần nữa dẫm lên hạo niên h chính khí cấu trúc bậc thang đi hướng không trùng mà theo sự xuất hiện của hắn toàn bộ lịch sử m ả n h c ắ t cũng bắt đầu đủ, đủ chấn động lên trên bầu trời không có thể thấy được ngôi sao trên mặt đất núi non sông ngòi phảng phất cũng ngưng tụ hạo niên h chính khí vởn quanh tại bắc thần xung quanh hoa hạ c h i địa tà ma lui tán gấm lên một tiếng sau đó quy tự người lực lượng hóa vì cường đại hạo niên h chính khí hội tụ thành không thể địch nổi cường đại dòng nước lũ hướng về xa xa hình tiên cuốn sạch mà đi đối với giờ này lấy bắc thần thân phận xuất hiện mạnh nguyên đến nói loại này kết thúc công việc chiến đấu là đơn giản nhất dù sao đến rồi thuần tí lấy thực lực so đấu thời điểm ngược lại ta chỉ ra một chiêu chẳng coi như ngươi thắng cho tới bây giờ giai đoạn yêu ma lực lượng tại này lên kia xuống bên dưới đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu không có khả năng lại chống đỡ được các người chơi lần nữa biến thành linh thể trạng thái cắn hạt dưa xem của vui lần này quy tự người viễn trinh có phải hay không quá nhanh hơn một chút cái này cũng đã tiến đi ngang qua sân khấu cờ g rồi a có phải hay không trung cực t h í luyện đấu pháp vượt qua người thiết kế trước đó quy hoạch ừng có thể nếu như dựa theo bình thường các chơi mặc dù vương văn xuyên biến pháp kéo dài m ư ơ i năm tạo ra phi hồ quân cũng chẳng qua là vũ khí lạnh bộ đội Vô vị. Còn không có thoải mái đủ đây. xem ra hình thiên mặc dù không có đau góc nhưng cũng không tính là đặc biệt ốc nó cũng có thể nhìn ra tiếp tục để cho quân kim xông đi tìm cái chết chỉ biết thua nhanh hơn cho nên đem ma khí tập trung lên muốn dùng chính mình cự đại hóa tới lập bàn chỉ là không nghĩ tới uy lực của đại bác so với nó trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm Ta phát h i ệ người một luật, tự cái quy luật, quy n chơi ù n bên nào trước biến lớn bên g yêu đều ma kia là trước t u Mau muốn chiêu, qua khấu nếu a A. ra A, ra sao ngang ta ra mỗi lần chỉ điểm một nhìn, phân thắng thần vẫn lần thắng. cũng là phát động đi ngang qua sân GND nhà, chúng ta nếu như đánh không thắng, hắn cũng không n hại chỉ thì phát tất tới. g bại. Bác lợi đi cờ cờ là là Dù sẽ ư Ở chơi môn nói chuyện p h í a bên trong bắc thần cùng hình thiên chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc tràn chế vô cùng hạo nhiên chính khí giống như là một thanh lợi kiếm sâu đậm đâm xuyên qua hình thiên trong tay lại thuẫn lại đâm xuyên qua thân mình của nó tại hạo nhiên chính khí công kích bên dưới trên người nó những ma khí kia giống như là băng tuyết gặp được mặt trời nhanh chóng tan thành mây khói chỉ là hình thiên tựa hồ còn muốn p h ả n kích nó không ngừng mà cơ cây bữa lớn trong tay cuối cùng lại trở thành vô năng cục nộ tiếp tục như vậy hình thiên lưu lại nơi này cái lịch sử mảnh cắt bên trong ma khí bị toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn biến thành một cái thuần túy vấn đề thời gian các người chơi đã đang chuẩn bị lấy trở lại trong hiện thực đi nước diễn đàn ngay tại lúc cuối cùng để cho người không tưởng được tình huống xảy ra tại lịch sử mảnh cắt ở ngoài thời không loạn lưu bên trong lại có một đạo hắc khí chui vào cái này đạo hắc khí giống như là một hồi c u â n phong mang theo tre khuất bầu trời buồn n g sau đó lại quay chung quanh tại hình thiên xung quanh tựa hồ chuyển nào đó loại tin tức không hình thiên tựa hồ còn rất không tình nguyện nhưng tại cỗ khói đen này mang theo bên dưới nó bị hạo nhiên chính khí cọ rửa càng ngày càng thân thể g ầ y ốm cuối cùng vẫn hướng về xa xa thời không loạn lưu chạy trốn mà đi muốn đi lưu lại đi bác thần lần thứ hai thôi động toàn bộ lịch sử mảnh cắt bên trong hạo nhiên chính khí đâm về phía cái này hai cô muốn muốn trốn khỏi hát vụ bá một tiếng hạo nhiên chính khí xuyên thủng hai cái này đã yêu thân thể để cho trên người bọn họ ma khí lại mở đi tích phân chỉ là ngay sau đó càng nhiều hơn hát vụ tràn ngập ra hầu như chặn sở hữu người chơi tầm mắt cắt bay đá chạy g i a thiên tế nhật đợi được các người chơi lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm toàn bộ lịch sử mảnh cắt đã một lần nữa biến thành thanh thiên ban ngày lãng l ã n g cả khôn yêu ma lưu lại cuối cùng một tia lực lượng cũng bị triệt để tiêu diệt theo lần này quy tự người viễn trinh thắng lợi các người chơi trong tầm mắt sương ngủ dần dần tràn ngập ý vị này hôm nay vui sướng kết thúc bọn họ sắp tại trong hiện thực tình lại mà ám xa trò chơi này cũng muốn bắt đầu bản mới bản đổi mới trước đó duy trì các người chơi đều còn chưa đã n g ngứa, bởi vì bọn họ cảm thấy lần này tình cảm m á n h liệt quốc chiến cách chơi tựa hồ so với trước kia đều muốn ngắn cái này rất đáng tiếc bất quá cũng may nên có lớn tràng diện đều có mọi người diễn đàn đập ta đã không kịp đợi tại quy tự người thành tắc trong chơi t o a phát thương hạ mọi người hẹn gặp lại các người chơi lần lượt sau khi biến mất lớn như vậy lịch sử mảnh cắt bên trong lại chỉ còn lại mạnh nguyên cùng tham thương hai người mạnh nguyên n h u mày sau cùng cái kia c ô hát khí tham thương giải thích nói là phi liêm nó tại cuối cùng đem hình thiên cái này phân thân còn sót lại mà khí cứ y mạnh nguyên rất khó chịu Cái cho Các chơi cho còn cho rằng đây là nào đó loại an bài tốt kịch phi liêm, người loại bài này không ràng rằng nào an tỉnh. Nhưng trên là đây thật lắm, mất mặt để đó ta ta. tốt thực tế, rõ vốn i tại ệ c cũng hoạch này không mạnh nguyên kế hoạch bên trong. kế v dĩ vì hình thiên loại này không có có đầu góc đại yêu sẽ rất dễ thu dọn mặc dù nó lưu lại nơi này cái lịch sử m ạ n h tắt bên trong chỉ là nó không đến một phần ba lực lượng nhưng nếu như có thể đem toàn bộ tiêu diệt cũng chuyển hóa vì quy tự người lực lượng cái kia cũng gọi là một lần niềm vui tràn trề thắng lợi thật không nghĩ đến phi liêm cái này gậy quáy cất lại đến rồi trước đó tại thịnh thái tổ cái kia phó bản bên trong nó tự chạy cũng coi như mạnh nguyên cũng không muốn theo chân nó tính toán nhưng bây giờ còn mang theo những thứ khác yêu ma chạy cái này liền có chút quá đáng hơn nữa liên tục hai lần thủ quan đại yêu đều không thể lưu xuống cái này khiến bắc thần cái này chính quy quy tự người mặt mũi cũng có chút không nhịn được tham thương an ủi nói không sao có thể đánh đến nơi đây đã là chuyện giỏi vô cùng bất quá ta có dự cảm sau đó lịch sử mảnh cắt yêu ma khẳng định sẽ lại làm ra k h á c con thiêu thân thao tác bất quá trước đó vẫn là trước hấp thu cái này lịch sử mảnh cắt bên trong lực lượng a tham thương bắt đầu nổi đồng b ề giữa không trung sợi tóc cũng căn căn dựng đứng nổi lên cường đại lực lượng rất nhanh vô số hắc khí từ nơi này lịch sử mạnh cắt chỗ có vị trí bay lên những yêu ma này vặn mẹo lịch sử mạnh cắt lúc chỗ rót vào yêu lực giờ này tất cả đều bị tham thương hấp thu biến thành quy tự người lực lượng có thể suy ra lần này thăng cấp sau đó các người chơi có thể vận dụng lực lượng sẽ trở nên càng nhiều rốt cuộc theo sở hữu hắc khí bị chuyển hóa làm màu trắng tính tình c ư ờ n g trực cũng hội tụ đến tham thương trong cơ thể nàng cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất giờ này xuất hiện ở mạnh nguyên trước mắt nàng đã không còn là ban đầu cái tia tiểu ló li mà là biến thành mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ hình tượng n h ì lên liên tục hai cái đại yêu phân thân lực lượng quả thực không thể khinh thường ngay tại lúc mạnh nguyên chuẩn bị sẵn sàng từ tham thương nơi đó được biết lần này thăng cấp cụ thể tin tức lúc lại phát hiện tham thương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nàng quay đầu nhìn về phía xa xa lung tung tia thời không loạn lưu ngay sau đó mạnh nguyên lại bị tham thương dẫn tới hư không vô tận bên trong làm sao vậy mạnh nguyên hơi kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì tham thương chỉ chỉ phương xa nhìn nơi đó mạnh nguyên nhìn thoáng qua cũng n gây ngẩn cả người bởi vì hắn thấy được trước đó chưa từng thấy qua thậm chí không hề tưởng tượng qua tràn cảnh tại trong con sông dài lịch sử từng cái triều đại giống như là tinh hệ mà mỗi cái triều đại bên trong đại lượng lịch sử mảnh cắt giống như là tinh hệ bên trong hàng tinh hoặc là hành tinh chặt chẽ vởn quanh ở t r u n g quanh từ đại thịnh triều hướng lên ngược dòng mai cho đến tề triều vị trí vị trí trung gian cách trung châu lục chìm lớn thời đại h tám mà tề triều toàn bộ lịch sử khu vực so với đại thịnh triều đến nói có rõ ràng phân biệt nó rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều phản phất biên giới tại bị hát tối không ngừng ăn mòn toàn bộ quanh thân phạm vi khu vực cũng nhỏ rất nhiều cái này dù sao cũng là một cái không thể hoàn thành đại nhất thống triều đại ở vào vị trí nòng cốt tập trung vào cả cái khu vực lịch sử mảnh cắt bị các loại bóng tối bao trùm suy bại không chịu thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là yêu ma nhạc t ổ không có biện pháp đây hoàn toàn là bởi vì t ề triều hoàng đế thật sự là có điểm quá bất tranh khí mà ở nơi này lịch sử mảnh cắt một bên lại có một cái khổng lồ lịch sử mảnh cắt vô cùng trói mắt hoàn toàn không kém hơn thịnh thái tổ vị trí cái k i a lịch sử mảnh cắt bởi vì đây là hàn p h ụ nhạc hàn tướng quân vị trí lịch sử mảnh cắt hắn mặc dù không phải hoàng đế nhưng tại trong dòng sông lịch sử phát ra tia sáng trói mắt lại lấn át tể triều tất cả hoàng đế nguyên bản tại mạnh nguyên quy hoạch bên trong đem hàn phủ nhạc tướng quân lịch sử m ạ n h cắt định vì cái thứ hai muốn tiến công chiếm đóng mục tiêu mà tề t r i ề u hoàng đế cái kia cốt lõi nhất lịch sử m ạ n h cắt thì định vì cuối cùng một cái bị tiến công chiếm đóng mục tiêu giờ này mạnh nguyên thấy được cảnh tượng khó tin hàn phủ nhạc tướng quân lịch sử m ạ n h cắt cùng tề t r i ề u hoàng đế cái kia hạch tâm lịch sử m ạ n h cắt vậy mà đang không ngừng tới gần d u n g hợp chúng nó biên giới đã đụng chạm không được bao lâu thời gian chúng nó tựa h ộ thì sẽ hoàn toàn hợp hai thành một biến thành cùng một cái lịch sử mảnh cắt mạnh nguyên một ép còn có thể dặn này tham thương cũng sắc mặt nghiêm túc ừ m trước mắt hai cái này lịch sử mảnh cắt dù sao đều bị yêu ma chứng cứ mà yêu ma bên trong quả thật có một ít đại yêu có cường hành và ậ mẹo khâu lại hai cái lịch sử mảnh cắt lực lượng giống trước một cái lịch sử mảnh cắt bên trong ngu giá hiên cùng vương văn xuyên hai cái này cách t r ê n trăm năm lịch sử người bị cường hành hỗn hợp với nhau chính là loại năng lực này thể hiện mạnh nguyên hỏi dạng này dung hợp lên có phải hay không càng khó công phá tham thương gật đầu đúng thế bất quá độ khó chủ yếu cũng không phải là thể hiện tại yêu ma chiến lược bên trên mà là thể hiện tại phá giải độ khó bên trên yoma muốn đem hai cái bất đồng lịch sử m ả n h cắt hoàn toàn khâu lại lên dĩ nhiên không phải không có giá cao mỗi cái lịch sử m ả n h cắt bên trong có khả năng chịu t ả i yoma chi lực là có hạn mặc dù đem hai cái lịch sử m ả n h cắt khâu lại cùng một chỗ yoma cũng không khả năng tập trung lên gấp hai lực lượng lực lượng của bọn họ như cũ cùng nguyên bản một loại lịch sử m ả n h cắt không sai bị lắm nhưng vấn đề ở chỗ d u n g hợp như vậy sau đó quy tự người tìm ra lời giải độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng mạnh nguyên suy nghĩ một chút nói thí dụ như nguyên bản ta đi phá được hàn phủ nhạc tướng quân phó bản Có lẽ chỉ ó lẽ c g khi nào hai cái này lịch sử mảnh cắt bị khâu lại lên các loại các dạng cái vấn đề ở giữa thì có thể sẽ phát sinh phản ứng hóa học dẫn phát một ít trước đó vô pháp dự đoán phức tạp vấn đề hơn nữa những thứ này phức tạp vấn đề vẫn không thể từ tư liệu lịch sử bên trong đi tìm đáp án chỉ có thể tự nghĩ biện pháp phá giải tham thương gật đầu không sai là như thế này mạnh nguyên trầm ngâm chốc lát vậy xem ra lần này là được chuẩn bị thật tốt ta được phải nghĩ thế nào làm mới có thể mức độ lớn nhất kích phát người chơi sức sáng tạo xuyên việt đi vào làm cải cách phát minh bại phát thương cách chơi còn có thể dùng sao tham thương khẽ lắc đầu sợ rằng không xong rồi bởi vì sau đó lịch sử mảnh cắt có rất ít giống v ư ơ n g văn xuyên biến p h á p dạng này liên tục mười năm hoặc là thời gian chiều ngang lớn nhưng cũng không liên tục hoặc là liền là liên tục nhưng thời gian chiều ngang tiểu không thể dẫn vào đầy đủ nhiều người chơi hoặc là ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật không đạt tới lời nói loại này khoa học kỹ thuật cách tân là rất khó hoàn thành yêu ma lần này bị thua thật nhiều sau đó tất nhiên cũng sẽ cảnh giác nghị trăm phương ngàn kế c ả n trở húng chi càng là hướng thời kỳ thượng khẩu ngược dòng yêu ma đối với lịch sử mảnh cắt vạn b ẹ o liền càng nghiêm trọng hơn yêu ma chi lực sẽ ở trong chiến đấu phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng hỏa khí đối với yêu ma lực sát thương đem lại không ngừng rơi chậm lại mạnh nguyên gật đầu được rồi ta hiểu được xem ra sau này lại nghĩ dùng loại này con tiêu thân biện pháp tới trốn học sẽ không dễ dàng như vậy được hàng thật giá thật dựa vào bản lĩnh thật sự phá giải sau đó lịch sử mảnh cắt nói chung lần này lịch sử mảnh cắt xem như là tiến công chiếm đóng xong rồi bắt tay vào làm chuẩn bị lần này tác phẩm chương hai cái trăm i hai mươi tám khác có khả năng các người chơi từ trong hiện thực sau khi tỉnh lại lập tức bắt đầu rồi đối với muốn nói còn nghĩ cái này phó bản thảo luận tiến nhập tề triều phó bản sau đó cảm giác trò chơi này biến hóa có điểm lớn a đúng vậy à cơ bản bên trên không có biện pháp giống đại thịnh triều phó bản như thế chép câu trả lời hoặc là chính là giống phá giải ngu giá hiên năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch vương văn xuyên biến pháp loại này lịch sử câu đố giống nhau chính mình nghiên cứu hoặc là chính là ở một cái hoàn toàn câu lại lẫn lộn trong hoàn cảnh phá cuộc triệu bân vừa ngưu bức như vậy rầm rầm nhân vật vậy mà trực tiếp sẽ không xuất hiện ta quá hết trôi nói rồi đúng vậy à dựa theo trò chơi thiết định cần phải là bởi vì yêu ma lực lượng càng ngày càng cường cho nên những thứ này lịch sử mảnh c ắ t bị bóp méo được cũng càng ngày càng nghiêm trọng à bất quá ta cảm thấy dạng này tốt vô cùng có thể chơi tính cùng thú vị tính đều gia tăng rồi nếu như người chơi vẫn luôn chỉ có thể ở lịch sử khung giá bên dưới sao chép cổ nhân thao tác cái kia cũng rất không có ý nghĩa thế nhưng hiện ra chân thực lịch sử phương diện là có chút yếu kém a cũng sẽ không dù sao mỗi lần thông quan sau đó đều sẽ đem lịch sử ồn nắn nha đến lúc đó là có thể nhìn thấy chân thật lịch sử đi về phía ta cảm thấy lần này lịch sử mảnh c ắ t trải qua thuộc về trước khổ sau xứ a đ ờ i trước vào ngu giá hiên cùng vương văn xuyên phát hiện vô luận như thế nào đều không giải được biến pháp k h ố n cục phía sau lại thông qua bầy xuyên không chỉ có hoàn thành vương văn xuyên biến pháp trí nguyện to lớn còn thuận tiện đem t o i phát thương làm cho đi ra thật là có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn lục giống như đây không biết sau đó hai cái phó b ả n sẽ là ai chứ ta mới cuối cùng một cái cần phải là hàn phủ nhạc tướng quân a không dựa theo ám s a trò chơi này t h i ế t định có thể trở thành một triều đại hạ tâm nhất định là đế vương hàn tướng quân mặc dù mãnh liệt nhưng nhiều lắm cũng liền chiếm giữ một cái loại cực lớn lịch sử mảnh cắt đi đối với các người chơi đến nói giai đoạn này nội dung trò chơi mặc dù không tính được đặc biệt h o à n mỹ nhưng cũng đã rất thú vị sở dĩ không hoa mỹ là bởi vì sơ kỳ các người chơi sắm vai vương văn xuyên trong quá trình ăn thật nhiều xẹp hơn nữa bị phía d ư ớ i quan viên luôn luôn bằng mặt không bằng lòng tìm không được phá cột điểm là cái người đều tức b ấ t đầu nhưng sau đó một trăm người chơi tiến nhập trung cực thí luyện cùng nhau phối hợp phá giải cái này lịch sử mạnh c ắ t k h ố p cục toàn bộ khiêu chiến liền hướng phía kỳ quái họa phong phương hướng một đường chạy hết tốc lực chỉ là cuối cùng tại hình thiên hạ tràng thời điểm lúc đầu có hy vọng đem nó thủ tiêu lại bởi vì đi ngang qua sân khấu cờ gờ bên trong một cái khác yêu ma đến tới đem nó cho cứu đi điều này cũng làm cho các người chơi có điểm khó chịu Có ở người u chơi n t môn t bên lục lực đồng tâm hoàn thành vương văn xuyên biến pháp cũng tại ngưu trừ kỳ chiến trường đánh tan hoàn toàn hình thiên phân thân sau đó muốn nói còn nghĩ lịch sử mảnh cắt đã bị thành công phá được quy tự người thành tác phẩm vi tiến thêm một bước khuếch đại có thể để cho lựa chọn thành kiến phương án Người chơi một u quân a danh giới đổi mới, sách v muốn nói còn nghĩ thông quan c ắ t nối biên tập lục giống đem lấy mười tập màn kịch ngắn tập hình thức tại các đài truyền hình lớn cùng với võng lạc thị tần bình đại thượng tiến thu nhập nhưng đem hồi biếu tặng cho người chơi lần này phim truyền hình đem lấy tìm tòi nghiên cứu lịch sử không biết khả năng làm chủ tuyến cũng thêm vào thích hợp nhất người chơi thông quan lục giống làm vì bổ sung tài liệu thực tế tính sinh l i liệt thổ biên giới cách chơi bên trong quy tự người thành tắc cùng người chơi đất phong phạm vi đem tiến thêm một bước q u y ế t đại quy tự người thành tắc chung quanh thủy vực phạm vi đạt được tiến thêm một bước tăng quy tự người thành tắc cùng đất phong bên trong sẽ xuất hiện một ít mới công tượng cửa hàng giải tỏa nhiều tài nguyên hơn điểm người chơi có thể tại quy tự người thành tắc bên trong sử dụng kiến thiết điểm mua hải thu thuyền máy bán đá pháo chở cỡ lớn quân giới cũng có thể mua bao quát toại phát thương thần t í cung bộ nhân giáp sàn tự nỗ chờ trang bị ở bên trong toàn bộ quân giới ba anh linh triệu hoán công năng thăng cấp trước mặt có thể triệu hoán anh linh đặc n nguyên g biệt chú ý căn cứ lịch sử mảnh cắt bất đồng quy tự người viễn trinh cách chơi có khả năng chịu tại người chơi số lượng cũng có chỗ khác biệt có chút tình huống đặc biệt bên dưới tiến nhập quy tự người viễn trinh khả năng muốn vào được sàn tuyển mời người chơi tạo ưu thế của mình hạng mục bên trong anh dũng tranh tiên bảy ngày sau trò chơi sắp mở ra hoàn toàn mới phiên bản thu thập cựu s â n hà cụ thể đổi mới nội dung như bên dưới một quy tự người kỹ năng thiên phú trong kho giải tỏa một nhóm mới kỹ năng thiên phú hai giải tỏa mới phó bản tám nghìn dặm đường mây cùng trăng bởi vì tại yêu ma phi liêm trợ giúp bên dưới đại yêu hình thiên phân thân chạy ra hai cái lịch sử mảnh cắt bị dung hợp vì vậy trước mặt phó bản độ khó đem toàn diện đề thăng thông quan trước mặt lịch sử mảnh cắt sau đem trực tiếp đả thông toàn bộ tể triệu lịch sử mảnh cắt vì cân bằng trò chơi độ khó đem tại phó bản tiến công chiếm đóng trong quá trình cũng vì người chơi mở ra anh linh triệu hoàn công năng quy tắc như bên dưới. người chơi có thể từ qua lại lịch sử mảnh cắt bên trong tuy ý triệu hoắn đã hợp tác qua nhân vật anh hùng nhưng mỗi lần nếm thử gần có thể triệu hoắn một tên anh linh nên anh linh vô pháp lấy thực thể hình thức tại phó bản bên trong xuất hiện chỉ có thể xuất hiện ở người chơi ý thức thế giới bên trong người chơi có thể lựa chọn hướng nên anh linh trưng cầu ý kiến cũng có thể tuyển chọn đem trực tiếp đem một cái nhân vật lịch sử nắm quản t r ò nên n anh linh cụ thể cách chơi người chơi có thể tự hành thăm dò lần này bản mới bản đổi mới trong thông báo dung như c ũ rất nhiều các người chơi đệ nhất thời gian bắt đầu rồi hiểu đây chẳng phải là thời gian trở nên nhiều hơn còn là một khối tiền theo yêu cầu thêm lượng không thêm giá cả a dòng giá mười tờ a lần này đều sẽ hiện ra cái nào nội dung các người chơi bẩy xuyên tới lịch sử mảnh c ắ t bên trong gây sự nghiên cứu t ọ a phát thương cần phải có a lưu trữ ký c h i chiến cần phải có a chính là không biết vương văn xuyên biến pháp cái k h á c nếm thử có thể hiện ra bao nhiêu quy tự người thành tắt chung quanh thủy v ư ợ t diện tích k h u ế c đại hơn nữa còn có thể mua hải thu thuyền đây chẳng phải là có nghĩa là người chơi hiện tại cũng có thể tổ kiến một chi thuộc về mình thủy sư rồi dương b ư m g a biển mới là nam nhân l ã n mạn lần này lịch sử mảnh c ắ t kiếm lợi lớn a ngươi nhìn giải tỏa những thứ này mới trang bị t ỏ ạ i phát thương thần t í cung bộ nhân giáp sàng tử nỗ kích thích lần này vậy mà đổi mới t ế chấp vương văn xuyên anh linh thế nhưng cùng đặng tướng quân so sánh vương tướng sẽ không có biện pháp trong chiến trường phát huy tác dụng quá lớn a vương tướng nhất định là tại thành kiến trong quá trình cho trợ giúp a các người chơi đang lo không có nở đỡ cờ hỗ trợ thống trị quy tự người thành t ắ t đâu lấy vương tướng văn trị năng lực quản một tòa thành còn không phải dễ dàng chắc thí người chơi càng ngày càng nhiều đều một trăm năm mươi nghìn đúng vậy a được tiếp tục cố gắng bởi vì có rất nhiều vượt quá thường quy đổi mới các người chơi suy đoán đúng phàm là các người chơi tại lịch sử mảnh cắt bên trong làm ra đồ vật đều có thể xuất hiện ở quy tự người thành tắc bên trong quân giới trong danh sách mà những thứ này quân giới giá quyết định bởi tại các người chơi tại lịch sử mảnh cắt bên trong bắt bọn nó trêu ghẹo mãi đi ra lúc Thu c ầ quy quy thành thành dựa theo quan phương giải thích bởi vì hình thiên cùng phi liêm hai cái này đã yêu đem tương lai hai cái lớn nhất cốt lõi nhất lịch sử mảnh cắt cho kẽ hở hợp lại cùng nhau cho nên các người chơi nhất định phải đem phá được đương nhiên suy nghĩ đến khó độ tăng lên, khó tên tên độ các người chơi cho được rằng đây là ám xa trò chơi quan phương làm ra nhiều kiểu mới chuẩn bị cho bọn họ mới cách chơi nhưng trên thực tế tại trong toàn bộ quá trình mạnh nguyên là hoàn toàn bị động hắn chỉ là căn cứ yêu ma biến hóa mà thực thời càng mới nội dung trò chơi rất nhanh muốn nói còn n g h ị phim truyền hình trực tuyến các người chơi đang thảo luận qua bản mới vốn nội dung bên trong liền không kịp chờ đợi mở ra phim truyền hình kiểm tra lần này phim truyền hình trừ tại các đài truyền hình lớn chiếu phim ở ngoài trên internet cũng cũng là một nguyên theo yêu cầu chân chính thêm lượng không thêm giá cả chơi đều đại học bên ngoài một cái phòng trọ bên trong sở ca cùng lý hồng v ậ n mỗi người tại một người sofa bên trên thư thư phục phục nằm xuống mở một bình béo chạch vui xuống nước chờ đợi lấy lớn tv bên trên bắt đầu phát hình lần này phim truyền hình từ ám xa trò chơi này cho bọn họ mang đến khả quan thu nhập sau đó kinh tế của bọn hắn trình độ sớm liền không là bình thường học sinh cho nên bao nhiêu có như vậy chút ít bành trướng cải thiện mình một chút điều kiện vật chất thế là hai người liền ở trường học phụ cận thuê cái rộng rãi phòng ở làm một đài lớn tv cái này có thể so với trong phòng ngủ laptop màn hình lớn hơn nhiều lắm lần này phim truyền hình nói là sẽ lấy tìm tòi nghiên cứu lịch sử không biết có khả năng làm chủ đề không biết sẽ như thế nào hiện ra cũng không sẽ giống như kỳ thực đem vương văn xuyên biến pháp cả chi tiết biểu hiện ra ngoài có thể sẽ có nó biểu hiện của hắn phương thức sẽ sẽ không g i ố n g trước đây thịnh thái tổ cái kia phim giống nhau lấy đối thoại hình thức triển khai cũng có thể hai người đối với lần này phim truyền hình nội dung đều có chỗ suy đoán nhưng người nào cũng không thể xác định đồng thời bọn họ cũng hy vọng biểu hiện của mình có thể nhiều tốt nhất tính tại phim truyền hình bên trong nhiều mấy cái màn ảnh ông thư giãn thích tí mà lại tâm tình mong đợi hai người nhìn về phía trên màn hình tv mở màn hình tượng một chỗ đỉnh núi đ ỉ núi h n Núi phong chậm chậm tới mây trắng l ợ lờ từ đỉnh núi xuống phía dưới quan sát một mảnh sơn hà cầm tú đã ngược sinh mây tầm quyết tý vào vệ chim giờ nay đỉnh núi bên trên có một lão giả cùng một tên thiếu niên lão giả chỉ vào phía dưới c ẩ m tú sơn xuyên nơi này từ xưa đến nay đều là ta hoa hạ trốn cũ kim nhân m ố t ta non sông tàn sát ta bạch tính giá hiên ngươi phải vững vàng nhớ kỹ chờ ngươi sau khi lớn lên liền muốn nghị trăm phương ngàn kế nâng nghĩa binh nam kết c ụ c hướng lại hưng binh bắc thượng phục ta hoa hạ non sông thiếu niên nhìn phía dưới sơn h ạ c ẩ m tú gật đầu ngay sau đó màn ảnh nhất c h u y ể n vẫn như c ũ là đỉnh núi một tên lôi thôi lết thư sinh trung niên đang nhìn như vậy thì cảnh Thấp ọ ngay ngâm định, không sợ phủ vân che ánh mắt, chỉ duyên thân tại tầng mắt, phủ che chỉ sợ c tại o Trong loại nhất. tiên thương sinh kế, ta nên nhập kinh sư. Trong lời nói, rất có loại ta mặc hắn n hạ khi thế. rất ta ta Vì lời ai sư. g kế, kệ a là có mặc sau đó là mấy cái ống kính thay thế xuất hiện ngu giá hiên quản lý ấn xoáy bị trộm điên cuồng đổi u theo mấy ngày mấy đêm chém giết vân phong hòa thượng đoạt về ấn xoáy vương văn xuyên đi tới kinh sư đang dạy học trong quá trình vô tình gặp được trương nhâm hiệp cũng thượng sớ hoàng đế bắt đầu mưu đồ chính mình biến pháp lớn mà tính toán ngu giá hiên hồi đến đại doanh phát hiện đại xoáy bị hại triệu tập năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch bắt được phản đồ m ạ an bang vương văn xuyên mượn áp vân án cùng cựu đảng trọng thần văn quân thực đám người ở triều đình bên trên luận chiến hào phóng phân trần một màn trắng cảnh lấy dựng phim thủ pháp hợp lại cùng một chỗ cùng nhau tạo thành tập một tập thứ hai nội dung hai người cố sự tuyến là thay thế tiến hành chỉ là nhân sinh của bọn h ắ n quy tích lại có kinh người tương tự tập một bên trong hai người đều là hăng hái phóng khoáng tự do n g u giá hiên năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch mang lấy mấy vạn người quy phụ tề triều khiến cho thánh thiên tử nghe thấy một trong ngày ba thở dài lại hơn vạn quyển bình n h n sách tựa hồ không lâu sau đó liền đem tại hoàng đế chống đỡ bên giới chỉnh đốn quân vụ bắc thượng phạt kim thu phục mất đất. Mà là Vương Văn ư Xuyên thì đ ợ cuối thăng trức tế tại hoàng đế trẻ chấp, Hoàng hết sức củng hộ hô chưa h củng bên sức vì đế dưới, đủ ba k ẩ hiệu, bắt đầu rồi kiên quyết biến pháp. Nhưng đến tập thứ hai bên trong, kịch tình lại bắt đầu thay đổi đột đột, cao khai thấp chạy. rồi kiên biến lại đổi đầu quyết đầu u bắt bên bắt tập trong, lột ngột, đến cao c cùng cả đời n g u giá hiên đều ở đây làm đội viên cứu hỏa ở các nơi buôn ba tiêu d i ệ t mặc dù luyện thành phi hổ quân cũng không thể tự mình thống xoáy bất luận cái gì một ngày càng không thể hoàn thành chính mình bắc thượng và kim thu phục đất mất mục tiêu cuối cùng tại trong ngẫu t ứ tỉnh hô to giết tặc thương tiếc qua đời mà theo một trận đại hạn đã tới vương văn xuyên bị bãi tướng sau đó mặc dù lại một lần nữa lên cũng không luận là hắn vẫn hoàng đế hiện nhiên đều đã không có lúc ban đầu hào hùng cuối cùng theo hoàng đế tử vong mà người vong chính thức biến pháp toàn bộ thành quả bị văn quân thực tất phế vương văn xuyên cũng trên giường bệnh thì thảo nói lấy cũng tôi h đến tận đây tử mất hết can đảm giờ này tất cả khán giả đều biết muốn nói còn nghĩ là có ý gì làm giận a huyết áp lúc đó liền lên cao mặc dù n ắ m giáo dục bắt buộc phúc phần lớn người đều biết ngu giá hiên cùng vương văn xuyên hai cái nhân vật kia nhưng giờ này nhìn thấy hai người cuộc đời lấy như vậy t ư ở n g tận phương thực hiện ra ở trước mặt vẫn là khó tránh khỏi tâm tình kìm nén chỉ là tại tập thứ hai cuối cùng toàn bộ phim truyền hình kịch tình lại có có thể xoay chuyển một người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở vương văn xuyên giường bệnh trước kinh công biến pháp chưa thành nhưng là không t ă m lòng vương văn xuyên mặt mang n g h i hoặc nhìn về phía trước mặt vị trẻ tuổi này người là người phương nào người tuổi trẻ không người thi lễ vạn bối mạnh nguyên đến từ một ngàn năm sau đặc biệt tới b á i phòng kinh công vương văn xuyên trên giường bệnh trong ánh mắt tựa hồ bắn ra một tia ngạc nhiên ánh sáng nhưng rất nhanh loại này ánh sáng lại ảm đạm xuống một ngàn năm sau nghĩ đến khi đó ta đã để tiếng xấu luôn đời đi tân pháp hại nước hại dân từ hương giá bách tính đến trong triều sĩ phu tất cả đều xích ta vì lầm nước hại dân gian định không biết trong vòng ngàn năm có thể có người có thể biết ta mạnh nguyên nghiêm túc nói ra kinh công có thể muốn biết một ngàn năm sau thế nhân đối với ngài đánh giá có thể muốn nhìn nhìn biến pháp những khả năng khắc tính vương văn xuyên nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt suy nghĩ sau một lát cuối cùng gật đầu muốn mạnh nguyên gật đầu vậy thì mời tiền bối đi theo ta đi c ũ nhưng g k ó t r h tại đối sâu trong nội tâm của hắn đương nhiên vẫn là có một loại mãnh liệt trách nhiệm hy vọng mình có thể đạt được đồng ý mà giờ này cái này tên một nghìn năm sau người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện muốn dẫn hắn đi xem một cái biến pháp những khả năng khắc tính vương văn xuyên tự nhiên là không có quá nhiều suy nghĩ lập tức đi theo mạnh nguyên tiến độ bước vào trong con sông dài lịch sử nhìn k h á c một loại khả năng tính mà giờ này khán giả cũng tại thực thời đối với cái này bộ phim truyền hình tình tiết tiến hành thảo luận cho nên đằng trước hai tập là đang giảng giải nguyên bản chân thật lịch sử tuyến có lẽ vậy từ một ít tỉ mỉ là có thể nhìn ra đây chính là lịch sử bên trên chân thật ngu giá hiên cùng vương văn xuyên a thế nhưng càng chân thực liền càng dễ dàng để cho người cao huyết áp a thực sự là rất bị khuất nhất là tại đích thân đi xuyên qua thể nghiệm hai người kia tình cảnh sau đó đã cảm thấy càng bị khuất thế nhưng đón đến tám tập đâu mạnh nguyên lại đi ra rồi a nhìn lên cần phải là muốn như lần trước đối thoại thịnh thái tổ giống nhau cho thấy một số khác biệt nội dung có phải hay không có thể để cho vương văn xuyên nhìn một chút các người chơi bẫy truyền đi sau đó tao thao tác các người chơi suy đoán cái này bộ phim truyền hình sau đó có thể tiến triển không khỏi chờ m o n g lên kinh công người xem đây chính là van bối vì ngày triển hiện m ặ t khác ba loại khả năng tính bên trong đệ nhất loại theo mạnh nguyên vì vương văn xuyên đẩy ra lịch sử sương ngủ một cái thế giới mới tinh ra hiện ở trước mặt của hắn cái này vẫn như cũng là tề triều vẫn như cũng là vương văn xuyên biến pháp lúc chính sự đường chỉ bất quá giờ này ngồi tại chính sự đường bên trong lại cũng không là trong lịch sử vương văn xuyên mà là trang phục rất giống vương văn xuyên sở ca đây là sở ca ngay lúc đó thông quan l ụ c giống vương văn xuyên có chút hơi nghi hoặc một chút đây là mạnh nguyên giải thích nói kinh công kỳ thực tại hậu thế cũng có rất nhiều người thảo luận qua ngài tân pháp mà những người này ở đây tranh luận như thế nào mới có thể để cho tân pháp thành công trong quá trình cũng tiến hành rồi mấy loại bất đồng thôi diễn ngài bây giờ thấy chính là một người trong số đó hậu nhân sám vai thân phận của ngài tiến hành một trận thôi diễn mời xem vương văn xuyên bừng tỉnh cùng mạnh nguyên một châu nghiêm túc quan sát mà giờ này kịch tập trung màn ảnh cũng chuyển hướng sở ca phương hướng lấy hắn sắm vai vương văn xuyên làm chủ thị giác giới thiệu toàn bộ biến pháp tình huống tại tiếp quản vương văn xuyên thân phận sau đó sở ca chuyện thứ nhất chính là tiến cung gặp mặt hoàng đế cũng đem mới định ra tốt quan chế pháp nộp lên lấy nhượng lại tướng quyền vì đại giới tranh thủ hoàng đế càng đại nạn hơn độ chống đỡ sau đó lại mượn dùng văn quân thực câu kia cùng sĩ phu cộng thiên hạ hướng tất cả cựu đảng phát sinh một lần vạch trần ý đồ ngay sau đó chính là tàn khốc đảng tranh cùng chèn ép đối lập sở ca cái này giải pháp kỳ thực đã ở người chơi trong lúc đó lưu truyền ra bởi vì thẳng cho tới b đây là vương văn xuyên điều tuyến này một cái điều kiện tốt nhất giải pháp dựa theo nguyên bản vương văn xuyên biến pháp con đường tới đi không đủ để thông quan muốn nói còn nghĩ cái này phó bản còn phải tại ngu giá hiên bên kia làm ra một loạt nỗ lực mới có thể nhưng nếu như là dùng s ở ca cái này đầu quyền lẫn nhau lộ tuyến nhưng có thể tại không tận lực tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến công chiếm đóng ngu giá hiên đường tuyến kia đồng thời cũng dùng đầy đủ quân tư tới đóng thắng ngưu trừ ký chi chiến chủ động lấy tướng vị tăng cường hoàng đế tập quyền mà ở hoàng đế tập quyền trong quá trình tá lực đả lực đem n u i nhọn chỉ hướng cựu đẳng cấp cũng dùng cái này tới không ngừng gạt bỏ đối lợp vương trác địa vị thúc đẩy t sở ca giải pháp đồng dạng là rằng có hai tập thời gian cái này hai tập sự kiện bên trong lấy năm năm lúc đại hạn thời gian đằng trước năm năm chủ yếu là vì c ư ớ p lấy quyền lực sau đó mặt năm năm thì là vì vững chắc địa vị đàn áp cựu đảng phản công bế tắc hoàng đế thay mắt cũng cuối cùng lấy cường lực thủ đoạn đem tân pháp cho thúc đẩy xuống dưới mặc dù các người chơi cũng đã biết loại này lộ t đến nhưng đối với rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy loại này giải pháp khán giả đến nói vẫn là tấc tắc kêu kỳ lạ nhất là tại phim truyền hình bên trong, ám xa trò chơi này tự động đem biến pháp trong quá trình loại loại tỉ mỉ triển hiện ra lấy cựu đảng quan viên või hoàng đế bách tính chờ nhiều loại bất đồng thị giác tới hệ ra tỉ mỉ càng thêm tỉ mỉ xác thực cũng càng có sức thuyết phục tại phim truyền hình cuối cùng mạnh nguyên nhìn về phía vương văn xuyên kinh công khả năng này ngươi cho rằng như thế nào vương văn xuyên biểu tình hơi có vẻ đọc lại h i ệ n nhiên s ở ca loại này giải pháp cũng để cho hắn có chút bất ngờ bất quá loại này giải pháp dù sao vẫn là tại ngay lúc đó lịch sử điều kiện bên d ư ớ i tiến hành cho nên đối với có thể làm đến thế chấp vị vương văn xuyên đến nói ngược lại cũng không khó sau một lát hắn cho ra chính mình cảm tưởng người này quân yêu quả thực ít thấy lấy lợi chuyện quân lại lấy đế mệnh gạt bỏ con lại cuối cùng lấy gian định kế được biến pháp sự tình ngược lại cũng quả thực có thể đem thiên hạ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay ta cần ta cứ lấy đẩy mạnh tân pháp tự nhiên cũng không ở lời nói bên dưới không bãi tướng buồn không c ả n trở lo quyền lẫn nhau một đường có thể nói là nhất lao vĩnh giận chỉ là một khi đi lên con đường này liền cũng đã không thể quay đầu người khởi s ư ớ n g không sao ư hành động này sợ rằng không chỉ có muốn ở sau người lưu xuống ngàn năm đ ề u danh càng là e rằng có dẫn phát quốc tộ bất ổn đảng tranh phân loại q n tâm khó chế bồn a mặc dù phim truyền hình bên trong cũng không có trực quan chính là biểu hiện ra biện pháp như thế chuyện sau lưng nhưng bất luận là vương văn xuyên vẫn là những cái kia thông minh các người chơi cơ bản trên đều có thể đại thể đ o á n được quyền lẫn nhau con đường này chẳng khác gì là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra ở trong ngắn hạn quả thực có thể đẩy mạnh tân pháp nhưng hoàng đế sau khi chết sẽ như thế nào s ở ca loại này cách làm chính là danh chính ngôn thuận quyền lẫn nhau theo đuổi làm mất quyền lực hoàng đế lấy văn thần thân trở thành vua không ai lấy tể tướng thân sử dụng hoàng quyền biến pháp mới có khả năng thành công trong quá trình này dùng thủ đoạn quang minh tránh đại là tuyệt đối không làm được tất nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lợi dụng võ đức t i đào hát liêu đảng tranh khi quân mỹ thượng đ ằ n g trở một kiện cũng không thể thiếu cuối cùng trở thành quyền lẫn nhau về sau nếu như lấy quyền nhu tư a n hối lộ vơ vét của cải như vậy thì sẽ lưu xuống tiếng xấu thiên cổ cùng nghiêm mẫu thanh vương sung chờ thiên cổ đại gian thần đồng liệt mà nếu như lực được biến pháp thật là vua hương kéo dài tính mạng vì lê dân bách tính mưu phúc chỉ như vậy có lẽ tại trong lịch sử danh tiếng sẽ hơi tốt một điểm nhưng cũng quá cũng không khá hơn chút nào dù sao những cái kia bị chèn ép văn nhân sĩ phu môn sẽ tận hết sức lực trên tư liệu lịch sử bồi đen mà từ lâu dài tới nhìn, sợ ca loại này giải pháp tuy có thể ở trong ngắn hạn đem tân pháp thuận lợi hơn thúc đẩy xuống dưới nhưng thời gian dài tới nhìn sẽ khơi gợi càng nhiều vấn đề hoàng quyền chuyên chế là hầu như không thể n g h ị n h vì thúc đẩy biến pháp mà chủ động tăng cường hoàng quyền như vậy một khi nào đó thiên hoàng quyền hướng về chính mình dơ đồ đao lên cái kia cũng rất khó có sức phản kháng cho nên cuối cùng không phải là ba cái kết cục hiện tại vị hoàng đế này khi còn sống ý thức được tình huống không thích hợp lấy khốc liệt thủ đoạn thanh toán quyền lẫn nhau hiện tại vị hoàng đế này sau khi chết kế nhiệm tân hoàng đế phát hiện tình huống không thích hợp lấy khốc liệt thủ đoạn thanh toán quyền lẫn nhau laoàng đế chết tân hoàng đế kế vị. nhưng tạm thời không thể áp dụng động tác chờ quyền lẫn nhau sau khi chết lại lấy càng thêm khốc liệt thủ đoạn thanh toán quyền lẫn nhau hậu thế cùng sở hữu bộ h ạ mà từ càng thêm lâu dài góc độ tới nhìn lấy thủ đoạn như vậy thợ vị đem đối với trong triều bầu không khí sản sinh cực ảnh hưởng xấu những quan viên khác nhất định nhao n h a u n ó i theo bắt đầu lấy mị bên trên đảng tranh đào hắc liêu là chủ yếu thủ đoạn lấy tàn khốc phương thức chèn ép đối lập tranh thủ thợ vị mà hoàng đế thì đối với đủ loại quan lại càng thêm nghi kỵ có lẽ sẽ không ngừng cân nhắc chế ước đảm bảo chắc chắn hoàng quyền vững chắc cùng tập trung cho dù là sử dụng loại này cực đoan thủ đoạn có thể tại vương văn xuyên tại vị thời điểm tận khả năng thôi động tân pháp nhưng tân pháp kết quả hơn phân nửa vẫn là sẽ không quá tốt quốc khố khẳng định sẽ tràn đầy đối ngoại chiến sự cũng sẽ có điều cải thiện nhưng dân chúng sinh hoạt nhưng không thấy được có thể trở nên càng tốt hơn hơn phân nửa hay là muốn tại dân gian lương hàng ngàn năm đều danh mà trong quá trình này nếu có một vị quyền lẫn nhau hoặc là hoàng đế thật sự có tài n g ú c trời như vậy thì có thể là vua hương kéo dài tính mạng nếu như không có cái kia toàn bộ vương triều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn sụp đổ x u n dưới bởi vì hôn quân g à n vật lung tung tự nhiên cũng liền không có bất kỳ người nào có thể chế ước vương văn xuyên mặc dù ngay từ đầu liền không có suy nghĩ qua quyền lẫn nhau con đường nhưng hắn đang biến pháp trong quá trình nhiều lần cùng cựu đảng quan viên phát sinh xung đột đấu tranh chính trị kinh nghiệm là tuyệt đối không ít nhưng là vương văn xuyên vẫn là cố gắng duy trì đảng tranh điểm mấu chốt mặc dù mặt n g o à i thượng tướng cựu đảng từ trong triều đình tất cả đều đổi u đi ra ngoài nhưng ít ra còn để lại chỗ trống đối với hoàng đế cũng không có m ặ c kệ nó một mặt mị bên trên mà là thủy t r ù n g kiên trì quan điểm của mình thậm chí vì vậy mà dẫn phát hoàng đế bất mãn từ kết quả nhìn lên hắn thúc đẩy tân pháp cũng không thành công nhưng ít r a m ư u được kết cục tốt đẹp cũ mới hai đảng kịch liệt đảng tranh cũng là tại sau khi hắn chết mới bắt đầu tại hắn n g o a n cường kiên trì danh giới cuối cùng đồng thời tận khả năng cho ra chính mình nếm thử cứ việc loại thử này cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại cho nên mặc dù vương văn xuyên giờ này thấy được s ở ca con đường trong lòng rõ ràng loại này quyền lẫn nhau lộ tuyến có thể đem biến pháp đ ẩ y càng sâu nhưng cũng chỉ là cảm khái tán thưởng một phen vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều rộng mở trong sáng cảm xúc đây là một loại giải pháp nhưng hiển nhiên cũng không phù hợp vương văn xuyên tính cách mạnh nguyên đối với cái này tựa hồ cũng sớm có mong muốn hắn hai tay vung lên trước mắt xương ngủ lờ lờ lại đổi khác thời không kinh công lại nhìn đây là vãn bối vì ngài triển hiện ba loại khác có khả năng bên trong thứ hai loại đi tôi t ậ p năm lại là mạnh nguyên vì vương văn xuyên triển hiện một khả năng khác vương văn xuyên lần thứ hai lên tinh thần hiển nhiên hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là loại nào khác giải pháp về phần màn ảnh trước khán giả thì là đang chờ mong dư lại có một chút nghi hoặc còn có mặt khác ba loại khả năng tính sao từ trước đó các người chơi thông quan tình hướng tới nhìn sở các biện pháp như thế đã là mọi người công nhận một người hình thức bên d ư ớ i hiệu quả tốt nhất giải pháp hơn nữa quyền lẫn nhau lộ tuyến đừng quán kết quả như thế nào c h ỉ ít quá trình là để cho lòng người tương đối vui thích lúc đầu cho rằng mạnh nguyên sẽ đem quyền lẫn nhau lộ tuyến giải pháp thả tại cuối cùng hiện ra lại không nghĩ rằng vậy mà tại cái thứ nhất liền lấy ra tới rồi coi như cuối cùng một loại khả năng tính là người chơi bầy xuyên như vậy thứ hai loại khả năng tính thì là cái gì chứ mọi người tiếp tục nghiêm túc nhìn tập năm nội dung sương mù tán đi sau đó vương văn xuyên gây ngẩn cả người màn ảnh trước khán giả cũng đều ngẩn ra bởi vì trước mắt là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng ma thiên lâu vũ trong lúc đó lao thức ô tô vắng lai như nước chảy d â y đặc đám người mặc hiện đại kiểu dáng âu tây phục trang cảnh tượng n ộ i vã mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng tự tin vương văn xuyên hơi kinh ngạc đây là mạnh nguyên giải thích nói kinh công đây là hơn chín trăm n ă m sau nơi nào đó dị nước vương văn xuyên thần sắc có chút lần n g ờ hơn chín trăm n ă m sau lại đã phồn hoa đến tận đây ở trước mắt trong hình có quá nhiều hắn không quen biết nguyên tố bất luận là xe hơi lao vùn vụt vẫn là ma thiên lâu vũ đều để hắn cảm thấy khó tin nhưng bất luận thời đại lại như thế nào biến hóa người cuối cùng là không có biến hoa quá lớn mà càng làm cho vương văn xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là trước mắt đại đô thị bên trong người đi trên đường mặc dù cảnh tượng vội vã nhưng này loại tràn đầy hạnh phúc cùng tự tin lại làm cho người tự đáy lòng cảm giác được tinh thần của bọn h ắ n diện mạo cùng mấy trăm năm trước cổ nhân hoàn toàn bất đồng một màn này thậm chí có chút tiếp cận với vương văn xuyên trong đầu đã từng huyễn tưởng qua nghiêu thuấn thời kỳ tại cổ đại sở hữu văn nhân lời tất xưng nghiêu thuấn là bởi vì nghiêu thuấn tại cổ đại người đọc sách trong lòng đã là một chủng loại giống như chính trị chính xác đồ vật sự thực bên trên lấy người hiện đại ánh mắt tới nhìn nghiêu thuấn thời kỳ lại như thế nào bị thổi c ũ n g không phải là nguyên thủy xã hội tại lực lượng sản xuất cực độ thấp hèn tình huống bên d ư ớ i người người hạnh phúc thái bình thịnh thế là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cho nên người hiện đại tư sẽ không đi ước ao cổ nhân mà vương văn xuyên biến pháp lúc lại nhất định phải lấy noi theo nghiêu thuấn lấy cớ mới có thể thúc đẩy số giới không thể không nói cái này cũng cũng coi là một kiện tương đương bi ai sự t ì n h mà đối với màn ảnh t r ư ớ c khán giả đến nói một màn này liền tương đối quen thuộc Gì, đây không đây đầu thế kỷ 20 cảnh tượng tại sao phải thế là mặc dù trước khi nói mạnh nguyên cũng từng cho thịnh thái tổ nhìn qua người hiện đại sinh hoạt hiện trạng nhưng này dù sao cũng là thịnh thái tổ chính mình yêu cầu mà bây giờ mạnh nguyên rõ ràng là tại cho vương văn xuyên hiện ra biến pháp khác một loại khả năng tính vì sao đem màn ảnh chuyển hướng về phía đầu thế kỷ hai mươi dị nước vương văn xuyên nghi hoặc nói cái này cùng tân pháp lại có quan hệ gì hắn thấy cái này nước lạ thời gian đã hơn xa năm đó tề triều thậm chí vượt qua trong ảo tưởng nhiều thuần thời kỳ đã như vậy lại với hắn trước đây chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy biến pháp có quan hệ gì đâu dù sao hắn khi đó biến pháp là bởi vì nhìn thấy tề triệu ba những vấn đề nghiêm trọng trên í c h n trời phong phi vân đi dưới đất xe cộ xuyên toa liên tục chỗ này khổng lồ thành thị không ngừng tại đêm tối cùng ban ngày trong lúc đó thay thế ban ngày nhiệt liệt hướng lên trời buổi tối đèn đốt sáng trưng nhưng ở trong đó một thiên loại này cảnh tượng phồn vinh đột nhiên một đi không trở lại Mọi nguyên ư ờ i bản nhiệt liệt hướng lên trời trong xây dựng công trường dừng lại nguyên bản tại các loại trong kiến trúc vãng lai、like、xuyên được trên mặt tràn đầy nụ cười mọi người mờ mịt đi trên đường phố bọn họ hoặc là trên thân sau lưng trong tay đang cầm cầu trước bài tử hoặc là tại cứu tế đứng trước mặt sắp xếp nổi lên hẳn dài màn ảnh dần dần gần hơn đi theo một cái quần áo cụ nát không có chút nào tinh thần người đi về phía trước hắn trên lưng sau lưng một tấm bảng hiệu phía trên dùng dị quốc văn chữ viết mới được vương văn xuyên không khỏi hỏi đây là ý gì mạnh nguyên viên dịch nói phía trên viết là ta h i ể u ba loại tay nghề có thể nói ba môn ngôn ngữ phấn đấu ba năm có ba đứa hai tử thất nghiệp ba tháng mà ta chỉ cần công việc vương văn xuyên trên mặt lộ ra không h i ể u thần sắc kinh ngạc h ả sẽ như thế hiện nhiên hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại cổ nhân quan điểm bên trong nếu như một người có ba môn tay nghề sẽ nói ba loại ngôn ngữ vì sao lại không có chuyện gì làm cho dù là chế tác tượng không cũng nên là các nơi đều cất bánh bao sao mạnh nguyên giải ệ n n thích ả nói n bởi vì ta hiện tại hướng kinh công biểu diễn chính là hơn chín trăm linh năm sau đó phát sinh tại nước lạ một lần biến pháp có thể xưng nó là la thị biến pháp mà lần này biến pháp cùng kinh công ngơi biến pháp có chút hiệu quả hay như nhau thiên tài tranh bá theo ế lực tranh p màn ảnh tại nước lạ đầu đường vãng lai xuyên toa mạnh nguyên cũng bắt đầu thử dùng phi thường ngắn gọn ngôn ngữ giống vương văn xuyên giải thích chín trăm năm sau cái này chẳng đại nguy cơ phát sinh nguyên nhân kinh công chín trăm năm sau dị nước cũng không hoàng đế cùng sĩ phu quốc gia mà là thương nhân quốc gia mà lần này nguy cơ chính là từ thương nhân đưa tới vương văn xuyên cảm giác có chút khó tin thương nhân làm sao có thể đủ khống chế một quốc gia thương nhân không chuyện sản xuất chính là sĩ nông công thương hạ đẳng nhất nếu như để cho bọn họ tới khống chế một quốc gia hạ không phải người nào lãi nặng thiên hạ người chết đói khắp nơi trên đất dân chúng lầm thang sao mạnh nguyên giải thích nói tại kinh công cái kia n i ê n đại quả thực như vậy xin cứ kinh công suy nghĩ một chút nếu như trong tương lai nào đó tiên h một người liền có thể sử dụng các loại công tượng chế tạo khí giới loại mấy trăm mẫu đất sản xuất lương thực đủ để nuôi sống hàng ngàn hàng và người như vậy nông dân địa vị còn sẽ trọng yếu như vậy sao Hồ thế nhất địa đồ sẽ còn là thế giới này bên trên là giới báo quý vương sao. Nếu n h công tượng có thể chế、so、c tượng thể tạo giới, i k h ế mọi n ư ờ i văn xuyên mừng tỉnh gật đầu như có điều suy nghĩ mặc dù hắn chỉ là một tên ngàn năm trước cổ nhân nhưng từ hắn biến pháp loại loại cử động tới nhìn vốn là mạch suy nghĩ vượt mức quy định người thông minh tuyệt đỉnh giờ n à y nhìn thấy nước lạ loại loại diện mạo lại đi qua mạnh nguyên giải thích như vậy một phen ít nhiều có một ít lý giải mạnh nguyên tiếp tục nói ra bất quá quả thực như kinh công đoạn trước thương nhân trị quốc tự nhiên sẽ tồn tại kinh công nói những vấn đề kia người người lãi nặng quả thực có thể cho cả quốc gia tại đặc thù thời kỳ sản sinh cực đại động lực để cho thực lực của một nước có thể nhanh chóng phát triển nhưng bởi vậy cũng sẽ sản sinh loại loại vấn đề k i n vương văn xuyên bén nhạy đã nhận ra mạnh nguyên nói bóng rõ tình huống bình thường bên dưới cái kia nếu như không tình huống bình thường đâu mạnh nguyên g ợ t đầu không tình huống bình thường chính là kinh công giờ này nhìn thấy hình tượng hậu thế sưng vì đại nguy cơ lớn tiêu điều có thể dùng một ví dụ đến giải thích loại này đại nguy cơ thành nhân một đứa bé tại phá úc bên trong đói khổ lạnh lẽo hắn hỏi mẹ mẫu thân vì sao chúng ta không thể đốt than đá sửa ấm cũng không có thức ăn mẫu thân nói bởi vì ngươi phụ thân mất đi công tác hai từ hỏi vì sao phụ thân mất đi công tác mẫu thân nói bởi vì phụ thân ngươi làm ỏ than đá công nhân bọn họ sản xuất than đá nhiều lắm nơi này than đá chính là tề triệu than đá không biết kinh công có thể hay không lý giải vương văn xuyên n h ũ n mày nhưng suy nghĩ một phen sau đó nói ra tứ hải không nhằng ruộng nông phu như chết đói toàn thân la khi người không phải người nuôi tầm mặc dù thương nhân mỏ than đá moi ra đại lượng than đá nhưng tầng dưới chót công tượng cùng nông hộ nghèo rất mù n g tơi h vô lực mua mà thương nhân than đá trồng chất không có nguồn tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ không cần những thứ này công tượng thế là công tượng mất đi làm càng thêm không có tiền mua liền thành một cái tình thế không có cách giải mạnh nguyên g ậ t đầu đúng là như vậy nếu chỉ là một nhà mỏ than đá phương thức giải quyết tự nhiên có rất nhiều công tượng có thể đi tìm công việc khác mỏ than đá thương nhân cũng có thể suy nghĩ đem than đá bán hướng những thành thị khác hoặc hàng xóm nước nhưng nếu là dẫn phát rồi phản ứng dây chuyển làm cho cả quốc gia thượng thượng hạ, hạ. sở hữu bị thương nhân khống chế lĩnh vực tất cả đều sinh ra vấn đề như vậy đâu đó chính là kinh công giờ này nhìn thấy cảnh tượng màn ảnh tiếp tục tại thành thị ở giữa xuyên toa rất nhiều không nhà để về người trở thành kẻ lang thang mê man nằm ở bên đường công viên ghế dài bên trên hai tay ô ngực thần sắc buồn bã đã từng trăm vạn p h ú ông thậm chí muốn luân lạc tới đầu đường đi bán hoa quả mà ngay lúc đó tổng thống thì là tuyên bố sắp trái cây phiến là kinh tế thị trường bên dưới tự nhiên sinh ra một loại nghề nghiệp bán hoa quả có thể cho một ít người thông minh từ bọn họ nguyên bản trong công việc giải thoát đi ra đi kiếm lấy càng nhiều hơn quyền lợi dạng này mặc kệ chính sách để cho nguy cơ tiến thêm một bước làm lớn ra mạnh nguyên hỏi nếu như kinh công cầm quyền phải làm như thế nào vương văn xuyên suy nghĩ sau một lát nói ra ta vẫn chưa tại mấy trăm năm sau dị nước sinh hoạt qua nhưng nếu là thương nhân lãi nặng loạn nghĩ đến cùng năm mất mùa bình đức lương giới cử chỉ cùng loại quốc gia mở kho phóng lương tiến hành cứu tế chèn ép thương nhân món lãi kết xù đo đạc ruộng đất và nhà cửa không nên ly thanh những thương nhân này nắm trong tay nông trang xưởng giống được lợi người nhiều nhất trưng thu thuế nặng lấy phong phú quốc p ố thậm chí giết một cạnh trăm để cho thương nhân tâm thấy sợ hãi nghe được vương văn xuyên trả lời màn ảnh trước khán giả không khỏi nhao nhao gật đầu ô thông. thô n tương thông. Cổ đại biến pháp cùng hiện đại biến pháp, nếu như dùng đơn giản thô bạo phương thức tổng kết, chúng nó thành nhân cùng phương thức xử lý đều là thức kết, thức pháp pháp, Cổ đại đại bạo x Thế là x người, người bất luận cái này trung gian đẳng cấp là phong kiến địa chủ sĩ phu hoặc là tư bản ra đạo lý luôn là như thế cái đạo lý cho nên vương văn xuyên biện pháp mặc dù ở xã hội này điều kiện bên dưới cũng không có đủ quá nhiều khả thi nhưng ít ra mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác mạnh nguyên gật đầu kinh công nhìn vấn đề quả nhiên thấu triệt trong nháy mắt liền tóm lấy trọng điểm bất quá kinh công mạnh suy nghĩ mặc dù đúng nhưng dựa theo này phương pháp thúc đẩy nhưng không thấy được có thể được kinh công đừng quên đây là một cái thương nhân chủ đạo quốc gia gần như không thể dùng qua đi phương thức lấy quốc gia lực lượng cường hành chèn ép thương nhân bằng không liền muốn trong khoảnh khắc bị lật đổ x u ố n g đài hay là muốn hướng dẫn theo đà phát triển tại nhất định quy tắc bên d ư ớ i hành sự biến pháp muốn thành công xét đến cùng vẫn là ở chỗ hai cái phương diện tỉ mỉ cùng chấp hành vương văn xuyên rất là tán thành đúng là như vậy không biết cái này la thị tân pháp Cuối cùng có từng t hắn à n công. Hiện nhiên, Vương Văn Xuyên tại thúc đẩy tân chính trong quá trình tao ngộ như vậy nhiều ản, h thúc h lực tại rồi vậy quá đẩy tao đã để khát nhận thức sâu đến biến pháp trong quá trình, tỉ quá mị chính ù n g c ấ p pháp, hành Hắn h quan trọng.、Hắn、biến lực c tầm là bởi vì cơ sở chấp hành lực không đủ mà nhất định rơi vào thất bại hoàn cảnh giờ này đối với la thị tân chính có hay không có thể thành công tự nhiên cũng là thân thiết mà lại lo lắng nội tâm của hắn bên trong đương nhiên đang mong đợi la thị mới pháp có thể thúc đẩy x u ố n g dưới nhưng lại cảm thấy việc này chắc chở trùng điệp mạnh nguyên tiếp tục dơ dơ tay để cho trước mắt sương mù tụ tập mà lại tàn ra biến pháp bên trong một loạt cử động hiện ra ở vương văn xuyên dù sao cũng là ngàn năm trước người rất khó hiểu hết thể phát sinh trước mắt cho nên mạnh nguyên tận lực dùng hắn có thể hiểu được phương thức tiến hành giải thích từng nhà toàn đều ngồi ở ra đi âu trước nghe la thị nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảng giải nghề ngân hàng hoạt động làm bằng máy cũng lấy hắn nhân cách mị lực của mình cùng quyền uy một lần nữa thành lập được mọi người đối với toàn bộ kinh tế thể chế tín nhiệm đến rồi ngày thứ hai vừa dạng sáng lớn nhóm dân chúng đi tới ngân hàng đem đoạn thời gian trước mới vừa bởi vì khủng hoảng từ trong ngân hàng liều sống liều chết lấy ra tiền lại một lần nữa cất trở về ngắn ngủi hai tuần lễ thời gian toàn nước khoản tiền gửi ở ngân hàng tăng ngũ thành ba phần tư ngân hàng lần nữa khôi phục doanh nghiệp ngay sau đó từng mục một tân pháp cử động lấy thủ đoạn sấm rền do quấn cấp tốc đề ra công bố khẩn cấp cứu tế pháp đại lượng chi cứu tế tại thất nghiệp bên trong rơi vào khốn đốn dân chúng công bố nông nghiệp điều chính pháp quốc gia ra mặt điều tiết khống chế nông sản phẩm sản lượng Dẫn đạo công cầu bố giao dịch chứng khoán pháp thành lập ủy viên hội quản giáo toàn bộ thị trường cổ phiếu đã kích tại vụ lừa gạt bảng báo cáo làm giả nội tình giao dịch chờ hành vi công bố quốc gia nhà ở pháp giảm thiểu phòng vay lợi tức đem tiền vay kỳ hạn từ một m ư ờ i năm kéo dài tới ba mươi năm Đẩy đến ra mang xã hội bảo hiểm pháp, mang đến bảo hiểm dưỡng lao cùng bảo bảo dĩ ư trưng ỡ n cùng nghiệp Dẫn vào ấn thu nhập cùng tài sản ngạch thuế tăng dần thành sản g lao lệ lệ cao cao bảo vào theo hiểm thất thu thuế thu thuế tài Tối tới di tỷ tỷ d công đại trần tại thời gian tám năm bên trong lớn cơ xây bánh xe quần quận về phía trước thuê vượt qua tám triệu người trải cung cấp nước tuyến tu sửa kiến trúc thi công đường cái kiến thiết công trình thủy lợi tại toàn quốc các n g o ngách đều lưu lại tân pháp vết tích một hạng lại một hạng phát đầu tại vương văn xuyên trước mặt hiện ra mà lúc này vương văn xuyên một bên tại tiếp thu số lượng cao tin tức một bên ở trong miệng thì thảo thầm thì thủy lợi nông nghiệp pháp thanh niêu pháp thị dịch pháp hiện nhiên tại la thị biến pháp rất nhiều dự luật bên trong vương văn xuyên thấy được rất nhiều quen thuộc cái bóng khẩn cấp cứu tế pháp có điểm như là thường bình hoàng tại năm mất mùa mở kho phong lương cứu tế nạn dân giao dịch chứng khoán pháp có điểm như là thị dịch pháp quản giáo thị trường giảm thiểu đại thương nhân đối với thị trường không chế ổn định giá hàng cùng thương phẩm giao lưu dĩ công đại t r ậ n càng là cùng thủy lợi nông nghiệp pháp cực làm tướng giống như chỉ bất qua cái t r ư ớ c là quốc gia trực tiếp bỏ tiền hương thịnh tiến công trình mà cái sau là dùng mạ non tiền thu lấy lợi tức tới khởi công xây dựng thủy lợi trọng yếu hơn chính là vương văn xuyên mơ hồ tại đây chút dự luật bên trong thấy được nào đó loại cùng suy tư của hắn không n h ư u mà hợp đồ vật đó chính là quốc gia điều tiết k h ô n g chế vương văn xuyên tân pháp nội dung chính là lấy quốc gia thủ đoạn đối với thị trường tiến hành điều tiết k h ô n g chế lấy thanh miêu pháp giảm bớt nông dân chịu cho vay nặng lãi bóc l u ậ t k h ổ lấy thị dịch pháp chèn ép thương gia giàu có đối với thị trường thao túng lại đem số tiền này dùng tới khởi công xây dựng thủy lợi khai khẩn r u ộ n g h o a n g tăng thêm một bước toàn quốc lương thực sản lượng mà la thị tân pháp nội dung đồng dạng là lấy quốc gia thủ đoạn đối với thị trường tiến hành điều tiết khống chế chỉ bất quá căn cứ mấy trăm năm sau tình huống thực tế đem điều tiết khống chế trọng điểm chuyển tới thị trường chứng khoán ngân hàng công nghiệp cùng xã hội bảo đảm c h ở phương diện mạnh nguyên hỏi kinh công cảm thấy những thứ này tân pháp nội dung như thế nào vương văn xuyên gật đầu tán thưởng tự nhiên là đánh chúng thói xấu thời thế một c h â m gặp máu chỉ là như vậy đ i ề u mục phong phú nội dung dườm g i ả dự luật chấp hành lúc làm thế nào có thể thuận lợi mạnh nguyên cười cười mấy trăm năm sau chấp hành lực tự nhiên cùng kinh công vị trí thời đại khác nhau la thị tại tân chính trong quá trình có thể dùng ra đi ô trực tiếp cùng toàn quốc sở hữu dân chúng đối thoại còn nếu là có quan liêu tại chấp hành trong quá trình bằng mặt không bằng lòng cũng có thể rất nhanh phát hiện mà ở nơi này kinh tế phát đạt thời đại rất nhiều nguyên bản không có khả năng hoàn thành thủ đoạn liền đều biến thành khả năng vương văn xuyên bừng tỉnh gật đầu hiển nhiên liền la thị cái này một tay lô bên đàm thoại tại mấy trăm năm trước chính là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự t ì n h cái kia dân chúng đối với la thị như thế nào là tôn sùng đầy đủ vẫn là hận thấu xương mạnh nguyên không có trực tiếp trả lời mà là nhẹ nhàng vung tay đem hình tượng trực tiếp hiện ra ở vương văn xuyên trước mặt mừng rỡ như liên dân c h ú n g cử hành đại quy mô du được chúc mừng hơn hai trăm ngàn người đội ngũ tại hoàn thanh tiếu ngữ bên trong đi dòng dã á mười cái giờ đồng hồ vây xem dân chúng càng là đạt hơn hai triệu người vương văn xuyên trên mặt lộ ra biểu tình khiết sợ bừng tỉnh nói ra có dân nguyện như vậy tự nhiên là không có gì bất lợi chỉ là giống trước người nói hành động này không thể nghi ngờ là tại thả thương nhân máu tất nhiên nơi đây là thương nhân trị quốc bọn họ làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ mạnh nguyên gật đầu bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nhà tư bản phản công sắp tới, tới. đem la thị xưng vì b à chủ nghĩa người hoặc là chủ nghĩa cộng sản người lại hoặc là nói hắn phá hủy tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm tin đầu vương văn xuyên đuổi theo hỏi cái kia la thị lại là như thế nào ứng đối mạnh nguyên cười cười đối với cái này la thị chỉ lấy dăm ba câu bác bỏ hắn nói những người này luôn là đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa mà ta chỉ tin tưởng vụ thực giải thích cùng vụ thực chính sách ta lấy quốc gia cùng của nhân dân chân thực cần vì mục tiêu mà tân pháp tất cả cử động cũng chung quy sẽ rơi vào quốc gia cùng của nhân dân quyền lợi đi lên hắn còn nói phú thương tự cổ chính khách quan liêu đều bị tốt đẹp chính là giáo dục học biết người nhưng bọn hắn duy trì có chưa bao giờ nhận thức đến chính mình đối với đồng bào hứng chịu trách nhiệm vương văn xuyên không khỏi g õ nhịp tàn thán nói xong tốt thiên biến chưa đủ sợ tiếng người chưa đủ tất u tổ tông chưa đủ pháp nếu là không có dạng này quyết đoán thì như thế nào có thể đẩy biến pháp h i ệ n nhiên vương văn xuyên đối với la thị những thứ này lời nói tương đương tán thưởng bởi vì đây cũng chính là hắn cho tới nay chỗ lo liệu tin đầu nhất là một câu cuối cùng lời nói không phải là không hắn muốn đối với những cái kêu cựu đảng c á trọng thần nói lấy văn quân thực cầm đầu cựu đảng trọng thần từng cái đọc đủ thứ thi thư nói khoác tâm tính bất luận là thi từ vẫn là luận án đây là bọn hắn đọc cả đời thi thư nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề mà những thứ này cựu đảng quan viên thiên môn vạn ngữ cũng bất quá là hợp thành một câu lời nói vì cùng sĩ、si、phu cộng thiên hạ không cùng bách tính cộng thiên hạ nói cách khác bọn họ cũng không cho rằng thông thường bách tính là đồng bào của mình cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đảo thất nghiệp người xếp thành cứu tế hàng dài đang không ngừng rút ngắn âm u đầy tử khí thành thị lần thứ hai tỏa ra sức sống đại quy mô cơ kiến hoạt động thuận lợi khai triển cả thành phố thậm chí cả quốc gia đều lấy một loại nhật tân nguyệt dị tốc độ phát sinh cả i biến vương văn xuyên hỏi cho nên cái này la thị tân pháp thành công mạnh nguyên gật đầu thành công chuỗi này cử động tại trong vòng năm năm liền thu được thành công to lớn quốc dân sản xuất tổng giá trị đạt được trước đó gần tới gấp ba tại h nghiệp nhân h ấ t từ 17 triệu số xuống đến 800 bạn, thu nhập quốc quốc đến bạn, nhập dân tăng thành. mạnh để Thị thậm chí lấy thực lực mạnh mẽ cổ tay, chí cho h lực cổ Mà mẽ La lấy ộ cùng tối cao pháp viện cũng toàn đều giúp đỡ chính viện toàn giúp tối pháp đều đỡ một ì mình. n tấn những cái kêu ngoan cô quan liêu, thẳng thắn đi hướng mục tiêu của chính h pháp, vượt tiêu Tại cái qua kêu liêu, của cô mục đi m lần diễn thuyết bên trong hắn nói ra nhân gian thần luân Nào người nhận thượng tiên càng nhiều hơn ban ân, nào người vọng, chúng này người nhất định ứng thế hồi. thắc thế hệ thừa thi ta loại đời đời có được đó đó bí bị mà mấy mấy sẽ sẽ ký kỳ đối với hắn rộng lớn mạnh mẽ khi còn sống cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm tán thưởng ngay sau đó vương văn xuyên thấy được cảnh tượng khó tin đang nhìn giống như mây trôi nước chảy chống gậy đứng thẳng diễn thuyết sau đó la thị tại lúc không có ai lại ngồi trên xe đẩy hoặc là tốn hao thời gian dài khó khăn luyện tập hành tẩu vương văn xuyên càng thêm kinh ngạc vị này la thị thân thể có thương tích tàn ngược lại là giống tôn bá linh giống nhau nhân vật anh hùng tôn bá linh là thời của một vị hai chân tàn tật binh phát ra mạnh nguyên gật đầu đúng vậy hai chân của hắn tàn tật vô pháp hành tẩu vì mạnh mẽ tuyển hắn nhất định phải tại tất cả mọi người trước mặt đứng thẳng bởi vì không có ai sẽ đem phiếu bầu đầu cho một cái c h ỉ có thể ngồi trên xe l à n bệnh nhân vương văn xuyên tự đáy lòng cảm khai nói vĩ đại thai la thị ta không như câu này lời nói h i ệ n nhiên là vương văn xuyên đang nhìn xong la thị tân pháp sở hữu nội dung bên trong đem chính mình biến pháp quá trình so sánh cùng mà cho ra kết luận từ quá trình đi lên nói vương văn xuyên đang biến pháp trong quá trình chưa có thể thu được bẩn khổ nông dân chống đỡ cuối cùng càng là tại tầng dưới chót dân chúng trong để lại rất nhiều đ i ề u danh vương văn xuyên tại chế định thanh miêu pháp thời điểm động cơ cố nhiên là tốt nhưng bởi vì thi hành vấn đề mà đưa tới tầng dưới chót dân hộ chịu đến quan lại nhỏ bóc lột t ì n mà trái lại la thị tân pháp tại vừa mới đẩy ra lúc liền thông qua lô bên đàm thoại để cho toàn quốc dân chúng hết sức trung thành hoan nghênh theo sau tân pháp thúc đẩy chống đỡ tỷ lệ càng là một đường đi cao đại bộ phận dự luật đều chính cống thúc đẩy súng dưới sinh ra hoàn toàn phù hợp nguyên ý hiệu quả theo vương văn xuyên tại tầng này mặt bên trên la thị tự nhiên hơn xa tại chính mình mà trên quá trình la thị biến pháp cũng đáng giá xứng nói vương văn xuyên biến pháp lúc là lấy tướng quyền t ô i động biến pháp mặc dù có hoàng đế chống đỡ nhưng lại cũng không có thể để cho hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm cũng thủy trung không thể tranh thủ cựu đảng bên trong người chỉ có thể bị ép lấy đảng mới những người này đi thúc đẩy biến pháp lâu này luồn túi tiểu nhân lẫn vào đảng mới toàn bộ biến pháp tự nhiên cũng liền biến chất mà la thị biến pháp mặc dù sấp xỉ tại quân quyền nhưng lúc đó dị trong nước cũng có đại lượng cản trở thế lực từ phú thương cự cộ tư bản ra đến cái khác đảng phái trong đó cũng không thiếu la thị người phản đối nhưng la thị lại có thể lấy lôi đình thủ đoạn phát động dân chúng đem những thanh âm này tất cả đều đạn đẻ xuống hoàn thành trên thực tế nắm hết quyền hành trên quá trình tự nhiên cũng là càng hơn một bậc từ kết quả nhìn lên vương văn xuyên biến pháp cuối cùng thất bại mà la thị biến pháp lại thành cổ kim nội ngoại lịch sử bên trên phi thường chứ danh biến pháp án lệ vương văn xuyên tự nhiên sẽ cho rằng chính mình không như đối phương mạnh nguyên trấn an nói kinh công không cần quá mức trách móc nặng nề lúc rời thế dễ các ngươi vị trí thời đại khác nhau cùng loại lý niệm biến pháp sinh ra kết quả cũng có thể là cách biệt một trời la thị tân chính tự nhiên có thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố tân pháp thành công cũng không phải một mình hắn công là thuận thế mà vì nhưng tư tưởng căn nguyên vẫn như cũng là lấy quốc gia thủ đoạn can thiệp kinh tế dân sinh điều tiết khống chế quốc gia các đẳng cấp do đó đạt được nước giàu binh mạnh mục đích mà kinh công ngươi có thể tại ngàn năm trước liền nghĩ tới chỗ này cũng đưa ra tương tự phương lượng phần này thấy xa chắc thức cũng đủ làm cho người thắng phục chỉ là kinh công lúc đó quả thực không có bực này điều kiện trên mặt đất chủ quan liêu chủ đạo kinh tế thể chế bên trong tại lúc đó lạc hậu trình độ khoa học kỹ thuật bên dưới loại thử này cuối cùng là quá mức vượt mức quy định la thị tân pháp lúc có cường đại cơ quan quốc gia có quan gia đại từ h hắn kinh khống chế hạng nhìn không Kinh định hộ hoàn lại năng lực, hạn chế quan viên không được để thăng non đều làm không ể để giúp ràng giá gì, Công cũng ngàn nông năng tiêu, điều tiết cái liền liền lại viên toàn luận vẫn mượn năm quan non làm là là là lực, làm mà một mạ rõ trì trị tế bất sót trước, sao quốc đều đều các xác được được. vây, vây số dù một điểm này đi lên nói kinh công mặc dù trên thủ đoạn hơi kém một bậc nhưng loại này dám làm người trước tinh thần cùng ta mặc kệ hắn là ai giúp khí lại không kém chút nào tại la thị vương văn xuyên trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái hầu như không người nào có thể lý giải hắn nhưng giờ này một tên nghìn năm sau này hậu nhân cho hắn một cái công chính đánh giá mà la thị án lệ cũng chứng minh rồi kỳ thực vương văn xuyên lý niệm cũng không sai chỉ là vô cùng vượt mức quy định vượt ra khỏi ngay lúc đó xã hội thực tế cho nên hắn tại làm sự tình trên thực tế là một cái vượt qua thời đại nhiệm vụ không thể hoàn thành kỳ tinh có thể mẫn d ũ khí có thể tăng vương văn xuyên nguyên bản có lẽ sẽ đối với biến pháp bên trong một ít tỉ mị canh cánh trong lòng cảm thấy có hay không chính mình đổi lại một loại xử lý phương pháp sẽ càng tốt nhưng giờ này hắn ý niệm thông suốt không còn quân quýt tại mấy vấn đề này như vậy hậu thế đối với la thị đánh giá như thế nào vương văn xuyên hỏi mạnh nguyên hơi hơi dừng một chút c ả m k h á i nói tại đương đại la thị hầu như thu được toàn bộ thế giới kính nể cùng đồng ý ở quốc nội la thị hầu như có thể nói là thu được toàn dân ủng hộ tại một lần vấn quyền trong vòng điều tra dân chúng tuyển ai là thế giới bên trên vĩ đại nhất người bọn họ tín ngưỡng thần minh chỉ có thể xếp hạng thứ hai la thị là đệ nhất ở nước ngoài la thị cũng thu được đương đại sở hữu đỉnh tiêm thủ lĩnh chính trị gia nhất trí tán thành hoặc là cảnh giác hoặc là ước a o hoặc là tôn tính vương văn xuyên biểu tình có vẻ hơi hướng về bởi vì lần này thế chiến bên trong la thị lãnh đạo quốc gia mọi việc đều thuận lợi thông qua bán súng ống đạn được cùng vật tư giống tề hoàn công tại thời kỳ xuân thu giống nhau thu được bá chủ địa vị một lần nữa phân phối toàn thế giới quyền lợi bố c ụ này mới khiến kinh tế toàn diện nằm bay triệt để tiêu chử lớn tiêu điều ảnh hưởng thậm chí còn có người đưa ra la thị tân pháp là một cái triệt đầu triệt đôi lời nói dối cho rằng nó chỉ là đúng dịp tại đặc thù thời kỳ dùng một ít vô dụng biện pháp ngồi lên kinh tế khôi phục đông phong những học giả này cho rằng lúc đó kinh tế đã tại khôi phục mặc dù không có la thị tân pháp lần này phồn vinh cũng sẽ tới mà la thị tân pháp không chỉ có không có nhanh hơn cùng xúc tiến loại này p h ồ vinh ngược lại tạo thành đại lượng trải trương lãng phí trở ngại phát triển kinh tế trên thực tế là một loại không đáng kể hành vi kinh công cho rằng những quan điểm này như thế nào vương văn xuyên một chút suy tư sau đó khẽ lắc đầu chỉ sợ là lập dị lấy lòng mọi người từ mạnh nguyên hỏi vì sao vương văn xuyên cười cười giải thích nói người hậu thế thường thường lấy phá vỡ thường lý làm vui đem gian nịnh khen vì bất đắc dĩ lại trên người anh hùng tìm kiếm chỗ bẩn đem hình tượng huy hoàng hạ thấp vì chỉ thường thôi ta xem la thị h ảo thuật lúc dị nước chính là dân trí đã mở trạng thái liền một tên tất nghiệp công tượng đều hiểu ba môn ngôn ngữ có thể thấy được phố phường tiểu dân cũng thắng được tể triệu sĩ phu nếu như la thị tân pháp thật không có chút ý nghĩa nào lại vì sao có thể thu được những người này nhất trí chống đỡ mà dựa theo ngươi thuyết pháp la thị tân pháp bất quá ngắn ngủi mấy năm các loại cải biến dựng s a o thấy bóng chữ số có thể thấy rõ ràng thậm chí tại hậu thế còn có thật nhiều quốc gia nhao nhao nói theo nếu như la thị tân pháp thực sự là một trận to lớn âm mưu thì như thế nào lừa gạt lúc đó toàn thế giới tất cả mọi người thậm chí lừa gạt hậu thế các nước các trí giả bởi vậy phân tích la thị tân pháp có lẽ tất nhiên tồn tại một ít sơ hở cùng tệ nạn nhưng hành động này thu được thành công to lớn điểm này sợ là không thể nghi ngờ nói đổi một cái những người khác cũng có thể làm đồng ra tốt cái này không phải là một loại ngược lại quả vì cho nên đã mạnh nguyên gật đầu kinh công minh xét kỳ thực theo van bối góc nhìn la thị người này là một cái cực độ phải cụ thể chủ nghĩa người hắn c h ỗ chọn lựa tất cả biện pháp đều cũng không từ cá nhân từ đẳng cấp lợi í c h xuất phát mà là mắt đại cục tận khả năng tại thế lực khắp nơi ở giữa một lần nữa cầu được cân bằng đây mới là một cái đứng đầu nhất chính khách chỗ vì mà dạng này đỉnh tiêm chính khách phóng nhãn toàn thế giới cũng lắc đắc không có mấy thương nhân được lợi quá nhiều vậy liền hạn chế thương nhân quyền lợi bất luận là cố định thời gian làm việc thấp nhất tiền lương vẫn là hướng thương nhân thâu thuế kỳ thực đã là lợi quốc lợi dân cử chỉ la thị đương nhiên cũng không một cái tận sức tại truy cầu đả đ ả o sở hữu nhà tư bản chủ nghĩa cộng sản người nhưng hắn hạn chế thương nhân đẳng cấp làm nền tầng nhu phúc lợi lấy quốc gia thủ đoạn điều tiết khống chế kinh tế cái này ở lúc đó đã là không nổi cử động hơn nữa điểm trọng yếu nhất ở chỗ thành công của hắn cũng không dựa vào cực kỳ hiếu chiến cùng thu không đủ chi mặc dù tham gia về sau nhìn quốc gia của hắn là lần này thế chiến thắng lợi cuối cùng người nhưng kỳ thật tại chiến tranh bạo phát lần đầu toàn nước trên giới lại cũng không muốn tham gia lần này chiến tranh tại chưa chân chính tham dự trận chiến tranh này trước đó, kỳ thực từ các hạng số liệu tới nhìn kinh tế đã chuyển biến tốt đẹp cái này cùng thu không đủ chi đem vận nước tất cả đều áp tại quân sự khuyết t r ư ờ n g kích động dân túy điên cuồng nghiền ép tầng dưới chót nhân dân nhiều bài khuyết t r ư ờ n g cực đoan cử động hoàn toàn bất đ ộ n g cả hai có bản chất khác biệt húng chi nên nước mặc dù có thể từ nơi này lần thế chiến bên trong thu lợi cũng chính là la thị công hắn bén nhạy thấy rõ đến cơ hội lần này nghị trang vương ngàn kế thuyết phục toàn nước trên dưới các đẳng cấp tích cực tham chiến cũng đánh một trận kết thúc căn khôn xác lập bá chủ địa vị mà mặc dù lấy nghìn năm sau này thị giác cũng chính là la thị tân chính sau tám hơn mười năm thời gian tiết điểm tới nhìn hậu nhân cũng như cũ đang hưởng thụ lần này tân chính di sản yêu cầu mỗi cái hành nghiệp chế định tối cao công phu lúc cùng tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn giao phó công nhân đoàn kết lên cùng tư bản ra tập thể đàm phán quyền lợi giảm thiểu phòng vay lợi tức kéo dài tiền vay kỳ hạn để cho cư người có n ọ phòng quy định bảo hiểm dưỡng lao cùng bảo hiểm thất nghiệp ấ n thu nhập cùng tài sản ngạch thuế tăng dần theo tỷ lệ tỷ lệ, tỷ lệ tối cao trưng thu cao tới bảy thành thuế di sản vương văn xuyên đối với la thị tân pháp tán thành hiển nhiên lại thêm mấy phần lúc đó nói lên cử động mấy chục năm sau nhưng là tất cả quốc gia phổ biến tiêu chuẩn thậm chí quốc gia cũng đều chưa từng làm đến bởi vậy đủ để thấy la thị nhìn xa trông rộng giờ này màn ảnh trước khán giả cũng theo vương văn xuyên cùng mạnh nguyên thảo luận p h ả n phất đưa thân vào mấy chục năm trước dị nước một lần nữa đã trải qua một lần la thị tân chính nguyên bản còn rất nhiều người đối với la thị tân chính cười nhạt cho rằng nó chỉ thường thôi nhưng tại mạnh nguyên cùng vương văn xuyên cái này lần đối thoại sau đó những người này lại cải biến ý tưởng vừa nói như vậy còn giống như thật là như thế này lúc đầu ta cũng hiểu được la thị tân chính không gì hơn cái này thế nhưng vừa nghĩ tới người ta từ lúc vài thập niên t r ư ớ c cũng đã đưa ra tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn giao phó công nhân đoàn kết lên cùng tư bản ra tập thể đàm phán quyền lực để cho cơ người có nó phòng liền lại cảm thấy cái này người quá thần kỳ lập dị ngôn luận thủy chung đều có nhưng đảo lộn một cái la thị tân chính những thứ này pháp lệnh liền biết cái này tuyệt đối là một lần vĩ đại biến cách cải cách thành công vốn chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn nếu như đem la thị tân chính thành công vẹn vẹn quy kết vì vận khí tốt vậy tại sao những thứ khác nhà cải cách vận khí đều như vậy không tốt một lần cải cách muốn thành công có lẽ cần làm địch hơn mười món trên trăm c h u y ệ n đại sự mà một lần cải cách phải thất bại có lẽ chỉ cần làm sai một việc là đủ rồi cho nên bất kỳ cái gì thành công cải cách phía sau đều tất nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng gian khổ nguyên bản ta cảm thấy ta bên trên ta cũng được nhưng thể nghiệm một lần vương văn xuyên biến pháp địa n g ụ c độ khó sau đó ta cảm thấy ta không xong rồi một lần thất bại biến pháp ta cũng rất khó sao chép t húng chi là thành công biến pháp để cho ta nghĩ tới thịnh thái tổ á mọi người thường thường có một loại ngược lại quả vì nhân khuyên hướng nhìn thấy một nhân vật thành công liền nói đây là chiều hướng phát triển hắn bất quá ngồi lên đông phòng thịnh thái tổ như vậy la thị cũng là như vậy nhưng là đổi một người còn thật chưa chắc có thể được chỉ là thành công của bọn hắn để cho hậu nhân bỏ quên trong quá trình này chắc trở c ũ n g nguy hiểm cảm thấy đây tựa hồ là một chuyện dễ dàng trước mắt xương trắng tràn ngập la thị tân chính hình tượng dần dần rời xa vương văn xuyên tầm mắt mà hắn giờ này còn có chút chưa thỏa mãn vì nước lạ lần này biến pháp mà cảm thấy chấn động không thôi tiểu hữu không biết cái này thứ ba loại khả năng tính vậy là cái gì vương văn xuyên hỏi chương á c n hai trăm ê n thân thúc đầy tân giống, vương thúc tại pháp lục đầy v ba mươi không tiếp rất nhanh một trăm linh người chơi bảy xuyên tới tề triều hoàng đế cùng quan viên trên thân lục giống hiện ra ở vương văn xuyên trước mặt ngay từ đầu triều đình bên trên sám vai hoàng đế mạnh nguyên sám vai vương văn xuyên sở ca c ù ngay với v người chơi sắm i chiều những đại liền đối với triển khai mở một lần đột nhiên tập kích, đem cựu đánh cái vội trong thần tỉ trung thừa một chút, một đột tập những như ngự đảng lần đảng đánh váng không kịp chuẩn n g khác, chờ cựu kích, cựu đem kịp sử a mở bị.、Ngay、sau đó biến pháp oanh oanh liệt liệt triển khai các nơi quan viên biến pháp tỉ mỉ sen kẽ hiện ra trong đó văn quân thực tại tây kinh hà nam phủ kiến thức cũng bị cường điệu biểu hiện vương văn xuyên cùng màn ảnh trước khán giả một chỗ nín thở ngưng thần nghiêm túc quan sát mà những cái kia tự mình tham dự qua trung t ự c thí luyện người chơi giờ này cũng thấy rất nghiêm túc bọn họ mặc dù tham dự nhưng cũng chỉ biết mình vị trí châu huyện tình huống đối với khắp cả tề triều toàn cảnh nhưng thật ra là không hiểu nhiều lắm mà giờ này cái này bộ phim truyền hình đem các nơi quan viên biểu hiện tất cả đều lấy hoàn mỹ phương thức cắt nối biên tập với nhau cũng x e n kẽ tự thuật đâu vào đấy cho nên cho dù là đối với kinh nghiệm bản thân trong đó người chơi đến nói cũng từ nguyên bản người mủ s ở voi cô lập trạng thái trở nên có thể xem thỏa thích toàn cục kỳ thực d ú t bỏ khoa học kỹ thuật tuyến lần này trăm người chơi xuyên việt thúc đẩy tân pháp quá trình trên tỉ m ỹ cũng không có cỡ nào đặc biệt không phải là nghiêm ngặt dựa theo tương quan cố định thúc đẩy tân pháp mà thôi tỉ như thanh niu pháp những quan viên này muốn làm không phải là giống vương văn xuyên trước đó làm c h i huyện lúc làm làm thí điểm nơi làm thí điểm giống nhau tự mình đến hồi hương địa đầu khảo sát dân tình nghiêm túc xác định mượn tiền mục tiêu xác nhận nông hộ hoàn lại năng lực cùng mượn tiền ý nguyện đồng thời hướng quan viên cùng nông hộ giảng thuật thanh miêu pháp chính sách cũng nghiêm ngặt thúc đẩy thanh miêu pháp quy định đối với cưỡng chế phân chia mạ non vay hoặc một mình đề lời cao được là nghiêm trị không tha mà thôi nếu như vẹn vẹn từ nội dung nhìn lên những thứ này cử động t ự hồ bình thường không có gì lạ có thể làm toàn nước các nơi mỗi một chỗ châu huyện cũng có thể đại thể làm đến tình huống như vậy thời điểm tân pháp triển vọng liền xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất vương văn xuyên nhìn những thứ này các người chơi từng cái nghiêm túc chấp hành t h à n h m i ê u pháp chẳng biết tại sao trong mắt lại có lệ quang hiện lên hắn t ử những cái này người chơi trên thân thấy được chính mình đã từng cải bóng từng bao nhiêu lúc hắn cũng chỉ là một tên thông thường c h i huyện trên đảm nhiệm hắn tiến hành rồi mấy lần tân pháp làm thí điểm nơi làm thí điểm nhất là lúc đó nghĩ ra mạ non vay hình thức ban đầu lấy được thành công to lớn nông hộ giao miệng tán thưởng địa phương thống trị ngay ngắn có đầu thậm chí vương văn xuyên cũng vì vậy mà danh dương thiên hạ hô hào hắn vào triều chủ chính tiếng hô một đợt cao hơn một đợt có thể nói vương văn xuyên trở thành tế chấp tại lúc đó là cái đích mà mọi người cùng hướng tới không ít có chí chi sĩ đều nhận là muốn cứu tề triều cũng chỉ có biến pháp mà chỉ cần biến pháp nhất định phải dùng vương văn xuyên nhưng vì cái gì trong nháy mắt qua mấy thập niên hắn vẫn như cũng là chuyên tâm là dân lại trở nên thiên hạ ồn ào nhưng tiếng mắng một mảnh hận không thể đưa hắn cùng những cái kêu họa nước gian định môn tương để tịnh luận đâu có lẽ vương văn xuyên cũng biết mình là, là tiểu nhân chỗ mệnh nhưng hắn luôn luôn tự mình yêu cầu rất cao biến pháp thất bại hắn tất nhiên cũng tại vô số khó ngủ giữa đêm khuya đem lớn nhất trách nhiệm quy kết đến chính mình trên thân mà giờ này trước mắt nhìn thấy cảnh tượng triều h hướng hắn biểu hiện ì biểu a khác một l o ạ khả năng tính.、Đó、chính là, nếu như từ hoàng đế tới chỗ cả năng nếu quan viên, từ tới tất Đó đế đ là, cùng vương văn xuyên đình ồ đồng n đồng không có chút nào động tân như nào. g tâm chút tư tâm thôi thế Triều đem đức, đ có pháp, lại đem như thế nào. Triều đình bên trên mạnh nguyên sắm vai hoàng đế mặc dù xem ra giống như là cái vung tay trường quỹ cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không nhưng chỉ là hắn vô điều kiện tín nhiệm tân pháp điểm này liền đã vượt qua trong lịch sử vị kia chân thật hoàng đế vương văn xuyên không khỏi cảm khái thánh thiên tử không có gì làm ma trị cũng không gì hơn cái này đi chỉ cần giỏi về dùng người một cái mới có thể bình thường yêu thích hưởng lạc quân chủ c như như ũ những g có t ể đem cái kia mình lại lại trên địa phương toàn tâm toàn ý thúc đẩy tân pháp địa phương quan liền càng hiếm có các người chơi phụ thân những quan viên này cơ bản trên đều là vương văn xuyên cũ quen biết nhưng là giờ này bọn họ đ ư c là lại làm trong này ê n đến thấy vô có n g lẽ ạ Nguyên bản hiểu u am l có ít người phương thức xử lý là vương văn xuyên châu không đồng ý nhưng tổng thể mà nói vương văn xuyên cảm thấy những người này từng cái đều giống chính hắn loại này giống cũng không phải là chỉ thúc đẩy tân pháp cụ thể thủ đoạn mà là loại này không có chút nào tư lợi là nước c h i tâm một cái vương văn xuyên có thể thống trị tốt một huyện lại trị không tốt một nước nhưng nếu là thiên hạ sở hữu c h i huyện c h i châu đều là vương văn xuyên người như vậy đâu như vậy vương văn xuyên biến pháp rất có thể liền không còn là một lần thất bại biến pháp mà vương văn xuyên bản thân cũng đem trở thành không thể tranh cãi một đời hiền tướng trở thành cùng những cái kia thượng cổ danh thần đạt song song nhân vật cuối cùng tại tân pháp to lớn hiệu quả trước mặt màn ảnh bên trong văn quân thực hoài nghi c u ộ sống hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không、thông. tân pháp là cái gì có thể thúc đẩy số dưới mà ở màn ảnh bên ngoài vương văn xuyên cũng rơi vào trầm m ặ t trong mắt của hắn mơ hồ có lệ quang lấp lóe biểu tình trên mặt cũng mang theo vui mừng đây là bởi vì thông qua đoạn này không gì sánh được chân thật hình tượng hắn thấy được tân pháp thành công có khả năng hắn nhìn thấy mạ non vay cùng miễn quân dịch pháp thật giảm bất tầng dưới chót nông hộ gánh vác đồng ruộng lao nông cũng đối với b ẻ tướng công giao miệng t à n thưởng hắn nhìn thấy tân pháp nước giàu binh mạnh để cho quốc khố trần đấy hắn nhìn thấy trong triều đình bầu không khí trở nên một thanh chúng thần không còn đảng tranh đồng tâm hiệp lực để cho tề triều trở nên cường đại lên có thể chống đỡ bên ngoài có thể làm cho bắc địa dân không còn chờ đợi lo lắng không lo lắng nữa dị tộc nam hạ sinh linh đ ổ t h á n hắn nhìn thấy tân pháp cựu pháp chi tranh rốt cuộc hạ m à n kết thúc tân pháp thành công để cho những cái tiêu cựu đảng quan viên á khẩu không trả lời được những thứ này đương nhiên đều là đáng giá vui mừng bộ phận nhưng giờ này vương văn xuyên h i ệ n nhiên cũng còn có nó tâm tình của hắn hắn rõ ràng ý thức được chính mình tân pháp có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền là không có khả năng thành công có lẽ trưng nhậm hiệp thuyết pháp đúng hắn đã từng nói nếu như hoàng đế thánh minh đủ loại quan lại liêm thiết triều đình và dân gian bầu không khí trong sáng như vậy ta liền có thể trở thành không thế xuất hiện tướng là tề c h i ệ u chế tạo ra một cái thái bình thịnh thế nhưng nếu là đủ loại quan lại mơ màng dân trí chưa mở như vậy ta cũng chỉ có thể biến thành họa nước loạn dân người phải chịu thoá mạng theo như cái này thì hẳn đúng hậu nhân tại lý tưởng trạng thái bên dưới đối với tân pháp mô phỏng quả thực thành công có thể loại này thành công lại có quá nhiều điều kiện tiên quyết nếu là thật có loại điều kiện này dùng cựu pháp cũng có thể chế tạo một cái huy hoàng thịnh thế ta cần gì phải hao tâm biến pháp đâu xuyên việt đến hoàng đế cùng quan viên trên thân các người chơi trên thực tế là một loại xấp xỉ tại sách lược loại trò chơi lý tưởng trạng thái tại sách lược trong trò chơi các người chơi tùy tiện truyền đạt một đạo chỉ lệnh liền có thể chính công thúc đẩy số dưới nhìn thấy sở hữu số liệu đều là thật không có quá nhiều mê hoặc t u y ể n hạng không cần phải lo lắng một ít then chốt tình báo là nhầm đường các người chơi tại lý tưởng trạng thái bên dưới đối với tân pháp mô phỏng cũng là như vậy từ cơ sở quan viên rồi đến tầng trên nhất người quyết định có một cái cao độ nhất trí cùng nhau mục tiêu có không sai biệt lắm chi thức dự trữ cùng tài hoa hơn nữa loại này quyền lợi cao độ b u trạng thái sẽ không bởi vì bất luận cái gì những yếu tố khác chịu ảnh hưởng nhưng cái này cuối cùng là lý tưởng trạng thái tại trong hiện thực là vĩnh viễn cũng không thể đạt、tới. hiện thực cũng không sách lược trò chơi tại trong hiện thực đỉnh tầng người thiết kế mỗi một cái chỉ thị truyền đạt xuống d ư ớ i đều có thể tại đảm nhiệm một tầng cấp bị bất luận kẻ nào xuyên tạc thành những thứ khác hình thức hoặc là vốn cong t h à n h thẳng hoặc là bằng mặt không bằng lòng để cho ban đầu thiết kế khuôn mặt t o à n không mà đỉnh tầng người thiết kế từ tầng d ư ớ i chót cầm đến các loại phản hồi số liệu cũng có thể là tràn đầy các loại giả tạo tin tức hoặc là tiêm nước hoặc là dầu dếm hoặc là, là thuần túy vô căn cứ mà các cấp quan viên đều là các loại ý nghị sâu xa có bởi vì lên chức có bởi vì thổ địa cùng quyền lợi còn có người thì vẹn vẹn là bảo trụ con trước không muốn hành、động. còn chân chính giống vương văn xuyên dạng này có thể hoàn toàn không so đo cá nhân quyền lợi chuyên tâm là công người mãi mãi cũng là phượng m a u lân r á c trên điểm này văn quân thực câu k i a lời nói có lẽ xem như là một câu chân chính lớn thật lời nói vũ y ế u nhân thúc đẩy ngươi khá hơn nữa chính sách đều muốn người đến thúc đẩy mà các tầng quan viên chính là như vậy trạng thái ngươi tân pháp làm sao có thể thúc đẩy được xuống dưới đâu yên lặng hồi lâu sau vương văn xuyên cảm k h á i nói tân pháp chưa thành không a n mạnh nguyên hướng hắn phô bảy ba loại bất đồng có khả năng mặt ngoài bên trên là một loại trấn an để cho hắn nhìn thấy tân pháp thành công lúc này tốt nhưng trên thực tế nhưng cũng là một loại nhắc nhở cái này ba loại bất đồng có khả năng trên thực tế đều là đang giải thích vương văn xuyên biến pháp thất bại nguyên nhân quyền lẫn nhau lộ tuyến vốn cũng không phải là vương văn xuyên có khả năng tiếp nhận lộ tuyến hơn nữa vô cùng hậu hoạn lấy quốc gia thủ đoạn điều tiết khống chế kinh tế cũng không tuyệt đối không thể nhưng cần nhất định xã hội cơ sở cùng trình độ khoa học kỹ thuật cái này ở gần nghìn năm sau mới có thể thành thục tại ngay lúc đó tề triều căn bản là không thể nào hoặc là tân pháp cần trọn vẹn không có chút nào tư tâm như là nhất thể quan liêu hệ thống mà điều này hiển nhiên cũng là một loại cực đoan lý tưởng trạng thái là không có khả năng làm được cho nên vương văn xuyên triệt để minh bạch tân pháp thất bại được không a n bất luận để cho hắn lại tới mấy lần tân pháp hơn phân nửa hay là muốn thất bại cơ hồ không có bất luận cái gì thành công có khả năng cái kết luận này mặc dù để cho người vô cùng mệt g o à i nhưng cũng để cho vương văn xuyên cảm thấy một ít trấn an dù sao biết mình muốn làm là một kiện tất nhiên thất bại sự t ì n h cũng không hoàn toàn là bởi vì mình năng lực chưa đủ cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa nhân tố ở trong đó ngay sau đó đi tới ngưu trừ kỳ chi chiến mạnh nguyên giới thiệu nói kinh công đ ó đến văn bối muốn đi gặp ngài giới thiệu hai người hai người này đều là ngài sau đó khoảng trăm năm xuất hiện nhân vật anh hùng một cái triệu bân vừa một cái ngu giá hiên hai người này một cái xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao úc đem p i n h một người khác chính là lòng mang chi khí hào khí trung tiêu đều là tể triệu đỉnh tiêm nhân tài theo mạnh nguyên giới thiệu cái này phim truyền hình cũng rốt cuộc đã tới sau cùng hai tập tập thứ nhất bên trong là triệu bân vừa đánh thắng lưu trừ trận chiến chân thực hình tượng tuy nói lần này đánh thắng có rất nhiều nhân tố khách quan t ỷ như kim chủ hoàn nhan hải lăng làm người bạo ngược quân kim nội bộ mâu thuẫn trung điệp t h như tể quân tại thủy sư phương diện chiếm cứ rất nhiều ưu thế nhưng tại khai chiến trước đó đến rồi tập thứ hai chính là các người chơi cùng ngô giá hiên một chỗ dùng toại phát súng bắn thắng quân kim hình ảnh mà ở niềm vui tràn trệ chiến đấu dư ngô giá hiên thi tử cũng vừa đúng xuất hiện làm cho cả phim truyền hình có hùng tráng phân khối nhớ năm đó tư thế hào hùng khí thôn vạn dắm như hổ nương theo lấy từng câu hào mại thi tử quân kim bị đánh cho tan tác mà lần này phim truyền hình cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc vương văn xuyên cũng không khỏi tự đáy lòng tàn thán tốt một câu tư thế hào hùng k h í thôn vạn dặm như hổ không nghĩ tới trăm năm về sau ta tể triều cũng còn có thể có người tài giỏi như thế tất nhiên ta tể triều nhân tài liên tục xuất hiện cái kia nghĩ đến nhiều năm về sau tất nhiên đã thu phục yên vân đi không đúng ngưu trừ k i không phải trên trường g i a n g sao vương văn xuyên lúc này mới đột nhiên ý thức được có chút không đúng trước đó hắn chỉ thấy triệu vân vừa cùng mưu giá hiền đại thắng lại bỏ quên chiến đấu địa điểm đã là hắn lúc đó tể triều trường giang nội địa nhân tài liên tục xuất hiện kết quả từ mới bắt đầu lập trí thu phục yên vân đến bây giờ theo trường giang mạ thủ làm sao còn càng sống càng hồ đồ đây yên lặng sau một lát vương văn xuyên hỏi đã là như vậy nghĩ đến t ề chiều cuối cùng cũng hủy diệt đi chỉ là không biết là vong tại phiên c h ấ n vẫn là mạnh nguyên hơi hơi dừng một chút nói ra lịch sử bên trên ngu giá hiên vẫn chưa đạt được trọng dụng hắn từng nói thủ lỗ sáu mươi năm tất vong lỗ vong hoa hạ b u ồ n phương lớn thật bất hạnh câu này lời nói một lời thành sấm tại kim nhân hủy diệt sau đó sáu mươi năm bát man hương thị diệt tề chính là hậu thế nói tới thần châu lục chìm lớn thời đại h tám Cũng có n may, hậu thế vương i hai l văn xuyên thịnh là đương nhiên cũng tán thưởng ngu giá hiên tài tình Kính phục tại r i ệ u bân vừa dũng ý, nhưng nghĩ đến vừa d khí, n này nhân g à t liên tề ụ c cũng cứu xuất huống tình thể t hiện không dưới lại cũng vẫn không thể nào cứu lại bên vẫn nào triều này trước h cho khó thể thu. ậ t tiếp Tại tề t sự là để cho người khó có người i u t r đó cường thịnh lương triều vong tại phiên chấn mà từ xưa đến nay dị tộc mặc dù thường thường cho trung nguyên vương triều tạo thành uy hiếp to lớn nhưng lại chưa bao giờ chân chính hoàn toàn nô dịch trung nguyên đem hoa hạ văn minh dẫm tại dưới chân cho nên lấy vương văn xuyên cầm đầu tề triều sĩ phu có khả năng tưởng tượng đến đông đủ hướng diệt vong g á n vẻ cũng không phải là phiên chấn cắt cứ khởi nghĩa nông dân quân hùng hậu chiến mà vẫn chưa nghĩ tới tề t r i ề u vậy mà thật sẽ vong tại dị tộc tây thần châu lục chìm nếu như vương văn xuyên sinh vào niên đại đó sợ rằng trừ thà chết chứ không chịu khuất phục tại trong ngục cũng không có lựa chọn nào khác mạnh nguyên nói ra kỳ thực tề triều vong tại khai quốc lần đầu liền đã định trước một cái vương triều vận mệnh thường thường cùng khai quốc quân cùng một nhịp thờ mà tề triều làm là được nước bất chính vương triều quân chủ lại chúng quy có chút n ộ c trí không h i ể u danh sĩ mà không cần không có danh tướng mà bại một lần lại bại cũng thì chẳng có gì lạ vương văn xuyên không có trả lời bởi vì mạnh nguyên cái này lần lời nói hắn cũng không biết nên đáp như thế nào tuy nói vương văn xuyên đối với hoàng đế khẳng định sẽ có một chút ý tưởng nhưng làm là tề triều t h ầ n tử hắn rất khó đi phê phán tề triều đế vương nói được nước bất chính loại chuyện như vậy càng là khớp ổn dù sao cũng là một tên cổ nhân mặc dù tư tưởng lại như thế nào vượt mức quy định cũng chung quy mang có chính mình thời đại cực h ạ t t í n h bất luận như thế nào có thể nhìn thấy những thứ này trong lòng ta không tiếc vương văn xuyên c ả m khai nói mặc dù ta cả đời này tràn ngập tiếng ố i nhưng có thể sau khi biết thế sẽ cho ta một cái công chính đánh giá ta cả đời này buôn ba lao lực cùng khổ, khổ tìm kiếm cũng đáng giá mạnh nguyên cung kính túi người hành lễ kinh công thiên cổ vương văn xuyên cũng đáp lễ sau đó hắn nhìn về phía phương xa cảnh sát chung quanh cấp tốc biến ảo phản phất lại trở về tòa kia phi lai phòng trở lại hắn thiếu niên thời đại không sợ phủ vân che ánh mắt tự duyên thân tại tầng cao nhất tràn đầy sương ngủ đem vương văn xuyên cùng t ề t r i ề u thời kỳ này lịch sử mệnh cắt một lần nữa vùi lấp tiến trong con sông dài lịch sử màn ảnh trước khán giả cũng tâm tình phật phồng hồi lâu đều không biết nên nói cái gì từ cổ trí kim biến pháp người vận mệnh đều đại thể cùng loại muốn thật làm vài việc muốn thật không bị phủ vân che đậy đôi mắt liền muốn đứng đầy đủ cao thật là trèo lên đỉnh núi sẽ sẽ không chỗ cao l vương văn xuyên quả thực đứng ở chỗ cao nhất có thể cái này cũng có nghĩa là hắn bất luận thành công hoặc là thất bại đều sẽ trên sách sử lưu xuống một trang nổi bật thành t h ì lưu danh v ạ n cổ bại t h ì để tiếng xấu muôn đời nhưng dù vậy hắn cũng vẫn là nghĩa vô phản cố leo lên đỉnh núi đi hoàn thành sứ mạng của mình trong tương lai cũng sẽ có vô số vương văn xuyên người như vậy biết nó không thể là m à thôi cái này bộ phim truyền hình lúc đó kết thúc rất nhanh nhìn xong cái này bộ kịch khán giả lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận ai lại nhìn một lần cũng vẫn là ý khó dằn a ngu giá hiên cùng vương văn xuyên đều là trí khí khó thủ nhân vật anh hùng a mặc dù ở trong game bọn họ cuối cùng có một cái kết quả tốt nhưng nhớ tới lịch sử bên trên chân thực phát sinh những chuyện kia vẫn là rất rất dễ dàng để cho người cao huyết á p phạt vào cái này bộ kịch tốt vô cùng mặc dù có chút món thập cầm a nhưng phong cách ngược lại là rất phù hợp ám xa phong cách hướng kinh c ô n g thể hiện rồi ba loại bất đồng có khả năng để cho hắn cũng triệt để minh bạch hắn biến pháp vì sao lại thất bại coi như là không tiết m ố i đi toại phát súng bắn quân kim cái kia đoạn rất b ố t a mặc dù tương tự tình tiết tại rất nhiều trong tiểu thuyết nếu có nhưng tại trong phim truyền hình nhìn thấy như vậy lớn tràng diện tả thực miêu tả vẫn là để cho người rất kích động a đây chính là ám xa trò chơi này chỗ lợi hại không chỉ có thể lại xuất hiện trong lịch sử tình huống thật hơn nữa chỉ cần các người chơi đồng tâm hiệp lực đánh giá tương ứng biểu hiện cũng có thể cho thấy trong lịch sử mặt khác khả năng không biết cái tiếp theo phó b ả n sẽ là dạng gì đâu tốt chờ mong a mạnh nguyên sau cùng cái k i a đánh giá nên tính là quan phương mượn hắn miệng cho ra một cái báo trước a tê chiêu vong từ lập quốc thời điểm liền đã định trước tê chiêu sở dĩ thời gian dài như vậy thủy t r u n g đều chưa từng xuất hiện một cái chân chính hùng tài đại l ư ợ n quân chủ xét đến cùng vẫn là bởi vì khai quốc lúc liền tồn tại vấn đề cho nên loại này tệ nạn cũng luôn luôn tiếp tục kéo dài cái tiếp theo phó bạn là tám nghìn dặm đường mây cùng trăng lần này hẳn là sẽ có rất nhiều hàn phụ nhạc tướng quân vai d i ễ n a hơn nữa lần này cần phải là cùng t ề triều hoàng đế lịch sử m ạ n h cắt dung hợp vào một chỗ không biết có thể hay không sắm vai một lần cầu hoàng đế ta có cái nghi vấn vì sao hai lần đều là mạnh nguyên bởi vì hắn kỹ xảo nhất tốt tài ăn nói nhất tốt cho nên mới có thể tuyển lên đi sau đó hẳn là sẽ có những người khác cũng có thể ra nhập a ai biết được khán quan vương thông cáo đi nhìn khán giả thảo luận mạnh nguyên đối với tham thương cảm khải nói có lần một lần hai không thể có nhiều lần lại bốn chủ trì hai lần đã có điểm gây nên hoài nghi lần sau được tìm người khác ta xem sở ca cần phải có thể được sớm quy hoạch một lần lưu trình lần sau để cho hắn bên trên tham thương nhỏ bé hơi hi mắt ra người cái này chính quy quy tự người thực sự là càng ngày càng phu diễn vốn là một mực tại tiến công chiếm đóng phó bạn trong quá trình góp mặt cho vui hiện tại liền xuất phẩm phim đều chuẩn bị ném cho người chơi mạnh nguyên rất không cao hứng làm sao có thể nói như thế đâu cái này rõ ràng chính là quần chúng tiếng hô muốn để cho càng nhiều người chơi tại trong phim ảnh gánh chịu trọng trách nhà tốt rồi ta cái này cứ tiếp tục đi quy hoạch mới phó bản sự tỉnh lần này nhất định phải cho yêu ma một cách trí mạng Thu phục toàn tề triều. phục bộ mười ạ Lạc, n Nguyên vùi đầu đến thí luyện ảo cảnh bên trong, bắt đầu bận rộn lên.、Bắc、đánh minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, Chân là... Thịnh h thí Chiêm, Thế đầu đầu Tây vùi Việt. Ai Đại bắt Lao, ảo Bác giờ tối quy tự người t h à n h tắc triệu hải bình từ cửa truyền tống bên trong đi tới phát hiện nơi đây người đông nghỉ nghịt vô cùng náo nhiệt ở trong thành lò rèn đằng trước đã tụ tập rất nhiều người theo các người chơi thu phục lịch sử mảnh cắt càng ngày càng nhiều quy tự người thành tắc diện tích cũng càng ngày càng lớn trong thành công tượng thương nhân nở tờ cờ cũng càng ngày càng nhiều liên liên lò rèn cũng đã từ nguyên bản mấy chỗ biến thành hiện tại hơn mười chỗ có lớn có nhỏ trải rộng khắp cả trong thành t h ấ n chỗ này quy tự người thành tắc tại trạng thái cực hạ n bên dưới tất lại có thể dung nạp gần một trăm nghìn người chơi thương nhân nếu như quá ít căn bản là vô pháp là nhiều như vậy người chơi cung cấp phục vụ mà những thương nhân này bán ra thương phẩm cung cấp có sự khác biệt cũng tỉ như lò rèn mặc dù bán ra vũ khí k h ô i giáp đại thể tương đồng đều là tề chiều hoặc là thịnh hướng chế thức trang bị nhưng khu vực khác nhau lò rèn cũng sẽ không có cùng trọng điểm, điểm. tỉ như có chút lò rèn càng có khuynh hướng áo giáp có chút, càng có, hướng vũ khí, có chút thì càng có khuynh hướng h o ặ khí ngoài ra còn rất nhiều chuyên môn xưởng dùng cho sản xuất những thứ khác đặc thù trang bị mà giờ này trong đó một tòa x ư n g cửa đã tụ tập đại lượng người chơi những thứ này các người chơi đều đang điên cuồng tranh mua lần này phiên bản đổi mới mới vừa soát đi ra kiểu mới trang bị tề triều toại phát thương tuy nói gọi tề triều toại phát thương nhưng kỳ thật cùng tề triều không có một chút quan hệ đây đều là các người chơi tại lịch sử mảnh cắt bên trong làm ra mà ở loại vũ khí này tiến nhập quy tự người thành tắc sau đó các người chơi kinh ngạc phát hiện nó không chỉ có không có bất kỳ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hoặc là nhược hóa hơn nữa còn tại chế tắc cùng tỉ mị phương diện có nhất định đề thăng Về phần giá cả, mặc dù so nguyên bản ngòi lửa thương muốn quý một chút nhưng suy nghĩ đến toại phát thương so ngòi lửa thương to lớn để thắng đây hoàn toàn là vật vượt chỗ giá trị trừ cái đó ra những thứ này toại phát thương còn phối hợp có thăng cấp sáu kiện tỉ như trả giá càng nhiều hơn giá cả khiến cái này toại phát thương có chút kết cấu dùng tài liệu càng thêm vững chắc có thể nói là để cho người ví tiền khó có thể cự tuyệt cho ta tới một thanh toại phát thương ta cũng muốn còn giống như có thăng cấp sáu kiện cho ta đều cả bên trên các người chơi đã bắt đầu điên của mua hoàn toàn không tiếc rẻ ví tiền của mình mà kỵ binh các người chơi thì là nhìn những thứ này điên cuồng tranh mua toại phát thương người chơi trong lòng ngũ vị tặc trần nói thật t ô i có chút khó chịu bởi vì những kỵ binh này các người chơi hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một loại lệnh vũ khí thời đại kiêu ngạo nghĩ lúc đó mọi người là thông quan kỵ binh thí luyện chịu bao nhiêu khổ sau đó trong chiến đấu bọn họ chịu khổ quả thực cũng được đền đáp kỵ binh luôn luôn là vũ khí lạnh thời đại là tối trọng yếu binh chủng tại đại thịnh triều cái kia lịch sử mảnh cắt bên trong bọn họ đi theo thịnh thái tổ khởi xướng xung phong đem bác man kỵ binh đánh cho tan tác đó là biết bao niềm vui tràn trề nhưng bây giờ nó hắn không có trang qua kỵ bị phương diện mặc dù toại phát thương cũng không rẻ nhưng những người này trừ t ọ a phát thương bọc đồng lưỡi lê cùng đạn dược ở ngoài không có những thứ khác chi tiêu trái lại kỵ binh không chỉ có muốn mua cho mình vũ khí khải giáp còn phải cho chiến mã mua khải giáp nhưng thứ càng nhiều so t ọ hơn kỵ binh người chơi vẫn là không có làm như thế một mặt là bởi vì mặc dù có t ọ a phát thương xuất hiện kỵ binh cũng bởi vì cao tính cơ động là một loại không có thể thay thế binh chủng trừ phi các người chơi có thể trả sát đi ra xe tăng k hắn, hắn, hắn đi tới lò rèn cho mình đổi mới một kiện trọng giáp tề triều là vũ khí l ạ n h thời đại trọng giáp đình phong bất luận là tề triệu bộ nhân giáp vẫn là kim quốc thiết phủ đồ đều là đứng đầu nhất trọng giáp chỉ bất quá loại này trọng giáp mặc dù phẩm chất vững vàng nhưng quả thực quá đắt kim quốc lấy kỵ binh là quốc luôn luôn lấy kỵ binh làng ạo nhưng khuynh toàn quốc chi lực nuôi lên thiết phủ đồ bị hàn phụ nhạc tướng quân một buổi sáng đánh tan sau đó cũng lại cũng không có biện pháp nuôi lên dạng này một c h i cường đại cỗ trang kỵ binh về sau b á c man cùng thịnh hướng mặc dù cũng tương đối coi trọng cỗ trang kỵ binh nhưng tại khải giáp phương diện cũng có chút xúc thủy dù sao hoa hạ cổ đại đại chiến thường thường nhân số rất nhiều không phải mấy trăm người thôn trưởng dùng binh khí đánh nhau phàm là vũ khí hoặc khải giáp đều là hàng ngàn hàng vạn người chế thức trang bị đã phải cân nhắc tính năng cũng phải cân nhắc thành phẩm tại thành phẩm cùng tính năng trong lúc đó cầu được một cái cân bằng sau đó bộ nhân giáp loại này đổ vật liền không còn là tối ưu lựa chọn bất quá tại quy tự người thành tắc bên trong cái này đều không là vấn đề không thiếu tiền cũng không tồn tại chiến mã thể lực và người chơi thể lực hạn chế khải giáp tính năng đương nhiên là càng cao càng tốt đem mới khải giáp sau khi mặc trình tệ triệu hải bình cưới chiến mã ly khai quy tự người thành tắc tại thành tắc ở ngoài các người chơi cũng tại nhiệt liệt hướng lên trời tiến hành t i ế n thiết công tác đầu tiên là quy tự người thành tắt tường thành tại đổi mới toại phát thương thần t í cung bộ nhân giáp sàng t ử nỗ kiểu mới pháo chờ trang bị về sau rất nhiều cỡ lớn trang bị đều bị phụ trách thành xây các người chơi a n đ ư ợ n g tường thành bên trên tỷ như giờ này tường thành bên trên đã bị quy vạch ra rất nhiều lỗ đạn đem đại pháo bày tại trong đó trừ cái đó ra sàng t ử nỗ máy bắn đá chờ trang bị cũng số ít a n bài một ít chủ ý này là bởi vì các người chơi phải cân nhắc trang bị tính giá cả so đại pháo mặc dù uy lực to lớn nhưng bất luận là đại pháo bản thân vẫn là pháo đạn giá trị chế tạo đều tương đối cao mà sang tử nổ cùng máy bắn đá trở giá trị chế tạo ngược lại thấp một ít nhất là máy bắn đá nó đạn dược chính là trong thành tùy ý có thể thấy được cái đá hơn nữa tầm bắn của nó cực xa nói không chừng là có thể trong tương lai phát huy kỳ hiệu tiết kiệm tiền một chút đương nhiên còn có những thứ khác tác dụng t ỷ như bắt đầu quy hoạch cái khác thành trì lại t ỷ như hương thịnh kiến thuộc về người chơi thủy sư tại phá được trước đó lịch sử mảnh cắt sau các người chơi đã có thể dùng kiến thiết điểm mua hình thể bất đồng hải thu thuyền những thứ này hải thu thuyền đã tại mưu trừ chi chiến bên trong phát huy tác dụng to lớn mà về tự người thành tắc ban đầu tư tưởng đã để giành thủy sư vị trí thành tắc ba mặt hàng sóng nước một mặt núi vây quanh nhất là nam bắc hai bên độ dốc dốc đứng hơn nữa sơn thể thẳng vào trong nước dễ t h ủ khó công tại đây hai bên các người chơi đều để giành thủy quân bến tàu chiến thuyền b ò neo sau đó liền có thể trực tiếp thông qua tường thành vận binh cấu xây lên thủy lộ lập thể hệ thống phòng ngự đến lúc đó các người chơi liền có thể thông qua chiến thuyền liên tục không ngừng bình tướng viên vận chuyển đến chiến trường các n g ọ ngách cũng có thể trực tiếp trên mặt nước lợi dụng đại pháo oanh í c h được nhân giờ này thủy sư bến tàu đã tại nhiệt liệt hướng lên trời kiến thiết bên trong triệu hải bình lúc đầu muốn rời đi thành trại đến bên ngoài bình nguyên bên trên lưu hai vòng nhìn xem có thể hay không vận khí tốt một điểm gặp gỡ cái cường đạo hoặc là man binh các loại xoát ít tiền nhưng lại không nghĩ rằng mới ra thành liền phảng phất như gặp phải một đạo không khí tưởng đem hắn cho k ế t lên ngay sau đó xa xa chuyển đến đủ hủ rung động chỉ thấy thành tắc ở ngoài địa hình bắt đầu rồi k ị c biến đại địa dạn nước có nhiều chỗ lên cao không ngừng có nhiều chỗ lại bắt đầu rơi chậm lại dòng nước rũng mánh vào toàn bộ hình dạng mặt đất tại trong thời gian ngắn xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đương nhiên loại biến hóa này chỉ phát sinh ở đó chút hầu như mới tình không có bị các người chơi hệ thống khai thác khu vực quy tự người thành tắc nguyên bản phạm vi cơ bản bên trên không có, có chịu ó c ảnh hưởng hiện nhiên đây là lý duy dịch chờ các người chơi mới quy hoạch trên mặt đất hình chấn động kịch liệt sau này tòa thứ hai thích hợp xây thành trì địa điểm xuất hiện kỳ thực nguyên bản lý duy dịch chờ người chơi cân nhắc qua hai loại bất đồng phương án một loại là hai tòa thành trì lẫn nhau thủ vệ mà đổi thành một loại thì là ba tòa thành trì lẫn nhau là k ỳ giác tư thế nhưng ba tòa thành trì cần phân tán nhân lực vật lực tài lực dù sao nhiều lắm cho nên cuối cùng các người chơi vẫn là lựa chọn chỉ kiến thiết một tòa thành mới cũng tại ậ n năng nó khả chế mà đưa t o càng thêm vương chắc. vương Trên hình thêm mặt đất s n thành hoàn tất sau đó, không khí chung quanh tường liền h khí thất, triệu hải tất tiêu triệu sau đó, bác ì n h l ạ thần tiếp tục tại i g bên, bên, là là là bên người nhiều hơn một cái lôi thôi lết thết i trung nhân nhân mà người trung niên này đang không ngừng xử lý chính sự cùng các người chơi thương nghị đối với toàn bộ lâm n g u y ê n thành tiến hành một lần nữa quy hoạch lại hoặc là cuối cùng xác định thành mới kiến thiết phương án đây chính là lấy anh linh trạng thái xuất hiện thế chấp vương văn xuyên trước đó thông quan muốn nói còn nghĩ cái này lịch sử mảnh cắt về sau kích hoạt rồi vương văn xuyên anh linh nhưng cùng đặng nguyên kính tướng quân bất đồng hắn chỉ có tại không trạng thái chiến tranh mới có thể triệu hoán cho nên giờ này vương văn xuyên chủ phải giúp các người chơi cắt địa quy tự người thành tấp nội chính vấn đề theo quy mô càng ngày càng lớn nợ cờ càng ngày càng nhiều trên danh nghĩa là thanh t chủ trên thực tế chính là cái bại biện chủ yếu phụ trách thay mạnh nguyên thu thập người chơi ý kiến cùng kiến nghị giờ này vương văn xuyên xuất hiện làm cho cả quy tử người thành tắc nội chính vấn đề chiếm được rất tốt các địa hết thể đều trở nên ngay ngắn có đầu lên mà theo thời gian trôi qua loại trạng thái này không chỉ có sẽ tiếp tục giữ vững còn có tiếp tục tăng lên không gian vương văn xuyên mới có thể dù sao cũng là một buổi sáng thế chấp tuổi trẻ lúc quản lý nhất huyện tri địa cũng có thể làm ra thật tốt chính t í c h để cho hoàng đế cùng các đều không thể bỏ qua giờ này quản lý một tòa thành trì càng là không ở lời nói bên dưới ngoài thành đất chống bên trên trừ giống như triệu hải bình tuần tra muốn đánh y ê u ma kiếm tiền người chơi còn có thật nhiều vừa mới lĩnh đến toại phát thương các người chơi mà giờ này những thứ này đạt hơn vạn người, người chơi chính tại giã ngoại tiến hành toại phát thương h ấ n luyện lý hồng vận cùng vài tên tham dự n ư u trừ trận chiến người chơi tự nhiên cũng đã thành bọn họ huấn luyện viên từ nhất cơ bản như thế nào cho toại phát thương bên trên viên đạn dạy lên thẳng đến hàng ngũ chiến thuật cùng tiến độ chờ chiến đấu nhất định nội dung đứng thành dây đ ặ c hàng ngũ tất cả mọi người đứng thành ba hàng hoặc là năm sắp xếp mỗi hàng trong lúc đó lưu nửa thước khoảng cách chú ý bên trên đạn trong quá trình dùng thông đầu thanh lý nòng súng hoặc là ép chặt đạn ở dược đây đều là cần thiết thao tác dùng xong thông đầu sau đó nhất định phải cắm vô không cần tiện tay ném ở trên mặt đất mở thương sau đó nếu có thể tận lực xác nhận lập tức đạn đến cùng có hay không đánh ra nếu như không có Cái c kia phải nắm bất quá lý hồng vận đối với cái này vẫn là rất lạc quan các người chơi dù sao so tể chiều lịch sử mảnh tắc bên trong những cái kia dân bản địa cần điểm tựa nhiều lắm những cái kia dân bản địa là hoa thời gian mười năm mới luyện ra được dù sao muốn để bọn hắn minh bạch vì sao bị nhanh như tên bắn cũng không thể lui muốn cứng rắn chịu lấy chờ địch nhân đến đầy đủ gần khoảng cách mới có thể mở thương mấy vấn đề này bản thân này sẽ rất khó bọn họ thụ giáo dục thủy bằng quá thấp lại có t ư tâm dù loại này vượt qua thời đại phương thức tới huấn luyện bọn họ tự nhiên là hao tổn lúc một lúc lâu tuy nói các người chơi tại lịch sử mảnh cắt bên trong có mau và o công năng có thể nhanh chóng nhảy chuyển tới then chốt tiết điểm nhưng huấn luyện dân bản địa loại chuyện như vậy cũng vẫn là để cho lý hồng vận cảm thấy có chút giảm nhìn toại phát thương đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh lý hồng vận cũng không khỏi tiêu ngạo lên không có thông quan kỵ binh thí luyện thì như thế nào chúng ta dùng toại phát thương cũng giống nhau có thể dẹp viên yêu ma nha thần cơ doanh vĩnh viễn không là nô giờ này mạnh nguyên đang quy tự người không gian bên trong cùng tham thương một chỗ quan sát quy tự người thành tắc bên trong tình huống ở trên không thị g i á c túi xuống khám các người chơi giống như là một bầy vất vả cần cù con kiến vây quanh thành tắc cùng chung quanh các loại tài nguyên không ngừng bận rộn để cho mạnh nguyên rất có một loại được mùa vui sướng càng chính xác ra là người khác hỗ trợ mang cục gạch để cho hắn được mùa vui sướng làm vung tay trưởng quy thật là vui sướng a bất quá khi nhìn đến các người chơi các loại được trở nên sau mạnh nguyên cũng đột nhiên ý thức được một cái trước đó có chút sao lãng vấn đề ta có phải hay không nên cho các người chơi giải tỏa một loại mới phụ thuộc thân phận mạnh nguyên đột nhiên ý thức được điểm này cho tới bây giờ ám xa trò chơi này cũng chỉ giải tỏa một loại phụ thuộc thân phận chính là kỵ binh cái này chủ yếu vẫn là bởi vì kỵ binh thân phận quá trọng yếu cho nên điều kiện vừa mới cho phép mạnh nguyên liền mở ra g à n h riêng thí luyện để cho các người chơi có thể thu được kỵ binh thân phận đánh thắng sau đó chiến đấu nhưng tại mở ra kỵ binh thân phận sau đó trong chiến trường đã cơ bản bên trên cái gì cũng không thiếu cho nên mạnh nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn tốt cụ thể muốn lại mở ra gì loại những thứ khác phụ thuộc thân phận khi nhìn đến các người chơi nhao nhao mua toại phát thương huấn luyện xếp hàng bắn chết chiến thuật thời điểm mạnh nguyên đột nhiên ý thức được vấn đề này ngược lại không phải là bởi vì toại phát thương rất mạnh cho nên muốn ra một phụ thuộc thân phận lại tăng mạnh một lần chỉ một cái cân bằng mà là sớm suy nghĩ đến sau đó chiến lược thăng cấp vấn đề càng đi thời đại thượng cổ đẩy mạnh vũ khí nóng lực sát thương khẳng định liền sẽ càng thấp như vậy các người chơi giờ này tân mất và khổ huấn luyện chiến thuật nếu như vô dụng đây ch Toại phát thương đại biểu không chỉ là một loại phương thức chiến đấu cũng đại biểu một loại chiến đấu loại hình cũng chính là lấy khí giới sử dụng làm chủ chiến đấu loại hình cho dù là đến rồi cổ đại khẳng định cũng có rất nhiều các loại c á c dạng khí giới có thể mở ra cho các người chơi sử dụng cho nên mạnh nguyên cảm thấy cần phải mở lại một loại phụ thuộc thân phận khiến cái này am hiểu kiến tạo sử dụng khí giới các người chơi thu được kỹ năng thiên phú bên trên tăng mạnh dạng này mặc dù về sau thật sự có đại yêu xuất hiện các người chơi trong tay ngòi lựa thương hoặc là cung nỏ cũng như cũ có thể phát huy tác dụng không đến mức sở hữu người chơi đến cuối cùng đều chỉ có thể cầm vũ khí lạnh đi sáp lá cả tham thương gật đầu biểu thị tán thành ừng nghe lên quả thực rất có cần phải thế nhưng trước ngươi bản mới bản đổi mới thông cáo quên nói nha mạnh nguyên không đ ể bụng không sao ngược lại đây đều là chó bày ra định đ o ạ n giống loại này thêm lượng không thêm giá cả sự tình các người chơi sẽ không cảm thấy là ta đã quên chỉ sẽ cảm thấy đây là ta chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hỷ nói chung ta cái này đi trong thông báo bổ một lần qua không bao lâu các người chơi ngay tại ám s a trang ép chính thức bên trên thấy được một đầu mới bổ sung thông cáo nội dung như bên dưới mới tăng thêm đổi mới nội dung nam phụ thuộc thân phận giải tỏa thân cơ tại v õ tốt thích khách văn sĩ du hiệp bốn loại cơ sở thân phận bên trên giải tỏa cùng kỵ binh phụ thuộc thân phận đặt song song phụ thuộc thân phận thần cơ mở ra thần cơ dành riêng thí luyện phó bản xảo đoạt thiên công thông quan thần cơ dành riêng thí luyện phó bản sau tức có thể được thần cơ phụ thuộc thân phận cũng thu được dành riêng kỹ năng thiên phú ghi chú phụ thuộc thân phận chỉ có thể có một loại kỵ binh cùng thần cơ thân phận chỉ có thể hai chọn một cùng cái này đồng thời đoạn này mới tăng thêm nội dung cũng bị tăng bổ đến rồi bản mới bản đổi mới trong thông báo rất nhanh các người chơi n h a nhau triển khai thảo luận còn lấy vì lần này phiên bản đổi mới đã không có đâu tại sao lại tăng thêm sẽ sẽ không là ám s a chế tác tổ đã quên rất không có khả năng cái này tốt xấu là cái thí luyện phó bản coi như ám s a chế tác tổ kỹ thuật lực rất mạnh cũng được khai phá thật lâu à. làm sao có thể đã quên sau đó nói thêm bên trên liền thêm bên trên theo ta thấy cái này rất có thể là cái kinh hỷ thần cơ là thần cơ doanh ý tứ a vậy cái này phụ thuộc tiên phú có phải hay không có thể tăng hỏa thương ý được a hoặc là tăng c h ú n g mục tiêu tỷ lệ cũng được a phó bản tên là xảo đoạt thiên công ân kỵ binh tên thí luyện nói cho ta lần thực tập này nhất định không đơn giản mặc kệ n ó cái này phó bạn không phải đã ra sao đi khiêu chiến một lần nhìn một chút liền đã biết chương hai trăm ba mươi hai cổ pháp rèn đao khi nhìn đến thông báo mới sau đó lý hồng vẫn lập tức trở lại quy tự người không gian bên trong tìm được mới thí luyện ảo cảnh nhập khẩu thực tập này ảo cảnh nhập khẩu trên tạo hình cùng kỵ binh cái kia thí luyện ảo cảnh nhất trí cùng nguyên bản bốn cái cơ sở thân phận thí luyện ảo cảnh có minh s á t phân chia thần cơ thí luyện x ả o đoạt thiên công nhìn thấy cái này mới thí luyện tên phó bạn lý hồng vẫn hít sâu một hơi làm xong chuẩn bị tâm lý ân khẳng định sẽ không đơn giản trước đó kỵ binh thí luyện tên phó bản là lấy đồ trong túi kết quả sau khi đi vào mới phát hiện nhiệm vụ là để cho người chơi sắm vai tần khai vân tướng quân tại trong vạn quân trận chém địch tướng thủ cấp mà lần này tất nhiên gọi xảo đoạt thiên công sợ rằng phải phí một phen khúc c h ế t bất quá điều này cũng làm cho lý hồng vận càng thêm chờ mong thu được cái này thần cơ thân phận sau đó đạt được thêm vào kỹ năng tiên h phú từ danh tự nhìn lên thần cơ cái từ này cần phải là tới bắt nguồn từ thần cơ doanh nhưng nó cũng không đơn thuần chỉ những cái kia sử dụng súng ống binh sĩ như thế cái này thí luyện bất luận an bài như thế nào cần phải đều sẽ không quá khó bởi vì những binh lính kia không phải là mở súng nã pháo mà loại chuyện như vậy bản thân nhưng thật ra là không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng lý hồng v ậ n cảm thấy lấy ám xa trò chơi này nước tiểu tính tới nhìn thí luyện tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản nếu như là biết k ỳ nhiên cũng muốn biết chuyện gì xảy ra vậy cái này phó bản bên trong sẽ có hay không có một ít cần công tượng kỹ thuật mới có thể hoàn thành khiêu chiến cái này chỉ sợ là tỷ lệ lớn sự kiện lý hồng v ậ n suy nghĩ một chút có một chút suy đoán nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiên tiến phó bản nhìn kỹ h ằ n nói nếu như thần cơ thân phận có thể cho hắn cung cấp một cái thương pháp chuẩn hơn lực s á t thương càng mạnh tiên phú vậy cái này phụ thuộc thân phận đối với hắn lực hấp dẫn khả năng liền hoàn toàn vượt qua kỵ binh xuyên việt thí luyện ảo cảnh nhập khẩu sau đó lý hồng v ậ n phát hiện mình tránh xử tại một chỗ lộ thiên cỡ lớn công phu trong phường xung quanh có rất nhiều thân hình t r ắ n g kiện khuôn mặt đen công tượng giờ này những thứ này công tượng cũng không có nhiệt liệt hướng lên trời công tác mà là giống một b ầ y công cụ người giống nhau lẳng cùng đợi lý hồng vận ra lệnh lý hồng vận đầu tiên là đơn giản tra xét một lần hoàn cảnh c u n g quanh chỗ này cỡ lớn xưởng bên trong có thể nhìn thấy l ọ luyện chế tạo thường dùng thiết ch Chỉ bởi ấ vì cái này bên o hai n loại lò luyện kỳ thực có hoàn toàn bất đồng công dụng tại đất phong trông được đến cái tia loại cỡ nhỏ lò luyện nhưng thật ra là dùng tới đốt luyện đã thành hình cục sắt sử dụng loại này cỡ nhỏ lò luyện đem cục sắt đốt t h í bật nóng sau đó lại không ngừng ở bên cạnh thiết châm phía trên rèn thành đầu hoặc là thành tiến đây là các người chơi quen thuộc rèn sắt quá trình mà sường ngay chính giữa cái này loại cực lớn lò luyện thì là phụ trách càng thêm nguyên thủy bước đi đem m ỏ sắt hoặc là sắt xa khoáng luyện thành thô c ụ c sắt trước đó các người chơi mặc dù cũng có thể tại chính mình đất phong lò luyện cùng thiết châm bên trên chế tạo một ít tương đối xù xì vũ khí nhưng này tương đối tại chân thật cổ pháp luyện sắt đến nói kỳ thực độ khó đã có đại phúc hạ xuống bởi vì bọn họ từ quy tự người thành tắc bên trong cầm đến đều là đã từ công tượng ra công qua cục sắt những thứ này cục sắt bản thân đã bị thành tắc bên trong công tượng thông qua thiên truy bất luyện trừ đi đại lượng tạp chất cùng than cho nên bản thân đã độ tinh khiết đã tương đối cao cũng có không sai tính năng các người chơi chỉ cần đem những thứ này cục sắt lần thứ hai luyện truy đánh chỉ cần có kiên trì liền có thể đưa chúng nó chế tạo thành mình muốn hình dạng hơn nữa tại ám s a trò chơi n à thấp xuống độ khó tỉ như các người chơi đang đánh thép trong quá trình thể lực là vô hạn một ít nhàm chán thời gian cũng có thể tăng tốc n h ả qua chờ một chút tại cổ đại thể lực và thời gian là đập sắt hai cái cánh cửa tại chuyên môn sức nước chế tạo cơ xuất hiện trước đó chỉ có cường tráng nhất nhân tài có thể trở thành thợ rèn bởi vì cho dù là thông thường bằng sắt nông cụ cũng cần hàng trăm hàng ngàn lần t r u y đánh thể lực chưa đủ người căn bản là vô pháp thắng đảm nhiệm công việc h ạ n g n à y mà ở luyện sắt cùng chế tạo trong quá trình cần đại lượng thời gian đám thợ rèn không thể bắt cá không thể nửa đường đi làm việc nhất định phải thời khắc quan sát nhiệt độ cùng hòa hậu bằng không một cái sơ hở thì có thể đưa tới dòng ã một lò chân quý mò sắt tất cả đều báo hỏng cho nên các người chơi tại ám xa bên trong chế tạo bản trên này g l đơn g i ả có a ba loại bất đồng đồ vật theo thứ tự là một khối dùng mộc giá chống đỡ tới cứng rắn cốt một cái bị treo lên lợn chết một trường bị căng thẳng thuộc da đang thử kiếm trước đại phương có một tấm đĩa đá trên đó viết xào đoạt thiên công thực tập này hảo cảnh giai đoạn thứ nhất thông quan điều kiện sử dụng chính mình rèn được vũ khí phân biệt dùng sức chém cái này ba loại đồ vật yêu cầu là có thể dùng sức chặt trước cứng rắn cốt sau đó không phát sinh nghiêm trọng q u y ề n nhận hoặc bẻ gãy có thể một đao sắp chết lợn chặn ngang chém đứt có thể thoải mái mà phá vỡ bị căng thẳng thuộc ra tại toàn bộ chế tạo trong quá trình t r u n g quanh những thứ này công tượng là tuyệt đối công cụ người sẽ hỗ trợ để vào nguyên liệu kéo động phong tương lấy nhất định lực đạo cùng tần tỷ lệ truy đánh chế tạo chờ một chút phàm là cần công tượng hoàn thành sự tỉnh những thứ này công cụ người đều có thể rất tốt hoàn thành hơn nữa lý hồng vẫn cũng có thể tại một ít hán nhận là không khâu trọng yếu mau và hoặc trực tiếp n g qua toàn bộ xưởng bên trong nguyên vật liệu cũng tất cả đều là vô hạn lượng cung lý hồng vận đem cái này b a t r ư ờ n g thiên phú thẻ bài tất cả đều nhìn quét một lần yên lặng thở dài lại là loại này toàn kim sắc thiên phú hơn nữa nhìn lên mỗi cái đều rất hữu dụng dáng vẻ không thể nghi ngờ lần này phụ thuộc thân phận thí luyện lại là địa ngục độ khó đang ánh mắt đảo qua toàn bộ xưởng đồng thời lý hồng v ậ n đã cơ bản minh bạch giờ này nhiệm vụ mục tiêu chính là dùng cổ pháp chế tạo một thanh vũ khí sau đó thông qua thử kiếm đài bên trên s ắ c bén độ cùng độ bền bỉ chất khí mặc dù hắn đối với cổ pháp đoán tạo kỹ thuật biết không tính rất nhiều nhưng một ít cơ bản thưởng thức vẫn phải có cổ pháp đoán tạo kỹ thuật khó khăn nhất địa phương ở chỗ đối với chi tiết không chế tỉ như chất liệu bên trong ngậm có bao nhiêu tạp chất luyện ra cục sắt đầy thán khí lượng cụ thể là bao nhiêu giờ này bên trong lò nhiệt độ là bao nhiêu như là những chi tiết này tin tức hiện đại có rất nhiều phương thức có thể xác nhận nhưng tại cổ đại thuần tuy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm dựa vào đối với hỏa diễm màu sắc quan sát lại hoặc là toàn dựa vào vật khí cho dù là một cái đứng đầu nhất cổ đại công tượng cũng không khả năng cam đoan một lò mỏ sát luyện ra liền đều có thể hợp cách càng không thể cam đoan cụ thể tới khi nào mới có thể chế tạo ra một thanh thần binh lợi khí cái này ba cái thiên phú h i ệ n nhiên đều hữu dụng quan sát nhập vi có thể cho hắn càng tốt đích xác nhận luyện cùng chế tạo trong quá trình hòa hậu kỹ xảo phát lực có thể cho hắn tự mình bên trên tay g i ả sát cũng tại trong toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối duy trì thích hợp nhất lượt đạo Binh thản n đ u gặp dung, có lại chờ ta tiên tiến được một phen tri thức dự trữ sau đó trở lại sau một tiếng lý hồng vận mới quay trở lại thực tập này hạo cảnh bên trong hắn tại trong hiện thực tra duyệt rất nhiều cổ pháp luyện thép tư liệu không có biện pháp cái này không là bởi vì hắn v ư ớ c vàng mà là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng chỉ dựa vào chính mình đánh bậy đánh bạ thông quan cái này phó bản có khả năng cực kỳ b é nhỏ mặc dù có thể thông quan vậy cũng phải là đi qua vô số lần thử sai về sau khẳng định phải hao phí dài dòng thời gian tất nhiên trong hiện thực liền có rất nhiều liên quan tới cổ pháp luyện thép nội dung vậy tại sao không t r ư ớ c chuẩn bị bài một lần lại đến tuy nói rất nhiều cổ pháp luyện thép tỉ mỉ đều đã thất truyền nhưng làm rõ ràng cơ sở nguyên lý sau đó đối với thông quan thực tập này hạo cảnh khẳng định vẫn là có trợ giúp rất lớn một phen chuẩn bị sau đó lý hồng vận quyết định bắt đầu tiến hành lần đầu tiên nếm thử hắn lựa chọn quan sát nhập vi cái thiên phú này nguyên nhân rất đơn giản kinh nghiệm là hắn lúc này cần nhất đồ vật cổ đại công tượng cần dùng hỏa diễm nhan sắc để phán đoán nhiệt độ của l ò dùng mỏ sắt nhan sắc để phán đoán nhiệt độ có hay không đạt tiêu chuẩn thậm chí tại sau đó phân lấy quá trình cũng cần dùng mắt thường tới quan trắc bọt biển cục sắt chất lượng có hay không hợp cách những thứ này tất cả quá trình đều muốn dựa vào kinh nghiệm mà giờ này lý hồng vận kinh nghiệm là số không hắn cùng tôi lửa mạnh không giống nhau tôi lửa mạnh thuộc về rèn tốt người trong ngày thường tại trong hiện thực cũng bình thường chơi những thứ này đồ vật khởi điểm cao hơn hắn nhiều mà lý hồng vận trong ngày thường hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua cổ pháp l u y ệ n thép đối với những kinh nghiệm này hoàn toàn không biết gì cả trên internet tra tư liệu tuy có thể tra được nhiệt độ than hàm lượng chờ cần thiết tin tức nhưng những tin tức này nhưng không cách nào chuyển hóa là cổ pháp l u y ệ n thép nhất định kinh nghiệm cho nên lý hồng vận chỉ có thể dùng thiên phú tăng mạnh quan sát của mình lực và ký ức lực đang không ngừng nếm thử bên trong đem các loại tỉ mỉ tất cả đều nhớ kỹ bước đầu tiên muốn luyện chế bọt biển c ụ sắt ta tra được di đao cổ pháp luận chế Là đem phơi nắng khoáng sau sát xa cũng ù n than tủi một tầng một tầng chăn đệm nằm dưới đất tại bên trong lò, tiếp lấy liền g tủi một một đất tại tiếp thể châm lửa dưới đệm có c lấy lò, duy trì t liên ụ có không chống phong. ngừng Cũng má c nói pháp có thể đem mỏ s ắ t khoáng thạch phấn cùng làm là trợ nhiên tề đá s á m cũng chính là đá vôi dùng đại thể hai một tỷ lệ tiến hành hôn hợp trở thành nguyên liệu phấn tiến lô luyện s ư ở n g bên trong cho ta nguyên vật liệu là có s ắ n sắt xa khoáng cũng có đá xa phấn còn toàn bộ lò luyện tạo hình cùng di đao cái kia loại ngọc cương lò luyện dạng dung hợp đã như vậy cái k i ê u ta liền trước tăng thêm đ á s á m phấn thử xem a ngược lại lần đầu tiên là tuyệt đối không có khả năng thành công được không ngừng mà điều chỉnh các loại nguyên vật liệu l i ề u dùng cùng hỏa hậu mới được một cái tương đối không sai kết quả nói lên tới trò chơi này coi như l ữ u hảo chỉ ít cho ta vô hạn lượng cung ứng s á t xa khoáng t r ở nguyên vật liệu lý hồng vẫn chỉ huy những thứ này công cụ người các thợ mộc đem s á t xa khoáng cùng đ á s á m phấn hôn hợp lên cũng cùng than thủy một tầng một tầng l ấ p vào trong lò t r à n đ ầ y sau đó liền bắt đầu châm lửa cũng để cho các thợ mộc bắt đầu một khắc càng không ngừng chống phong trong quá trình này lý hồng vẫn phát hiện những thứ này công tượng vẫn thật là, là thuần phàm là hắn an bài những thứ này công tượng làm sự tình bọn họ liền sẽ chính cống duy trì liên tục thi hành theo nhưng lý hồng vẫn thật tốt sự tình bọn họ thà rằng ở bên cạnh làm đứng cũng sẽ không đi làm tỉ như tại luyện trong quá trình sẽ có đại lượng tạp chất từ lò luyện dưới đấy chảy ra những tạp chất này đều là luyện r a xịt hạng chảy ra sau đó cần phải định kỳ thanh lý nếu không thì sẽ ngăn chặn lý hồng vẫn rất là mất một phen c ú c chiết lúc này mới đem tất cả công tượng tất cả đều an bài rõ ràng mà chính hắn thì là cẩn thận từng ly từng tí nhanh hơn thời gian lưu tốc hoặc là tạm dừng tới xác nhận mỏ sát luyện trạng thái trong trò chơi vô hạn lượng cung ứng cao chất lượng sát xa khoáng cùng t h a n tuổi cái này đã coi như là rất hữu hảo bởi vì tại trong hiện thực mỏ sắt mặc dù đại lượng tồn tại nhưng chúng nó ngậm thiết lượng các có sự khác biệt luyện s ắ t nhiệm vụ chủ yếu là đem thiết từ thiết dưỡng hóa vật cùng những thứ khác tạp chất bên trong lấy r a cho nên ngậm thiết lượng càng cao khoáng thạch liền càng dễ dàng luyện ra cao chất lượng thiết bình thường mỏ sắt thì không cách nào trực tiếp luyện nhất định muốn tiến hành p h á thoái nghiền nát thành thật rất nhỏ hột đồng thời tiến hành nhiều lần sàng tuyển dạng này mới có thể cuối cùng cam đoan luyện hiệu tỷ lệ cùng thành phẩm chất lượng bởi vì cổ nhân cũng không có cỡ lớn cơ giới. cho nên phá toái đại lượng mỏ sắt là một kiện tương đương chuyện phiến thức những thứ này công tượng càng muốn đi tìm nậm g thiết lượng tương đối cao xa lịch tới tiến hành luyện về phần t h a n g tuổi kỳ thực tại cổ đại cũng, cũng không dễ dàng thu hoạch không chỉ có muốn tạo cái lò đung hơn nữa bất đồng chủng loại cây tối chỗ đốt thành than tuổi cũng sẽ có điều phân biệt muốn phải bảo đảm thiêu đốt thời gian thiêu đốt nhiệt độ chờ điều kiện liền cần đối với vật liệu gỗ chọn lửa kỹ càng hơn nữa tại nung than tuổi trong quá trình đối với hầm than kiến tạo cũng có rất cao yêu cầu trong trò chơi đồng dạng cũng là vô hạn lượng cung ứng cao nhất t h á n tuổi cái này cũng cho người chơi tiết kiệm rất lớn công phu lý hồng vẫn nghiêm túc quan sát đến lò luyện trạng thái bao quát ngọn lửa nhan sắc đại khái nhiệt độ từ dưới đ ấ y chảy ra xỉ q u ạ n g nhan sắc chờ một chút trợ nhiên tề tác dụng là rõ ràng đa s á m g phấn cùng than tuổi cùng nhau tác dụng đem bị sát hoàn nguyên t h à n h thiết hơn nữa cùng tạp chất hình thành có thể phân ly can si mối từ khắp cả trong lò luyện tạp chất điểm nóng chảy muốn thấp hơn thiết cho nên luyện trong quá trình đại lượng tạp chất sẽ lấy nóng chảy trạng thái tống ra mà thiết tắc bởi vì điểm nóng chạy khá cao tại đây loại nhiệt độ bên dưới sẽ không hòa tan chỉ là bị mềm hóa thành khối dáng lưu tại lò luyện trung hạ bộ toàn bộ quá trình vô cùng dài dằn g dặc lý hồng vận mới vừa lúc mới bắt đầu còn tương đối bảo thủ không dám mau vào thừa ái gian quá dài m ũ i mau vào một đoạn liền nhanh lên dừng lại nhìn một chút nhưng thời gian dần qua hắn mất kiên trì bắt đầu không ngừng mau vào mặt trời lên mặt trời lặn toàn bộ luyện quá trình kéo dài suốt ba ngày ba đêm những thứ này c á p thợ mục ở bên cạnh hai mươi bốn giờ đồng hồ hầu hạ thay phiên chăm sóc thường cách một đoạn thời gian đều muốn một lần nữa tăng thêm số lượng vừa phải sắt xa khoáng than thủy hoặc là những thứ khác đồ vật cũng phải không ngừng từ phía dưới tống g a cạn đương nhiên cụ thể tăng thêm bao nhiêu cũng đều là lý hồng vận tới quy có người nói nắm giữ nhiều năm tinh luyện kim loại kinh nghiệm thợ thủ công chỉ cần dùng lỗ t h a y nghe lò lửa thanh â m là có thể đoán được bên trong lò thiêu đốt tình huống cũng nhìn ký tình huống tăng hoặc giảm thiểu nguyên liệu đầu nhập cũng có thể thông qua lò luyện dưới đáy ngọn lửa nhan sắc biến hóa tới kiểm tra sắt xa khoáng có hay không đã biến thành bọt biển dáng thô luyện cuốc sắt tại di đao chế tạo trong quá trình được xưng là ngọc cương cái này cũng không kỳ quái dù sao cổ pháp luyện sắc nguyên lý đại thể sắc xỉ mà di đao đoán tạo kỹ thuật cũng đều là từ hoa hạ chuyển tới có bản thổ hóa phát triển chỉ bất quá về sau bởi vì song phương văn hóa bất đồng cho nên chế tạo công nghệ có bất đồng phát triển tây chiêu thịnh hướng bởi vì có đại lượng quân đội cho nên quyết định không có khả năng trên một thanh vũ khí tốn hao quá nhiều tài nguyên càng truy cầu có thể đại lượng trang bị chế tức h vũ khí hơn nữa bởi vì trọng giáp lưu được đao kiếm tầm thường đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bẽ nhỏ sử dụng tới xa không như đại phủ dài súng nhóm vũ khí mà di đao thì là bởi vì địa phương mặc giáp tỷ lệ thấp chiến đấu kích thước nhỏ cho nên tại rèn đao kỹ thuật bên trên không ngừng nghiên cứu cuối cùng tại thịnh hướng thời điểm có phạt siêu lại bị đạo nguyên kính tướng quân cho trái lại học tập di đao chế thức chế tạo ra thịnh quân lý hồng vận nhìn thấy cục sắt cùng cho than càng để lâu càng nhiều toàn bộ lò luyện luyện quá trình đã cơ bản kết thúc lập tức chỉ huy các thợ mộc nhanh chóng đánh vỡ lò luyện gỡ ra không thể hòa tan xỉ quặng cùng cho than từ bên trong lấy ra như cũ có nhiệt độ cực kỳ cao độ b ọ t biển dáng thô luyện cục sắt quá trình này vô cùng đau nhức khổ bởi vì lò luyện nhiệt độ rất cao tại gỡ ra lò luyện trong quá trình hỏa diễm sinh ra nhiệt độ cao sẽ bị bỏng công tượng làn ra để cho người đau đớn k ó nhịp nhưng những thứ này công tượng không thể chờ làm lạnh sau đó lại đậu thủ bởi vì hoàn toàn làm lạnh sau cục sắt có thể sẽ cùng rất nhiều tạp chất động lại cùng một chỗ như thế một khối to lý hồng vận nhìn thấy các thợ m ộ t moi ra đồ vật có điểm ngây ngẩn cả người bởi vì những thứ này thô thép quá lớn thật sự là có điểm nằm ngoài dự đoán của hắn lần đầu tiên luyện sắt lý hồng vận đối với gia nhập bao nhiêu sắt xa khoáng luyện ra bao nhiêu thô thép căn bản không có bất kỳ dự đoán hắn chỉ là nắm giữ cùng mặt tinh túy mặt nhiều trong nước nước nhiều thêm mặt nghiêm ngặt dựa theo trước đó tra được tỷ lệ tới phối trí đem toàn bộ lò luyện cho trần đấy cho nên đón đến ta nên ừng phân lấy lý hồng vận nhìn trước mặt cái này vài khối lớn thô thép đại thể xác định mục tiêu tiếp theo t h thô thép tình huống tới nhìn tựa hồ cũng không t h lắm sự thực bên trên tại luyện trong quá trình cũng là có rất nhiều chi tiết các loại tài liệu tỷ lệ xảy ra vấn đề hoặc là bởi vì tiến nhập khí ẩm đưa tới nhiệt độ không đủ cũng có thể đưa tới cả lô tất cả đều xóa bỏ mà lý hồng v ậ n có thể là kích phát chính mình âu hoàng thiên phú luyện được những thứ này thô thép vậy mà nhìn lên cũng không tệ dáng vẻ nhưng lúc này mới chỉ là chế tạo bước đầu tiên mà thôi đón đến một cái nhiệm vụ trọng yếu là phân lấy tại cổ pháp rèn đao trong quá trình loại này thô thép sau khi đi ra liền có thể tiến hành cắt sau đó cầm đến trong lò rèn mặt đi lặp đi lặp lại rèn nhưng tại di đao chế tạo trong quá trình dạng này thô thép sau khi đi ra còn có một cái tương đối trọng yếu trình tự làm việc chính là trò tuyển bởi vì những thứ này thô thép bên trong còn rất nhiều tạp chất cùng gang chờ không hợp cách cục sát trong đó chỉ có một ít bộ phận là thích hợp dùng tại chế tạo vũ khí loại này thích hợp nhất chế tạo vũ khí tài liệu đặc biệt tại di trong đao là ngọc cường trên thực tế là các con thép một loại nó tính chất sen vào gang cùng thép tôi trong lúc đó bên trong nguyên cố các b o n hàm lượng nhất định phải tại một phần trăm đến một chấm bảy phần trăm tải hưu cụ thể than hàm lượng quyết định bởi tại bên trong lò oxyd các con hàm lượng cùng đun nóng thời gian cái gọi là gang là chỉ đầy t h á n khí lượng tại hai phần trăm trở lên thiết loại này thiết giòn mà d ự c chiết thép tôi là chỉ đầy t h á n khí lượng thấp hơn không không năm thiết lại qua tại mềm mại không thích hợp chiến đấu tại cổ đại nấu sắt kỹ thuật không phát đạt thời điểm một ít ngoại quốc binh sĩ dùng t r ư ờ n g kiếm thứ kích địch nhân sau đó liền sẽ h ố lượng nhất định phải ở trên mặt đất dâm thẳng sau đó mới có thể tiếp tục dùng đây chính là bởi vì thép tôi than hàm lượng quá thấp vô cùng mềm mại mà chỉ có tại đầy t h á n khí lượng ở nơi này khu trong p h ò n g thiết mới có thể được xưng là thép độ cứng của nó cùng mềm dẻo độ đạt tới một cái cao nhất cân bằng lý hồng vẫn chỉ huy các thợ mộc đem những thứ này nguyên thủy thô thép nhân lúc nóng gõ thành miếng nhỏ sau đó ngâm nước lạnh lại lại tháo gỡ ra tới quan sát không thể không nói những thứ này b ọ t biển thép vẫn là thật để mắt c h ợ t nhìn có điểm như là đen thui tảng đá nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phía trên có dày đặc tổ o n g kết cấu rất giống bờ ọ biển hơn nữa còn có thể nhìn thấy những cái k i a hột dáng n ô ra bộ phận tựa hồ l o ạ ra kim loại sáng bóng tốt nhất là tuyển dụng mang theo màu bạc có nặng nghề thép khối nếu như biên giới thô g á p hơn nữa còn ra mang theo màu sám đen mạnh vụn đó chính là không hợp cách sản phẩm không thể sử dụng、ừ. làm sao cảm giác hình như đều không quá hợp cách dán g vẻ khối này tựa hồ có thể khối này cần phải cũng cũng tạm được ca lý hồng vẫn một phen kiểm tra miễn mạnh lấy ra mấy khối nhìn cũng không tệ đương nhiên hắn cũng không xác định chính mình chọn đúng hay không bởi vì loại này chọn tuyển tập thân liền hoàn toàn ỉ lại tại lý giải trực tiếp cần đại lượng thất bại mới có thể chất lên tới được rồi nói chung dùng t r ư ớ c cái này mấy khối tới thử một lần lý hồng vẫn đem mình tỉ mỉ chọn lựa ra mấy khối bọn biện thép dùng kìm i sắt mang theo một lần nữa l u n nóng sau đó thả trên t i ế t châm bắt đầu lặp đi lặp lại chùi đánh hắn vốn là ý tưởng là t o à nhưng bộ trùy đ á n quá t r đập sau một hồi lý hồng vận liền buông tha vẫn là lựa chọn giao cho những thứ khác các thợ mộc để hoàn thành nguyên do bởi vì cái này quá trình thật sự là quá khô khan cái gọi là thiên truy bất luyện tuyệt đối không phải một loại cách nói khuếch đại loại này bọn biển thiết đầu tiên phải trải qua lặp đi lặp lại rèn để hình thành đại khái khối dạng trong quá trình này muốn phản phục tại bên trong lò đốt trí bật nóng sau đó lại nhân lúc nóng tiến hành gõ lặp lại rất nhiều lần theo không ngừng gõ đỏ rực b ọ t biện thiết đầu tiên là trở nên quy tắc biến thành tứ tứ phương phương cục sắt ngay sau đó lại đang không ngừng gõ bên trong trở nên bẹp nhưng bẹp sau đó vẫn không thể dừng tay còn phải lại đưa nó cho dựng đứng lên hoặc là gãy nhiều lần xuất hiện tới biến thành thật dày một khối lại lặp đi lặp lại tiến hành rèn trong quá trình này cục sắt trong trong ngoài ngoài đều sẽ bị đầy đủ phân bại lộ ở trong không khí mà trong khối thép không thể đốt mềm tạp chất sẽ ở mỗi một lần truy đánh chúng theo cục sắt dưỡng hóa vật một chỗ đọng lại tại mặt ngoài không hề đứt đoạn bong ra từ màng than chờ có thể bị oxy hóa là khí thể t ạ p chất cũng sẽ tại nhiệt độ cao bên trong tiêu tán dạng này lặp đi lặp lại truy đánh cũng chính là cổ pháp bên trong cái gọi là bách lệch u y ư ờ n g đây là một đạo cần thiết trình tự làm việc tuyệt đối không thể nhảy qua bởi vì chỉ có đi qua dạng này dườm g i a quá trình mới có thể đảm bảo chắc chắn cuối cùng thành phẩm bên trong không có quá nhiều t ạ p chất thân đao mới không dễ dàng tổn hại v ẻ gậy hoặc là dị sát cùng cái này đồng thời bởi vì bọn biện thiết t r u n g than hàm lượng bản thân liền không đều, đều cho nên dạng này lặp đi lặp lại gây điện rèn có thể cho không cùng vị trí than hàm lượng trở nên đều, đều do đó để cho cả than đao phẩm chất trở nên ổn định ở nơi này truy đánh thắng được trình bên trong thiết cũng là sẽ tiêu hao bởi vì theo tạp chất rơi xuống còn có cục sắc mặt ngoài oxy hóa tầng cho nên càng là chế tạo thiết càng ít đi công tượng nhất định phải tại ngay từ đầu liền nghiêm ngặt xác định chế tạo cần thiết lượng bằng không cuối cùng đánh ra thiết không đủ làm một thanh kiếm hoặc là một cây đao vậy thì l u n g túng hoặc là cuối cùng đánh ra đồ vật ngắn một đoạn toàn bộ hình dạng và cấu tạo sẽ ra biến hóa rất lớn hoặc là chính là mạnh mẽ dùng cái k h á c thiết đi bổ nhưng bổ tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ kết cấu không hoàn chỉnh dễ dàng hơn mẹ gãy Rốt cục. Tại c á lặp lặp lý hồng vận h ì n lên suy nghĩ ô n g c thực sự không được là một cây thủy thủ có thể hay không thông quan chỉ sợ là quá sức dù sao đang thử kiếm đài bên trên còn có một đầu lợn chết đâu được một đao đem cái chết lợn chém đ ứ t mới coi như có ải dao găm hiển nhiên không có dạng này chiều dài nói chung trước thử một chút xem sao lý hồng vận cũng không muốn đợi thêm nữa hắn hiện tại thực sự muốn nhìn đến chính mình chế tạo thanh thứ nhất đao rốt cuộc là tình hình gì thế là hắn thử công cụ nhân công tượng trong tay tiếp nhận khối này thiết lần thứ hai bắt đầu truy đánh cố gắng đưa nó truy đánh thành một thanh hình dáng của đao quá trình này đồng dạng độ khó rất cao đồng dạng cần đi qua rất nhiều lần truy đánh có thể số lần cũng không phải càng nhiều càng tốt một khi truy quá nhiều toàn bộ thân đao trở nên vô cùng hẹp、dài. liền được gãy nhiều lần xuất hiện tới một lần nữa rèn như thế lại được lãng phí đại l ư ợ n g tiết xấu nhất tình huống bên dưới đánh đánh sẽ phát hiện thân đao càng lúc càng ngắn vậy thì lúng túng hơn nữa thép khối cũng không phải là gãy điện rèn số lần càng nhiều càng tốt bởi vì quá nhiều lần sẽ đưa tới trong đó đầy tháng khí lượng quá thấp sẽ để cho thép biến thành mềm mại thép tôi công nghệ hiện đại bên trong có thể tại thép tôi bên trong gia nhập than tới cứu lại nhưng tại cổ đại cái này loại này sai lầm trên căn bản là không thể nghịch t u t tôi vào nước lạnh không còn làm được cái đồ chơi gì a ngược lại trước làm g i xem một chút lý hồng vẫn suy nghĩ đồ chơi này làm sao cũng có thể tính là một đ e m năm mươi luyện bảo đao cái gọi là bất luyện kỳ thực chính là chỉ luyện hỏa đun nóng số lần bất luyện bảo đao có nghĩa là muốn đem một khối thiết lập đi lặp lại đun nóng rẻ hơn trăm lần trong này tiêu hao là hết sức kinh người sản xuất hiệu tỷ lệ cũng rất thấp nhưng sinh ra đao kiếm chất lượng cũng sẽ cứ tốt kỳ thực nếu như muốn đã tốt muốn tốt hơn tại giai đoạn này còn muốn dùng bên trên tương tự với ba miếng hợp công nghệ đơn giản đến nói chính là đem đầy thán khí lượng bất đồng vật liệu thép lẫn nhau bao vây lên phân biệt làm thành lưới đao sắc bén cùng thân đao bất đồng bao pháp kết cấu sinh ra thân đao đặc tính cũng b đây coi như là một loại càng cao đoàn công nghệ đối với lý hồng vận đến nói hắn liền nhất cơ bản đồ vật đều còn không có chơi minh m ạ c h tự nhiên cũng liền không xứng đi thử loại này cao đoàn thao tác lần nữa đem đại thể đánh ra đao hình đao phôi đun n ó n g sau trực tiếp để vào trong nước lạnh t r ợ t làm lạnh hòa diễm sương mù toát ra nương theo lấy xì thử thử âm thanh một lần tôi vào nước lạnh liền hoàn thành tôi vào nước lạnh tác dụng là để cho cương đao trở nên cứng cỏi mà đầy có g ã n tôi vào nước lạnh cái này đạo trình tự làm việc nhìn lên rất dễ dàng nhưng thao tác lên cũng là có chỗ khó đốt nóng hỏa hậu làm lạnh trình độ chất lượng nước h u khuyết chờ một chút đều u sẽ có q a những ệ r ấ nội t dung này nghiên cứu kỹ hiện nhiên liền liên quan đến hóa học cùng tài liệu học kiến thức lý hồng vận cũng không đi quân quýt hắn biết chính mình không xứng tin tức tốt chính là hắn không cần đi xác định các nơi con sông chất lượng nước mà chỉ cần dùng trong trò chơi cung cấp nước là được rồi cứ như vậy đi mở mài lý hồng vận chỉ huy công cụ người các thợ mục đem cái này đem việc trải qua tôi vào nước lạnh sau đó đao phôi lặp đi lặp lại đánh bóng khai nhận cuối cùng lại trang rút đao trôi tại cổ đại đao tượng công tác chỉ là đến làm đao đầu bước này tôi vào nước lạnh sau đó nhiều lắm lại thô mải một lần sau đó trình tự làm việc còn cần muốn những thứ khác công tượng chính xác nhấn áp làm trôi đao làm vỏ đao điêu khắc các loại trang sức linh kiện trên vỏ đao khảm n ặ n hoặc hội họa chờ một chút c o tốt những thứ này tương đối không quan trọng bước đi liền toàn đều có thể ném cho những thứ khác các thợ mục lý hồng v ậ n toàn bộ hành trình mau vào lại là một phen giày vò sau đó cái c h ô i này cơ bản bên trên có thể nói là từ chính hắn thiết kế chế tạo đao rốt cục ra hiện ở trước mặt của hắn ngẫm lại chính mình hoa như vậy nhiều đạo trình tự làm việc lý hồng v ậ n quả là muốn môn máu quá khó khăn thực tập này chỉ là giai đoạn thứ nhất theo lý hồng vận độ khó cũng đã bạo biểu thật thật tò mò giai đoạn thứ hai sẽ là hình dáng gì đương nhiên bình tĩnh mà xem xét thực tập này độ khó chưa chắc sẽ vượt qua kỵ binh thí luyện một bên trên tay lý hồng vận ngay lập tức sẽ cảm nhận được cây đao này chỗ thiếu sót trước đó hắn tại thí luyện ảo cảnh bên trong cũng không mất lấy tề quân thì quân chế thức vũ khí cũng thu được qua một ít phẩm chất rất cao di đao cho nên đối với những thứ này đao có dùng được hay không một bên trên tay là có thể cảm giác được một con đao tốt muốn nắm cầm thư thái trọng tâm thích hợp độ con hữu mỹ mà những thứ này h i ệ n nhiên đều không phải là lý hồng vận hiện nay có thể kỳ vọng hắn hiện tại chỉ có một cái chờ mong chính là cây đao này nó sẽ không đoạn là được rồi ông thấp thỏm tâm tình lý hồng vận đi tới thử kiếm đài đầu tiên đi tới khối kia cứng rắn cốt phía trước lý hồng v ậ n hít sâu một hơi hét lớn một tiếng sau đó huy động t r ư ờ n g đao đống nhiên chém vào cứng rắn cốt bên trên chỉ nghe khanh một tiếng g i n vang lý hồng v ậ n vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình như vậy may mắn rèn tạo ra được một thanh chém sắc như chém bùn bảo đao đánh ra kiếm minh kết quả một giây sau hắn nhìn thấy có nào đó loại bất minh vật thể tựa hồ từ trước mắt bay đi nhìn kỹ lại cứng r ắ n cốt bên trên nhiều hơn một đạo nhàn nhạt, nhạt miệng vết thương mà đao trong tay của hắn cũng đã cắt thành hai đoạn đó lý hồng v ậ n vô lực nổ nước bọt đây thật là rèn đao mấy tháng đoạn đao trong nháy mắt mặc dù ở trong game rất nhiều bước đi đều có thể tăng tốc hoặc là nhảy qua lý hồng vẫn thực tế du ngoạn thời gian chỉ có mấy cái giờ đồng hồ nhưng nhìn mấy canh giờ thành quả giống như cái này dễ dàng ở trước mắt về không hắn vẫn có chút tan vỡ quên đi lại đến mới lần đầu tiên nếm thử cũng đã chế tạo ra đại thể tạo hình cái này đủ để chứng minh thiên phú của ta dị bẩm rút kinh nghiệm sưng máu lý hồng vẫn quyết định bắt đầu lại từ đầu xem ra lần này đau hoặc là đầy tháng khí lượng rất cao đưa tới quá giòn hoặc là trong thân đau mặt còn có thương tích miệng hoặc tì vết nào hoặc là chính là tôi vào nước lạnh thời điểm thân đau nhiệt độ rất cao hoặc là nước cấm quá thấp cho nên mới sẽ tại chặt chém vật cứng trong quá trình bẻ gãy lý hồng vẫn cố gắng nghĩ lại lấy chế tạo cây đau này đi qua nhờ có, có kim sắc thiên phú hắn có thể tin tưởng hồi ức lên những chi tiết kia r ố trong cuộc bước một là kia xảy a v nháy mắt trong một đêm thời gian cứ như vậy quá khứ lý hồng vận tại trong hiện thực tỉnh lại đâu còn có chút ông ông quá khó khăn đêm hôm nay sẽ không có thể rèn đi ra một thanh hợp cách nào tức chết ta rồi ta cầm chính là một giả thiên phú a cũng không thể nói nó không dùng nhưng khoảng cách thành công vẫn là xa xa khó v ậ i a hồi t ư ở n g ngày hôm qua dòng dã trong một đêm p h â n đấu lý hồng v ậ n có loại toi công bận rộn tiêu tan cảm giác mỗi lần tân vất v à khổ rèn đi ra đao đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân vô pháp thông qua c h ắ c thí đáng trước hai lần đều là tại chặt chém cứng rắn cốt thời điểm trực tiếp gãy sau đó lý hồng v ậ n rút kinh nghiệm sương máu suy tính có phải hay không bởi vì đầy tháng khí lượng quá cao vấn đề liền nhiều rèn một phen kết quả lần này chặt cứng rắn cốt ngược lại là không gậy nhưng thân đao vậy mà con sau đó hắn còn gặp các loại các dạng vấn đề Thì như không có biện pháp hắn nghĩ có hay không có thể bổ cứu một lần liền lại tìm một khối thiết muốn cường hành nối thêm kết quả chứng minh đây là phi công cổ đại lại không tồn tại hàn điện loại kỹ thuật này cường hành tiếp theo kết quả chính là cây đao này cùng khối này thiết cơ bản trên đều phế đi chỉ có thể nấu lại t r ù n g tạo khi a lý hồng v ậ n vừa mới bắt đầu thậm chí cảm giác mình cầm thiên phú không có ích gì nói xong quan sát nhập video nói xong sức quan sát và ký ức lực đều có thể được rõ ràng để t h ă n g đâu thế nhưng thất bại mấy lần về sau hắn suy nghĩ một chút phát hiện thiên phú này quả thực phát huy tác dụng chỉ là cái này tác dụng phát huy không quá rõ ràng quan sát của hắn lực và ký ức lực quả thực tăng lên ở trong game có thể rõ ràng nhớ ký một lần hỏa diễm nhan sắc bọt biện thiết t r ạ thái tôi luyện hỏa đại thể nhiệt độ chờ một chút nhưng vấn đề ở chỗ những thứ này rất khó trực tiếp chuyển hóa là thành công trợ lực h á n quả thực nhớ k ỹ trước đó mỗi thất bại lần trước nhưng bởi vì chế tạo vũ khí toàn bộ quá trình thực sự quá dừng già là vô số bước đi trong lúc đó lẫn nhau giao điệt sau đó cùng nhau tác dụng cho nên hắn cũng rất khó xác định rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề tỉ như thân đao g â y vấn đề này có thể là đầy thán khí lượng vấn đề cũng có thể là thân đao c o tác chất cũng có thể là bởi vì một ít những thứ khác nguyên nhân tại vô pháp xác định cụ thể nguyên nhân vô pháp tập trung cụ thể hoàn t i t tình huống bên l i ớ i muốn chuẩn xác làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vẫn là quá khó khăn nói chung đi qua trong một đêm dày vỏ lý hồng vẫn có chút nạn lòng và trí là một m âu hoàng h ắ n kỳ thực cũng không thường thường gặp phải loại này để cho người đánh bại tình huống mở ra diễn đàn nhìn một chút người chơi khắc môn phản hồi quả nhiên những thứ khác người chơi cơ bản bên trên cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất mới thí luyện phó bản cũng quá bất hợp lý vậy mà để cho người chơi dùng cổ pháp rèn đao t h á i quá đừng nói là cổ pháp rèn đao hiện đại phương pháp rèn đao ta đều không giải quyết được ta cảm thấy trực tiếp cho người chơi một ít đầy t h á n khí lượng xác định vật liệu thép loại này thí luyện còn có thể tiếp thu hiện tại trực tiếp từ sát xa khoáng bước này bắt đầu để cho các người chơi chính mình từ bọn biển thiết luyện lên cái này quá khó khăn mấu chốt là loại này cổ pháp rèn đao tài nghệ sớm cũng đã thất truyền a hiện tại cho dù là chuyên nghiệp công tượng cơ bản bên trên cũng rất ít có chơi loại vật này đều là dùng có săn vật liệu thép cùng động lực truy tới chế tạo vũ khí có hay không đại lão có thể ra một tiến công chiếm đóng a thật vô cùng muốn biết thần cấp thiên phú dành riêng kỹ năng thiên phú là cái gì a trừ cái đó ra còn rất nhiều chia sẻ chính mình trước đó trò chơi kinh nghiệm hoặc là càng chính xác ra là thất bại kinh nghiệm có người chơi tại bước đầu tiên liền bị kẹp lại cũng không biết sát sa khoáng là tốt hơn nguyên vật liệu trực tiếp liền đem không có phá toái qua mỏ sắt ném tới lò luyện trong đốt kết quả đốt n ử a ngày mỏ sắt vẫn là mỏ sắt lãng phí một cách vô ích rất nhiều than tuổi cùng thời gian có người chơi đem sát sa khoáng cùng than tuổi ném sau khi đi vào phát hiện căn bản là không có có thể đốt ra hợp cách bọn biển thiết không biết là bởi vì lò luyện ở dưới đất chịu chiều vẫn là bởi vì lò luyện nhiệt độ không đủ còn có một chút người chơi phế đi một phen chắc chở sau đó ngược lại là làm ra khỏi biển biển thiết thế nhưng không có đi qua phân lấy liền đem khối lớn thô thép trực tiếp cầm đi rèn kết quả sau cùng đương nhiên là chuyện lần công nữa đương nhiên, c ũ nhưng g có c một ú phú t thiên dị bẩm n g ờ i chơi, b ọ họ hoặc o là tại t r n h i ệ những t ự dự c có thức tương tri t quan r hoặc là b ả thân liền là chế tạo thích, tiến chế liền n là so kẻ yêu độ、so、ư ờ i chơi khắc người h h hơn nhiều h a n n n lắm. ư những n g này cơ bản bên trên cũng gặp phải các loại các dạng nan đề bởi vì bọn họ chơi rèn đao cũng đều là dùng hiện đại phương pháp nguyên vật liệu cơ bản trên đều là có săn vật liệu thép hoặc là b i thép trực tiếp hòa tan sau đó rèn có thể có được không sai đao phôi hơn nữa rèn cũng không cần bọn họ thân tự đ ộ n g t h ủ cơ bản bên trên đều là do động lực truy để hoàn thành giờ này trực tiếp tư luyện phân lấy bước này bắt đầu trong nháy mắt làm có một mạng lớn người bất quá người chơi bên trong dù sao vẫn là có thôi lửa mạnh dạng này đại lao đi qua trong một đêm chiến đấu hăng hái đã chế tạo ra một thanh không sai vũ khí kém một bước là có thể thông qua thử kiếm đài khảo nghiệm qua không bao lâu thôi lửa mạnh ra một cái so khá tỉ mỉ sơ bộ tiến công chiếm đóng cái này tiến công chiếm đóng cơ bản nội dung cùng lý hồng vận trước đó tìm đọc tư liệu không sai bị lắm đều là từ luyện phân lấy chế tạo tôi luyện hỏa trợ bất đồng quá trình vào tay hướng các người chơi phổ cập khoa học chế tạo trong quá trình cần thiết phải chú ý các loại vấn đề chi tiết bất đồng chính là thôi lửa mạnh cái này tiến công chiếm đóng bên trong, còn gia nhập các loại hình ảnh. miêu tả văn tự cặn kẽ giới thiệu mỗi cái giai đoạn ký ức yếu điểm tỉ như tại luyện lúc sắt sắc khoáng đa sản phấn than t u ổ i đại thể tỷ lệ cụ thể bài bố phương pháp như thế nào dùng ngọn lửa nhan sắc để phán đoán nhiệt độ của lò c h ú t ít tăng thêm tài liệu lúc phải làm thế nào tăng thêm luyện được t h u thép phải làm thế nào phân lấy bất đồng bọn b i ể n thiết có thể đi làm thân đao một bộ nào phân tôi luyện họa cặn kẽ thời cơ chờ một chút lúc đầu có chút mất hết ý chí các người chơi nhìn thấy t ô i lửa mạnh tiến công chiếm đóng không khỏi lần thứ hai lên tinh thần có thể lão thôi đáng tin cậy rất nhiều người chơi trong nháy mắt lại có ta có thể được cảm cái này giống cái khác trò chơi giống nhau vừa mới bắt đầu bên trên tay một cái hệ thống mới mọi người đều chơi được đầu góc cho váng căn bản không biết muốn thế nào thông quan lúc này là nhất nóng n ạ i thời điểm chỉ khi nào xuất hiện cặn kẽ tiến công chiếm đóng cùng với nhìn lên không sai thành p i ế n như vậy các người chơi trong nháy mắt sẽ có một loại thì ra là thế ta bên trên tựa hồ cũng hoàn toàn không có vấn đề h à o giác lý hồng vẫn càng là phải chịu cổ vũ bởi vì một phương diện hắn phát hiện chính mình tiến độ vậy mà c ũ n g rất nhiều trong hiện thực chơi bừa chế tạo đại lão không sai bị lắm cái này có phải hay không nói rõ chính mình thiên phú dị bẩm khác một phương diện nhằm vào thôi lửa mạnh phần này tiến công chiếm đóng lý hồng vận cùng trong trí nhớ mình những nội dung kia lẫn nhau nghiệm c h ứ n g lại vẫn thật có mấy loại suy đoán đoán được chính mình trước đó rèn đao cụ thể là khâu nào xuất hiện vấn đề ban ngày tiếp tục tra tư liệu buổi tối tiếp tục phấn đấu lý hồng vận lần thứ hai lên tinh thần chờ đợi lấy buổi tối đến trong n g a y mắt ba ngày trôi qua lý hồng vận hít sâu m ộ t hơi đem vừa mới chế tạo xong cây đao này ném ở một bên bên cạnh đất chống bên trên đã có hơn mười đèm tạo hình bất đồng đao có chút đao bẻ gãy có chút đao c o n có chút đao thì căn bản không có bên trên thử kiếm này mới vừa chế tạo ra tới cũng đã bị lý hồng vận cho bỏ qua b dạng này phẩm chất đau là tuyệt đối vô pháp thông qua chất thí cho nên vẫn là không nên tự d ứ t lấy l ụ bất quá đi qua nhiều lần như vậy thất bại về sau lý hồng v ậ n trong đầu các loại kinh nghiệm bệnh thành lưới lạc cũng rốt cục đại thể thành hình giờ này trong đầu của hắn đã có đại lượng tỉ mỉ mỗi một bước yếu điểm tất cả đều nhớ cho kỹ dạng gì bọn b i ể n thiết thích hợp nhất rèn đau lúc nào cần phải tôi luyện hỏa xuất hiện một vài vấn đề phải làm thế nào bổ cứu những thứ này đều là dùng số lượng cao tài nguyên cho cứng rắn tích tụ ra tới nếu như là tại cổ đại lý hồng vẫn chỗ lãng phí những thứ này sát xa khoáng than thủy đã đầy đủ để cho mấy trăm gia đình bình thường phá sản nhưng tại thực tập này bên trong hắn có thể dùng sức tạo hoàn toàn không lo lắng phá sản vấn đề bởi vì nguyên vật liệu là vô hạn lượng cung ứng lại tới một lần hy vọng lần này chó của ta vẫn có thể phát huy tác dụng tại các loại tỉ mỉ đều đại thể làm đúng hạn về sau đúc kiếm sư cần nhất đồ vật đại khái chính là vật khí bởi vì cổ đại luyện sắt bị ảnh hưởng nhân tố quá nhiều cho nên hầu hết thời gian thần binh lợi khí xuất hiện là thiên thời địa lợi nhân hòa cùng nhau tác dụng kết quả bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều huyền học nhân tố cũng trách không được thời đại thượng cổ có rất nhiều lấy người máu đúc kiếm mê tín được là đương nhiên l ấ chỉ là cổ nhân tin tưởng vạn vật có linh cho rằng lấy động vật tế kiếm là một loại không tôn trọng được là vẫn là dùng người tế kiếm càng có thể hiện ra thành ý cái này liền không có cách nào nói nói chung tại cổ đại vật k ý không tốt người cũng quả thực không có biện pháp trở thành một cái ưu tú đúc kiếm sư kinh qua một đoạn thời gian luyện sau đó lại là một lò thô thép ra lò lý hồng vận giờ này đã rất có kinh nghiệm lập tức chỉ huy thủ hạ các thợ mộc dùng truy s ắ t cùng cái đục đem những thứ này vẫn có nhiệt độ rất cao độ thô thép cho nhân lúc nóng đập thành miếng nhỏ sau đó làm lạnh l ử a mấy khối nhìn lên phẩm tướng không sai bọn biện thiết bị hắn chọn đi ra chuẩn bị dùng làm rèn đao nguyên liệu đúng nóng rèn đ ú n nóng rèn tại rất nhiều lần dạng này khô khan tuần hoàn sau đó lý hồng vận rốt c u c xuất thủ hắn từ thợ rèn trong tay tiếp nhận thiết yên rồi, còn lý ạ i ta tự m ì hồ、so、hơn, hơn hồ hồng vẫn nhắm mắt hương đối thần cố gắng dùng trực giác của mình đi truy đả đà đào phôi đưa nó truy đánh thành lý tưởng mình bên trong hình dạng thân đao thon dài có phi thường hoàn mỹ độ cong hai đầu gáy đao thoáng cao hơn tại có một cái đại khái hình dạng sau đó lại đem một khối k h ắ c thon dài thiết phiến mang tới đưa nó bao vây tại thân đao ở ngoài biến thành mũi sau đó hai khối đầy thán g khí lượng bất đồng thiết bị đ u n n ó n g sau cường hành truy đánh d u n g hợp vào một chỗ quá trình này vô cùng khúc khan nhưng cũng may có thể mau vào lý hồng v ậ n cẩn thận từng ly từng tí không chế được mau vào thời gian tại cần tương đối tinh tế thao tác lúc liền cẩn thận chặt chẽ không chế được trên tay l ự c đạo rất sợ khí lực dùng lớn đập qua đầu vô pháp thu thập nói theo một ý nghĩa nào đó rèn sắt cùng pho tượng đều là tay người sống cũng là có cộng thông chi sử pho tượng một lớn tinh túy chính là điều khác lúc con mắt muốn ít một chút mũi muốn lớn một chút bởi vì con mắt đ i ê u nhỏ có thể lại k h u ế t đ ạ i mũi đ i ê u lớn có thể đội n ư a tiểu nhưng nếu như trái lại con mắt lớn mũi nhỏ cái kia liền không có cách nào thu thập mà lý hồng vẫn đang đánh thép trong quá trình cũng dần dần ngộ được điểm này chính là tại tiền kỳ gõ đao phôi thời điểm có thể lực lượng lớn một chút nhưng đến cuối cùng liền được tinh vi tỉ mỉ cẩn thận chặt chẽ muốn r ó t đại lượng kiên trì đi chậm dài truy đánh mới có thể đưa nó đạt được một cái trạng thái hòa mỹ rốt cục đao phôi xem như là chế tạo xong rồi tôi luyện hỏa chi sau lý hồng vẫn đem đao phôi giơ lên cẩn thận quan sát một phen một loại cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh có thể rõ ràng cảm giác được tựa hồ so với trước kia những cái kia tác phẩm đều muốn tốt bên trên một đoạn liền nó mở m à i đem đao phôi g a o cho phụ trách chính xác m à i công tượng sau đó lý hồng vẫn mở ra mau vào hình thức đi qua đánh bóng khai nhận lại phối lên vỏ đao cùng các loại trang sức phẩm một thanh đơn đao liền chế tạo xong lần này tạo hình lý hồng vẫn bắt trước thịnh hướng chế thức trang bị đơn đao cùng di đao so sánh đơn đao lưới đao không có như vậy rõ ràng độ con chối đao độ con cũng chưa theo thân đao đường con kéo dài mà là bày biện ra một loại ngược đường con càng có lợi tại đơn cầm trong tay nắm hơn nữa thân đao càng nhẹ phần sau rõ ràng so tiền bộ muốn thô cơ múa lên tới cũng muốn linh hoạt hơn một ít dĩ nhiên những thứ này ưu điểm kỳ thực đều là cường hành tìm ra thật thực c h í n lên nó vẫn là rất khó đánh thắng di đao nhắc tới loại đơn đao ưu điểm lớn nhất vẫn là dễ dàng chế tạo trên hình dạng và cấu tạo không cần làm ra như vậy lớn độ con g thân đao tương đối so với thẳng đối với lý hồng vận loại này người mới học càng thêm hữu hảo hơn nữa cũng không cần giống di đao như thế đi qua rất nhiều loại phức tạp trình tự làm việc tiến thêm một bước thấp xuống l ậ xe sát xuất loại này đao tất nhiên có thể trở thành đại thịnh triều chế thức trang bị tất nhiên là tương đối dễ dàng chế tạo mà lý hồng vận hiện tại mục tiêu cũng không phải chế tạo ra một thanh truyền lại đời sau thần binh lợi khí chỉ cần có thể miễn mạnh chém đứt đầu kia lợn chết cũng liền hoàn toàn đủ rồi đem cái trôi này đơn đao cầm trên tay cơ mấy lần lý hồng v ậ n đơn giản là thích không rời tay h n tại các lịch sử mảnh cắt bên trong chơi qua đao tốt nhiều hơn đ ề u nhất là tại đại thịnh triều lịch sử mảnh cắt bên trong còn đã từng thu được qua vài miệng di đao thời điểm đó di đao cơ bản bên trên đã là vũ khí lạnh tạo đao đình phong bất luận là trọng cơ bản bên trên đều có thể nói là không có thể bắt bẻ mà trong tay hắn cái c h ô i này đơn đao nếu như là lúc trước lịch sử mạnh c ắ t bên trong cầm đến dự tính đều sẽ ghét bỏ ném qua một bên lại đi tìm dễ dùng hơn vũ khí nhưng bây giờ cái c h ô i này đơn đao ý nghĩa hoàn toàn bất đ ộ n g cái này dù sao cũng là hắn dùng chừng mấy ngày đường tâm huyết mới cuối cùng tạo ra một cái có thể làm người vừa lòng thành phẩm ngưng tụ chính mình tâm huyết sau đó cái này món vũ khí trong nháy mắt trở nên bất đ ộ n g lý hồng vẫn cầm đao đi tới thử kiếm này nhìn về phía phía trước nhất khối kia cứng rắn cốt nói thật lời nói có điểm không n ữ Thối xương này đầu đ là là là là lý hồng vẫn hít sâu mùa hơi tay phải cầm đao hướng về cứng rắn cốt bỗng nhiên chặt xuống một tiếng vang chấm thấp cốt vụn phân tranh bay qua sau một hồi lý hồng vẫn mới mở mắt quan sát tỉ mỉ một lần đơn đao lưới đao cái ó nhỏ nhẹ quyển nhận n trôi không không này h ư xoa xoa đơn đao nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực cũng không thích hợp hai tay cầm nắm bởi vì trôi đao không có dài như vậy hơn nữa trôi đao tạo hình từ vừa mới bắt đầu chính là chạy đơn tay sử dụng đi chế luyện nhưng muốn đem cái này lợn chết c h ặ n nang g chém thành hai nửa nhất định phải mượn hai tay lực lượng cái này dĩ nhiên thi toàn quốc nghiệm người chơi phát lực phương thức nhưng nói tóm lại vẫn là khảo nghiệm đ a o bản thân nhiều hơn chút bởi vì lại như thế nào giỏi về dùng đ a o người chơi nếu như đ a o bản thân trọng tâm có chuyện độ con g có chuyện cũng cũng rất khó dùng phát lực phương thức đi bù đắp mặt khác nếu như đ a o bản thân phi thường l ưu tú như vậy mặc dù phát lực phương thức tồn tại một vài vấn đề cũng không ảnh hưởng toàn cụ lý hồng vận ở trong game giàu gì cũng là thân kinh bắt chiến mặc dù am hiểu hơn dùng hòa thường nhưng đao pháp vẫn tính là không sai phát lực phương thức tất nhiên không có vấn đề quá lớn hắn hít sâu một hơi sau đó hai tay cầm đao từ bên phải phía trên phía bên trái bên dưới chặt chém có thể cảm giác được một cách rõ ràng đao phong cắt vào da thịt cắt b ắ p thịt chém đứt xương lúc ngắn ngủi cản trở cảm cuối cùng chính là đao phong từ một bên kia đi ra lúc cái kia loại cảm giác thông thoáng sáng sủa bởi vì lý hồng vận trước đó giết đ ị c h lúc hơn phân nửa đều là mặc giáp đ ị c h nhân hơn nữa chỉ cần đâm chúng chém chúng bộ vị yếu hại là được trí mạng cho nên cơ bản chưa có thử qua dạng này xuống một đao chặn ngang chặt đứt mà giờ này dùng đao của mình chém ra hiệu quả như vậy cũng để cho hắn đột nhiên sản sinh một loại niềm vui hắn không có dừng lại mà là tiếp tục cơ đao bổ về phía khối kia căng thẳng thuộc ra dễ dàng tại phía trên rạch ra một khe hở thành công lý hồng vận nhẹ khẽ vớt vớt đao phong cây đao này biểu hiện quả là vượt ra khỏi trước hắn dự liệu nguyên lai、like. đây chính là công tượng v u i không lý hồng vận đột nhiên có điểm cảm nhận được internet bên trên những cái kia rèn đao đại lao thủ công đại lao lạc thú ở nơi nào nhân loại văn minh sở dĩ có thể nguyên viễn lưu t r ư ờ n g sinh sôi không ngừng chính là bởi vì nhân loại có trí khôn mà trí tuệ khởi nguồn tại không ngừng l ụ lọi nếm thử cùng cải tạo thế giới này mà ở cổ đại Công tại ư n n g c ũ hoa ô n g c hạ cổ đại thợ thủ công ở vào sĩ nông công thương đệ tam đẳng thượng tịch mặc dù trên trình độ nhất định chịu đến tôn trọng nhưng coi trọng đúng là vẫn còn còn thiếu rất nhiều thế cho nên mặc dù ở dài dòng thời kỳ cổ đại thủy chung khoa học kỹ thuật vượt lên đầu nhưng hiện đại khoa học này sinh so với tây phương sắp tới rất nhiều đưa đến cận đại lạc hậu nhưng những thứ này người giỏi tay n g h ờ i môn tóm lại vẫn là tại hoa hạ văn minh sử thượng để lại một trang nổi bật sáng tạo cho nhân loại mang tới vui sướng là không có gì s à n kịp lý hồng vận cái này mấy ngày đem tất cả tinh lực cũng tốn tại rèn đao bên trên mặc dù ở vừa mới bắt đầu bởi vì không ngừng thất bại mà thất lạc nhưng hiện đang hồi tưởng lại tới mỗi một lần đối với hoa hậu thời cơ thỏa đáng lục lọi đều để hắn từng điểm từng điểm tới gần cuối cùng thành công mà ở hắn tự tay chế tạo ra một thanh thành phẩm đao kiếm sau đó trước đó những cái kia vất vả cực nhọc cũng rốt c ụ c toàn đều biến thành to lớn cảm giác hạnh phúc cho đến hắn đầy đủ hồi báo có thể về sau ta liền có thể dùng chính mình rèn được thần binh lợi khí ách không tính thần binh lợi khí nhưng ít ra có thể căn cứ nhu cầu của mình tới định chế một ít đặc thù vũ khí nha chờ về sau có cơ hội ta nhất định phải thử chính mình tay trà sát một thanh thoại phát thương n g ắ m lại đều rất mang cảm cùng cái này đồng thời hết thẻ chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc biến ảo tại thần cơ thí luyện ảo cảnh bên trong cái này to lớn s ư ở n g hư không tiêu thất trực tiếp xuất hiện tại lý hồng vận đất phong bên trong thay thế nguyên bản cái kia tiểu thiết tự trải về phần thí luyện trong ảo cảnh trắng cảnh thì là xảy ra lần nữa k ị c biến chờ trước mắt xương trắng tản ra sau đó lý hồng vận kinh ngạc phát hiện mình thị giác vậy mà thay đổi biến thành thượng đế thị giác hắn lúc này giống như là nổi bồng bềnh giữa không trúng trước mắt che đậy tầm mắt mây trắng t á n đi phía dưới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì đây tựa hồ là một tòa hoàng thành phế tích mà giờ này nó đang bị không ngừng mà dỡ bỏ một cái khác khổng lồ hoàng thành đang no phế tích bên trên quy hoạch lên đến b ạ n kế dân phu binh sĩ ở chỗ này bận rộn có đang hủy đi trừ nguyên bản hoàng thành phế tích có đang chuyên chở các loại vật liệu gỗ hòn đá còn có đang không ngừng đem các nơi vận chuyển mà đến tài liệu vận chuyển phân lấy lý hồng vẫn phát hiện mình có thể tùy tâm s ở dụng lạp thăng hoặc là rơi chậm lại màn ảnh có thể nhìn thấy càng xa xăm địa phương cũng có thể thâm nhập đến trong kiến trúc kiểm tra các loại tỉ mỉ loại cảm giác này vừa mới bắt đầu còn rất không t h í chứng luôn có loại sợ cao cảm giác nhưng rất nhanh thành thói quen ngược lại có loại ở trên trời tự do bay lượn vui sướng cảm giác mà theo lý hồng v ậ n lạp thăng màn ảnh chỗ này thành chung quanh một ít then chốt địa điểm cũng triển khai hiện ở trước mặt của hắn tại hướng tây nam trong núi có lớn nhóm công tượng ở trong núi khai thác đá những thứ này to lớn hòn đá nặng đến mấy trăm cân lấy nhân lực không có khả năng vận chuyển những thứ này công tượng bắt đầu ở lộ trình bên trong thường cách một đoạn khoảng cách liền tạc mở một cái giếng sau đó đợi được trời đông giá rét thời điểm liền trên mặt đất r ộ i nước hình thành băng nói lại lấy dây thường dẫn dắt phía trước còn có người không ngừng mà tạt nước bảo trì băng mặt t u o n trượt cứ như vậy vô số to lớn hòn đá bị vận chuyển về đang thi công bên trong hoàng thành mà ở càng xa xăm phía đông nam hai tỉnh muốn phân biệt hướng hoàng thành cung cấp bất đồng công cục gạch một loại là lớn gạch xanh một loại là kim chuyên những thứ này công cục gạch đều là dùng đặc thù tài liệu tỉ mỉ sàng tuyển hong khô đ ư n g thành nhắn ngủi cứng rắn thanh âm thanh thúy tại chọn lửa kỹ càng mới đi qua Đại qua vô ậ vận n vận chuyển về Hoàng Thành. Mà ở xa hơn núi Non Trùng、Điệp、bên trong, Hà, Mà về v ở xa Điệp số công tượng giống như là vất vả cần cù con kiến đang không ngừng bận rộn dùng yếu đớt nhỏ bẽ nhân lực đi cải tạo đại tự nhiên thành lập được một cái cổ đại văn minh bên trong ký quan ngay sau đó lý hồng vẫn phát hiện tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái từ vô số đầu hư tuyến tạo thành công giá có điểm như là nào đó loại bản vẽ hay hoặc giả là trong hiện thực kiến trúc hư ảnh chỉ cần dựa theo cái này hư tuyến đi kiến tạo liền có thể kiến ra một tòa có sẵn cung điện lý hồng v ậ n cẩn thận ngắm nghĩa trước mắt còn chỉ có thể coi là cỡ lớn kiến trúc công trường hoàn thành lại theo hư ảnh so đối với một phen sau đó cuối cùng xác định hắn lần này phải hoàn thành mục tiêu từ cấm thành đúng vậy đây chính là đại thịnh t r i ề u thời kỳ thi công tòa kia chứ danh từ cấm thành chiếm diện tích c ự lớn có thể nói là thế giới kiến trúc sử thượng một đại kỳ tích tin tức tốt là lý hồng vẫn không cần từ một viên ngói một viên gạch làm lên các nơi công tượng chính tại liên tục không ngừng đem các loại nguyên vật liệu đưa tới hắn muốn làm chỉ là giống l i ề u mạng xếp gỗ giống nhau đối với trong tầm mắt hư ảnh bản vẽ đem tỏa đại điện này cho phục hồi như cũ tin tức xấu là cái này xếp gỗ số lượng là một con số khổng lồ lý hồng vận không khỏi sắc mặt một đen thật lâu khó có thể tiếp thu sự thật này thiết kế sư ngươi chơi tà đúng không ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương hai trăm ba mươi b ố đáp tích mục tại là một p h n chuẩn bị tư tưởng sau đó lý hồng vẫn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại tiếp nhận rồi vận mệnh của mình h ư ớ n g chỗ tốt m u ố n cái này c ũ n g đắp tích một không khác nhau gì cả chẳng qua là xếp gỗ số lượng nhiều một điểm cần kiên trì cũng nhiều một điểm lý hồng vận cũng không có đệ nhất thời gian liền vùi đầu vào khẩn trương kích thích trong công việc mà là quyết định trước quan sát một phen dù sao lớn như vậy lượng công việc tuyệt không hai ba ngày buổi tối là có thể hoàn thành mặc dù ám xa trò chơi này đã tại nghị trăm phương ngàn kế là các người chơi giảm ít một chút không cần thiết lượng công việc nhảy qua những cái kia khô khan chán nản tái diễn tình tiết nhưng cái này dù sao cũng là một hạng động viên mấy trăm ngàn dân phu cùng quân đội từ chuẩn bị đến chính thức kiến tạo thời gian chiều ngang đạt được vài chục năm khổng lồ công trình cho nên lại như thế nào đơn giản hóa đối với các người chơi đến nói cũng vẫn như cũng là một lần khó có thể tưởng thượng gian khổ khiêu chiến tất nhiên như thế gian khổ cái kia cũng, cũng không có vấn đề giành giật từ giây liên cùng chạy cự ly giải không sai biệt lắm trọng yếu không phải ngay từ đầu chạy thật là nhanh mà ở tại như thế nào mới có thể càng tốt kiên trì lý hồng vẫn không có lập tức đưa ánh mắt về phía hoàng thành mà là trước đem tầm mắt rời đến các loại tài liệu nguyên sản có chút hăng hái nhìn lên đối với hắn đến nói lấy loại này quan sát thượng đế thị giác quan sát những thứ này cổ đại các thợ mộc chặt cây cây t ố i hóa vàng mã kim trên cũng là một một chuyện rất có ý tứ trước đó hắn đã trên không trung nhìn thoáng qua thấy được mấy loại chủ yếu tài liệu nơi sản sinh tỷ như tại đại tây nam thâm sơn trong rừng rậm đại lượng dân phu đang chặt cây cường tráng kim ti nam mục cũng đem những thứ này chân quý bó u ổ i nghị trăm phương ngàn kế thông qua thủy vận đưa về kinh thành mà ở phía đông nam các thợ mộc thì là lấy cực kỳ phức tạp trình tự nung kim trên ở kinh thành phụ cận trong núi các thợ mộc đang khai thác cự thạch cũng thông qua mùa đông khắc nghiệt băng nói đem những thứ này cự thạch vận nhập kinh thành còn rất nhiều công tượng tại hoàng thành xung quanh không ngừng mà mở đảo đất phương đem các loại phế liệu cùng mở đảo sông đào bảo vệ thành l ú c dư thừa mét khối toàn đều chất đ ố n g ở một bên cuối cùng chất thành một toàn núi nhỏ ngọn núi này chính là vạn tế u sơn về sau cũng bị kêu là c ả n h sơn nó phía dưới chính là tiền triều hoàng đế tẩm c u n g duyên xuân cát tục truyền đây là vì chấn áp tiền triều khí v ậ n lý hồng v ậ n đầu tiên đưa ánh mắt về phía phía đông nam nung kim trên lò gạch cái gọi là kim trên kỳ thực nguyên bản hẳn gọi là kinh cục gạch ý là cho hoàng cung nung mạnh liệu gạch vông chỉ bất quá kinh cùng tóc vàng nó gần hơn nữa loại này gạch giá trị cực cao thậm chí có một lượng hoàng kim một viên gạch thuyết pháp cho nên về sau cũng được xưng là kim chuyên kim chuyên hột nhắn nhụi tính chất kỹ càng đánh thời điểm có kim thạch tiếng cắt đứt lúc mặt c ắ t không có bất kỳ lỗ hổng cho nên bản thân là một loại thật tốt vật liệu xây dựng lý hồng vẫn có chút hăng hái xem xong rồi c ắ t thợ mộc chế tác kim chuyên toàn bộ quá trình những thứ này công tượng đầu tiên muốn tuyển thổ cấu tạo và tính chất của đất đai nhất định phải dính mà không tiêu tan phấn mà không cát sau khi chọn xong những thứ này bùn đất muốn tại lộ thiên để đặt dòng g ã một năm đi n ó tính năng của đất sau đó lại ngâm nước đem đất xét ngâm nở để cho rất nhiều con trâu lặp đi l đã trừ nắm bùn bên trong bọc khí cuối cùng lại trải qua lặp đi lặp lại đập bỏ vào khô u n đúc dùng cứng nhắc che lại hai người tại phía trên dâm thận cuối cùng hòng khô bảy tháng trở lên mới có thể vào cái lò nung mà ở vào cái lò nung thời điểm trước muốn dùng khang thảo hơn một tháng bỏ đi hơi ẩm lại dùng trẻ tuổi cả tuổi cùng cảnh tùng phân biệt đốt một tháng mới có thể ra cái lò ra cái lò cái này nhóm kim chuyên nếu có sáu khối không đạt được đập có tiếng đoạn không khổng trình độ như vậy cái này một nhóm kim chuyên đều tính phế phẩm muốn một lần nước u n cứ như vậy từ bùn đất đến kim chuyên muốn giải đến hai năm thời、gian. lý hồng vẫn nhìn những thứ này công tượng từ tuyển thổ bắt đầu bận rộn sau đó đem một nhóm lại một nhóm kim chuyên vào cái lò đ u n g đem những cái kia hợp cách sản phẩm trang t h u y ề n thông qua đại vận hà liên tục không ngừng vận chuyển đến kinh thành mà ở đại tây nam cũng có vô số công tượng đang núi non trùng điệp bên trong chặt cây thích hợp kim ti nam mục kim ti nam mục tại cổ đại là hoàng gia chuyên dụng bóc tuổi tính năng ổn định kéo dài d ù n g bền hơn nữa một tính ôn hòa hưng ơ khí hợp lòng người cho nên từ xưa đến nay đều là hoàng thất kiến trúc nhất yêu quý b ó tuổi nếu như là bình thường đại thần cho dù là quyền k h u n h chiêu g ã dùng kim ti nam mục làm là kiến trúc cũng có vượt quân kim ti nam mục sinh trưởng chu kỳ rất dài năm mươi năm mới tiến nhập sinh trưởng thịnh vượng kỳ hơn nữa còn có khả năng bởi vì các loại tình huống ngoài ý muốn mà đột nhiên đình trị sinh trưởng nếu như tự trồng lời nói loại năm mươi năm đột nhiên phát hiện không dài ngẫm lại đều t a n g vỡ mà kim ti nam mục sinh trưởng khí hậu cũng phi thường nghiêm khắc nhất định phải tại độ cao so với mặt biển một nghìn năm trăm m đến khoảng hai n g h n mét vị trí mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng một khi khí hậu cùng độ cao so với mặt biển không đúng mặc dù mọc r a cũng chỉ hơn phân nửa sẽ là nuôi dưỡng không tốt loại kém bó củi những thứ này công tượng cùng dân phu thâm nhập núi non trùng điệp chặt cây kim ti nam mục nguy hiểm trùng điệ tại trong rừng rậm có thể sẽ trượt chân ngã xuống có thể sẽ gặp gỡ manh thú có thể sẽ lạc đường cũng có thể sẽ bởi vì đột nhiên lũ bất ngờ đất đá trôi trở lọt vào thái hoàng ậ p đầu cho nên xưa nay thì có vào núi một n g h n xuất sơn năm trăm h thuyết pháp những người này ở đây chặt thích hợp kim ti nam mục sau đó bởi vì q u á quá lớn lớn cho nên cũng hầu như không có khả năng lấy nhân lực vận ra núi non t r ù n g đ i ệ p các thợ m ụ c trước trên đại thụ dùng tấm ván gỗ đạt được bình đài để cho phủ tay chém tới đại thụ c á n h lá sau đó lại dùng sợi dây lôi kéo phong ngừa đại thụ ngã xuống thời điểm đập phải người chặt ngược lại đại thụ sau đó phủ tay trên đại thụ tặc h ồ n g đại lượng dân phu ở trên mặt đất trải khen đem đại thụ kéo một khoảng cách sau đó lăn xuống núi kênh trở thành bẹ gỗ chờ lũ quét lúc những thứ này bẹ gỗ bị lao xuống núi nhảy vào sông ngòi sau đó thông qua nửa trường giang vận đến đại vận hà lại do đại vận hà tiếp tục x u ô i dòng chật được b ắ t đi lên kinh thành toàn bộ lộ trình đạt được hơn 1 8 0 0 á m cây số ven đường còn có quan viên trị thủ phòng ngừa những thứ này chân quý bó t u ổ i thất lạc những thứ này to lớn bó t ư ớ i cùng vận chuyển kim trên lương thực cùng với khắc các loại tài liệu kiến trúc đội thuyền một chỗ đi qua đại vận hà liên tục không ngừng địa bắc bên trên những thuyền này chỉ đạt tới hơn 2 0 i mươi chiếc mà mấy trăm ngàn dân phu cùng quân đội cần thiết chuyển vận lương thực thì là đạt được 400 t r i ệ u thăng từ chỗ cao hướng túi xuống khám có thể nhìn thấy rộng rãi đại vận hà bên trên vô số đội thuyền dọc theo sông bắc thượng mà ở những thuyền này chỉ phía sau còn có đại lượng các loại đồ gỗ hoặc là gói thành bể hoặc là to lớn đơn khúc gỗ dùng dây thừng tương liên chậm rãi phiêu hướng bắc phương cũng chính là cổ nhân nói phiêu đại mục tắt mặt nước mà ở khai thác cẩm thạch vật liệu đa trong núi đồng dạng cũng có đại lượng công tượng đang bận rộn nơi này có hơn một vạn tên dân phu cùng hơn sáu ngàn tên lính mà ở vận chuyển về kinh thành con đường bên trên. còn có ngàn mấy mười trong đó một tảng đá lớn vốn là sơn thể một bộ phận nó ở chỗ này vượt qua cực độ năm tháng khá dài thậm chí tại nhân loại còn vị kiến lập lên văn minh thời điểm nó cũng đã bị lẳng lặng, lặng vùi lấp lấy ở trong bùn đất không buồn không vui mà nhìn xem thế giới này nhưng bây giờ vô số dân phu trèo lên thân thể của nó bắt đầu dùng bé nhỏ không đáng kể đầu bữa cái đục trên người nó tạc ra từng cái lỗ nhỏ cái này đối với nó đến nói có lẽ chỉ là cú lét dù sao trong những tháng năm dài đ ắ n g đ ắ n g này nó đã từng gặp qua vô số lần sơn băng địa liệt nhưng rất nhanh đinh gỗ theo l ỗ t h ủ n g dối vào mà cự thạch cũng tại hỏa thiêu cùng nước tắt trong quá trình cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa nào đó to lớn vết nước xuất hiện đồng thời rất nhanh biến đến không cách nào thu thập dân phu tiếp tục dùng càng lớn cục gỗ đem vết nước chống đỡ mở thẳng đến theo trên vạn người kinh hô khối này cự thạch từ sườn núi bên trên ẩm ẩm c h ạ y xuống sau đó khối này mấy nghìn năm cũng không từng di động cự thạch bắt đầu rồi nó lộ trình hơn hai trăm tấn cự thạch giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau vào niên đại đó cho dù là nhiều hơn nữa dân phu cũng đừng hòng đưa nó di động phân hảo nhưng rất nhanh những thứ này thông minh công tượng bắt đầu ven đường đào giếng tặc nước thành băng sau đó lại dùng rất nhiều nhân lực cùng xúc vật kéo kéo được kéo dân p u xếp thành một d ạ n dài khắp nơi dài đội ngũ khối này cự thạch tốc độ di động đạt tới nó sinh ra tới nay nhanh nhất, nhất mỗi ngày không đến năm dặm đường trên đoạn đường này nó gặp được vô số chính mình chưa từng thấy qua c h ẳ n g cảnh những cái kiếp như con kiến hôi tiểu nhân vậy mà cứ như vậy đưa nó từng điểm từng điểm kéo lấy đến rồi chỗ cần đến sau đó lại có các loại các dạng công tượng bắt đầu trên người nó điêu khắc căn cứ hòn đá nhan sắc cùng điều các thợ m ộ c nhập ra tùy tục phát huy chính mình tài năng khối này cự thạch bên phải bên dưới bên có một đầu thanh sắt đường vân vừa vặn điêu khắp một đầu thanh long mà bên trái bộ phận thì là thuộc trắng điêu một đầu bạch long hai con rồng tại lưu vân bên trong không ngừng sôi trào bên dưới bưng nước b i ể n phi nhanh lưu vân huyễn lệ loa mắt ngũ t r ả o kim long đằng vân mà lên cuối cùng một đường kéo dài đến to lớn hùng vĩ hoàng cung đại điện mà ở hoàng thành xung quanh những thứ này dân phu cùng bình sĩ cũng đang bận rộn bọn họ đem trước đây bên trong hoàng thành kiến trúc dỡ bỏ bách tính bên ngoài rời sau đó đ ớ i sạch trước đây hoàng cung chỉnh thể nền tảng dùng vôi sống cùng đất xét hôn hợp đ u ổ i cùng gạch vỡ tầng điện hồi lớp còn trên mặt đất cơ tắt nấu xong gạo nếp cùng phèn làm là chất keo dính cuối cùng để cho nền tảng trở nên vô cùng cứng rắn càng phía trên là vài tầng gạch toàn bộ nền tảng chỗ sâu nhất thậm chí đạt tới hơn hoàn toàn tránh khỏi rơi xuống thai hoàng ẩm để cho nền tảng bên trên tử cấm thành cung điện vững như thái sơn theo các loại tài liệu liên tục không ngừng vận chuyển đến kinh thành lý hồng vẫn không sai biệt lắm cũng muốn chính thức bắt đầu công tác của mình từ lịch sử nhìn lên tử cấm thành kiến thiết có thể nói là quy hoạch tuyệt cao hệ thống công trình từ chuẩn bị đến làm xong một cộng hoa mười thời gian bốn năm trong này có mười một năm đều là tại tiến hành sơ kỳ công tác chuẩn bị vận chuyển các loại vật liệu chờ một chút mà ở sau cùng trong ba năm mới chính thức bắt đầu kiến tạo ngắn ngủn thời gian ba năm vô số cung điện đột một từ mặt đất mọc lên mà những cái kia lệnh người xưng đạo tỉ、mỉ. cũng trước nhất nhất hiện người mặt đời. ra ở trước mặt người đời. ba năm là một cái rất dài thời gian duy độ nhưng nếu như suy nghĩ đến toàn bộ t ử cấm thành khổng lồ công trình lượng như vậy ba năm đã coi như là rất đoàn các loại trình tự làm việc có thể nói là thiên đầu và tự không cẩn thận thì có thể lẫn nhau liên lụy để lỡ kỳ hạn công trình nhưng cổ đại công tượng nhưng có thể thông qua vô cùng thích đáng bố trí đem các loại trình tự làm việc đâu vào đấy an bài tốt không thể không nói loại năng lực này cũng tuyệt không phải bình thường người chơi có khả năng có nói chung đây là một cái lý hồng vận cảm thấy vô luận như thế nào cũng không khả năng hát âu được công tác đến bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ám xa trò chơi này chế tác tổ t h i ế tháo t đầu tiên từ lót gạch bắt đầu các loại bất đồng cách thức cục gạch xuất hiện ở lý hồng vận trong tầm mắt hắn thông qua ý niệm đem những gạch này bày lên đối ứng hư ảnh bên trên sau đó sẽ có các loại các dạng công tượng dựa theo ý tứ của hắn mang cục gạch đi tới chỉ định vị trí để đặt bình ổn sau đó lại không ngừng ép chặt đi qua hơn m ộ ư ơ i đạo phức tạp trình tự làm việc sau đó kim chuyên mạng không chỉ có cứng rắn không gì sánh được hơn nữa chân như bôi dầu như ngọc trong quá trình này lý hồng vận dần dần phát hiện chuyện này tựa hồ không có hắn khó như trong tưởng tự vậy bởi vì tại hắn chuyện phát sinh trước mắt đều có thể tùy ý mau vào hơn nữa công việc giống nhau sau khi hoàn thành liền có thể như là sao chép dán giống nhau đại lượng hoàn thành cái này có điểm như là có chút thành thị kiến thiết loại trong trò chơi thi công con đường chỉ cần t u y ể n tốt khởi điểm sau đó luôn luôn kéo lấy liền có thể trực tiếp kéo dài tới điểm kết thúc mà chỉ cần quyền định nào đó cái khu vực liền có thể trực tiếp đem cục gạch cho b ổ túc lại cho nên t r ả i cục gạch bước này cũng không tính rất khó mặc dù cũng có lan can cầu cẩm thạch bậc thang chờ đủ loại bất đồng đơn nguyên nhưng chỉ cần kiên trì đều có thể hoàn thành trong này đại lượng lập lại lao động đều có thể dùng sao chép dán phương thức hoàn thành hơn nữa một ít đặc định lắp ráp chỉ cần tổ kiến lần đầu tiên là được rồi cần đặc biệt chú ý là trong đó một ít đặc thù đơn nguyên tỉ như trước đó khối kia nặng đến hơn hai trăm tấn phía trên điêu khắc ngũ t r ả o kim long cự thạch cần thích đáng đặt ở hai hàng thềm đá trung ương nhìn đại lượng công tượng cùng dân phu đem những tài liệu này từng cái trở về vị trí cũ lý hồng vận có một loại không rõ cảm giác thành thự trong quá trình này lý hồng vận cũng nhìn thấy cổ đại công tượng rất nhiều thi công phương pháp coi như là mở rộng tầm mắt nhưng ngay sau đó càng gian nan khiêu c h u y n đến bởi vì hắn muốn bắt đầu tay đi kiến tạo cỡ lớn cung điện toàn bộ tử cấm thành bên trong có nhiều đến gần chín g ồ i p h ò n g ở trong này có một chút thải giám cung nữ ở p h ò n g nhỏ nhưng cũng có một chút loại cực lớn kiến trúc tỷ như lớn nhất kim loan bảo điện cũng chính là phụng thiên điện kiến trúc diện tích đạt được ba bằng cao hơn ba mươi mét từ bảy mươi hai cây cột to lớn trèo trống trong đó có lục căn là dây dưa kim long trụ sự thực bên trên hiện có kim loan bảo điện chỉ có hơn hai bằng đây là bởi vì phụng thiên điện sau khi xây xong bởi vì rất cao cho nên thường xuyên gặp xét đánh bị hủy bởi hỏa hoạn cho nên về sau đi qua lặp đi lặp lại trọng kiến hòa tu sửa tại trọng kiến hòa tu sửa trong quá trình m ộ t mặt t là bởi vì h ự lực c của một nước ngày càng có lại một thể ngày suy vi khó è o、so、tầng r như tầng h h cục gạch trải lên toàn bộ đại điện cũng đã lần đầu gặp gỡ hình thức ban đầu lý hồng v ậ n chọn lựa mấy cây nhìn lên nhỏ liền rất lớn của đá đưa chúng nó từng cái lập tại bản vẽ hư ảnh bên trên nhưng mà lập tốt sau đó lý hồng v ậ n lại hơi kinh ngạc hắn nhìn những thứ này dân phu hao hết khí lực đem to lớn kim ti nam một cột đá trên mặt đất đứng lên tới lại tại tỉ mỉ quan sát đi sau hiện những cây cột này vậy mà vẫn chưa sâu xuống lòng đất mà là lập trên mặt đất cái này khiến lý hồng vẫn cảm thấy rất là nghi hoặc thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình lậu điệu có chút b ư t c đi nếu như dựa theo hiện đại kiến trúc nguyên lý đến nói những thứ này thừa trọng cột đá không phải cần phải sâu xuống lòng đất càng sâu càng được không bởi vì thừa trọng cột đá càng sâu dĩ nhiên là càng vững chắc và không hơi chút tới c h i xuống đất chấn gì, gì đó t r ự đối ế để với chuẩn mão cùng đấu cùng kết cấu lý hồng vẫn, vẫn có cơ bản hiểu rõ cái gọi là chuẩn mão chính là tại hai cái kết cấu món bên trên áp dụng lồi lóng bộ vị kết hợp với nhau một loại liên tiếp phương thức vượt trội bộ phận gọi chuẩn lóng đi vào bộ phận gọi mão một ít cao minh chuẩn báo kết cấu không cần sử dụng bất luận cái gì cái đinh hoặc là nhựa cao su liền có thể để cho hai khối đầu gỗ chặt chẽ kết hợp với nhau hơn nữa loại kết cấu này không chỉ có vững chắc hơn nữa còn có thể giữ nhất định sự linh hoạt kéo dài dùng bền kim loại dễ dàng xét ăn mòn hoặc là oxy hóa nhựa cao su dễ dàng mất đi dính tính cho nên rất nhiều hiện đại đồ dùng trong nhà và thập niên liền sẽ t n giá nhưng dùng chuẩn báo kết cấu chế tác thành đồ dùng trong nhà dù là quá khứ hơn trăm năm thời gian lại như cũ khỏe mạnh dùng bền nếu như đem chuẩn b á o nhìn thành xếp gỗ bên trong nhô ra cùng lom xuống cơ sở đơn vị như vậy đấu cùng chính là mấy loại đơn vị cơ bản tổ hợp thành một loại đặc thù kết cấu đơn giản đến nói chính là đem các loại xà ngang tầng tầng điện điện trồng chất tại lập trụ bên trên đem thụ lực diện tích không ngừng khuếch đại cũng cuối cùng nâng đỡ lên phòng đ ỉ n h lý hồng vận ngược lại từng thấy đấu cùng kết cấu dù sao rất nhiều hiện đại kiến trúc là hiện ra văn hóa nội tỉnh cũng đều dùng đỏ c h ố t đấu cùng tạo hình nhưng gặp qua là một chuyện chính mình muốn đích thân động thủ tới dựng kiến đấu cùng đó chính là một chuyện khác tại phụng tiên điện hơn bảy mươi căn to lớn kim ti nam một cột đá bên trên mỗi cây cột trên đều có đấu cùng kết cấu mà ở đấu cùng trong lúc đó lại dùng các loại xà ngang lẫn nhau nối liền cùng một chỗ cùng nhau chống đỡ lên toàn bộ phòng đ ỉ n h chỉ cần một đấu cùng cơ bản kết cấu liền dùng đến hơn mười loại bất đồng nhỏ bất đồng tạo hình vật liệu gỗ hơn nữa những thứ này kết cấu còn cắt có danh tự ám xa trò chơi phương lòng từ bi chỉ làm cho người chơi liều mạng lên tương đối khối lớn kết cấu tới trong đó những cái kia tương đối nhỏ vụ linh kiện có thể cho phép người chơi xét ở ra đại thể kết cấu sau đó tự động bù đắp nhưng dù vậy lý hồng vận cũng như cũ cảm thấy đầu lớn như cái đấu cả người đều là tan vỡ những thứ này linh kiện nhìn lên hoàn toàn giống nhau a mặc dù có hư ảnh nhưng hư ảnh dù sao cũng là đã tổ hợp x o n g trạng thái các loại tuyến đầu chi chít tầng t ầ n g điện điện muốn thông qua đã tổ hợp hoàn tất sau đó lộ ra vụ n v ậ t bộ dạng chuẩn xác tại trong hiện thực tìm được tương ứng linh kiện cái này tuyệt đối cũng, cũng coi ũ n g c là tương đương để cho người tan vỡ sự tình t tí ỷ như tại tạo thành linh kiện bên trong đấu có rất nhiều loại hơn nữa còn có tên đủ loại t ỷ như đồng lòng đấu lẫn nhau đấu tán đấu chờ một chút nhưng từ vẻ ngoài nhìn lên lý hồng vận hầu như nhìn không ra giữa bọn chúng khác nhau chút nào nếu như lại xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện chúng nó tựa hồ nhỏ có chỗ phân biệt lẫn nhau đấu dài nhất đồng lòng đấu lần tán đấu quên đi lực mạnh xuất kỳ t í c h A. ngược lại chuẩn mão đều là một cái củ cải một cái hố một cái chuẩn phối một cái mão cắm đi lên có thể đem phòng đỉnh n h ấ t lên tới cần phải là được lý hồng vận quyết định lần thứ hai đem vận mệnh giao cho vận khí của mình bắt đầu liệu mạng trăng lên cũng may liệu mạng gắn xong cái thứ nhất đấu cùng kết cấu sau đó cái này kết cấu biến thành một cái có thể trực tiếp lấy dùng bộ phận có thể chỉnh thể sử dụng tại cái khắc cột đá phía trên ngay sau đó lý hồng vận lại bắt đầu tại đây chút đấu cùng kết cấu phía trên dựng kiến phòng đ ỉ n h trải m á i ngói thi công từ ngoài tại đây chút kiến trúc to lớn ngoại vi công tượng cùng bọn dân phu xây dựng lên cao lớn bằng gỗ chân tay giá bắt đầu làm các loại các dạng trang sức công tác tỷ như phụng thiên điện phòng đỉnh chính sống hai bưng có một đôi long h ồ n cao ba thường nhiều rộng hơn hai thước nặng chừng một tấn từ mười ba khối lưu ly li cấu kiện hợp thành trừ cái đó ra còn có các loại phiền phức tuyệt đẹp bích họa cùng với k á t trang sức phẩm cùng loại dạng này tỉ mị còn rất nhiều chúng nó hoặc là, là đơn thuần mỹ quan hoặc là trừ mỹ quan ở ngoài cũng có công có thể lên đặc thù tác dụng Các loại chi tiết cấp tốc loại o tiết h p ngay phú, để cho để tại to lúc ớ n Phụng Thiên Điện hình h t lý hồng vận muốn đi vào phụng thiên điện nội bộ tốt tốt xem xét mình một chút liều mạng xếp gỗ kiệt tắt lúc phát sinh ngoài ý muốn n h ư c ũ tại tử cấm thành bên trong bận rộn công tượng bọn lính vậy mà tất cả đều hư không tiêu thất ngay sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu đủ rung động lên lý hồng vẫn bị lại càng hoảng sợ đây là tình huống gì hắn chưa kịp nghĩ quá nhiều bởi vì toàn bộ phụng thiên điện đã đang kịch liệt rung động bên trong bắt đầu lắc lư lên mái ngói run dày phát sinh tiếng va chạm giòn giòn giã các loại gạch ngói vụn cùng bụi bặm lã chã mà rơi động đất lý hồng vẫn rất nhanh phản ứng kịp cái này hẳn không phải là trong lịch sử chân thực xảy ra sự kiện dù sao chưa nghe nói qua tử cấm thành tại thi công trong quá trình náo qua động đất hơn phân nữa là thực tập này h cảnh bên trong an bài đặc Ta đều theo đều chờ i ế bụi ả n cũng không tới, Lý bằng cũng cũng một bên. Mảng lớn bùi bằm vung lên. Chờ bùi bằm t á n đi lý hồng vận lần thứ hai nhìn về phía phụng thiên điện thời điểm mới phát hiện ngưng tụ chính mình rất lo xa máu đại điện đã biến thành một vùng phế tích vật liệu gỗ siêu siêu vẹo vẹo gạch ngói vụn khắp nơi trên đất nguyên bản khí thế khoáng đ ạ t đại điện giống như là bị tự nhân từ từ bên dưới chuột m ộ t trường biến thành nhị thứ nguyên kết cấu tại sao sẽ như vậy lý hồng vận người bồi dối có chút nghĩ không thông theo lý thuyết hắn đều theo chiếu bản vẽ tới liều chết cũng không về phần có cái gì kết cấu bên trên n mạnh thường à. chẳng lẽ là cột đá không có thâm nhập nền tảng nguyên nhân cũng không đúng bản vẽ bên trên chính là như thế h o ạ nếu như tự tác chủ trương đem cột đá thâm nhập nền tảng ngược lại có thể sẽ tạo thành cả nghiêm trọng hơn kết quả chẳng lẽ là cái kêu ba loại đấu dùng không đúng chuẩn mao ý tứ là kín kẽ nhỏ là có yêu cầu nghiêm khắc cái kêu ba loại đấu nhìn lên chỉ là nhỏ trên có rất chút xíu khác biệt xích lớn tấp đấu thả tại tiểu nhỏ vị trí bên trên có lẽ nhìn bề ngoài không quá đi ra nhưng lưu lại khe hở khẳng định lại so với thiết kế bên trong dự lưu mưa lớn đấu cùng kết cấu đều là sao chép dán một cái đấu cùng xảy ra vấn đề có nghĩa là những thứ khác đấu cùng cũng đều sẽ xảy ra vấn đề dạng này các vùng c h ấ n đi tới thời điểm nguyên bản kết cấu xuất hiện bạc được điểm tiến tới phát sinh phản ứng dây chuyền tự nhiên cũng thì sẽ đưa đến toàn bộ kết cấu đều sụp đổ xem ra loại thời điểm này vẫn không thể nghĩ lực mạnh xuất kỳ tích chuyện đàng hoàng dựa theo bản vẽ liều đi lý hồng v ẫ n không khỏi lại bội phục lên cổ nhân thông minh tài trí tại cổ đại hoàn toàn không cần bất luận cái gì cái đinh cùng nhờ cao su kiến tạo dạng này một tòa chiếm diện tích mấy ngàn bằng vài tầng lầu cao kiến trúc bản thân đã là tương đương chuyện bất khả tư nghị hơn nữa cái này kiến trúc còn nhất định muốn có rất tốt thị trấn năng lực cái này càng khó tin rất nhiều hiện đại xi、si、m a n g cốt thép kiến trúc còn không chịu nổi động đất húng chi là cổ nhân kiến trúc lý hồng v ẫ n chỉ là bởi vì một cái trong đó chi tiết nhỏ không có làm tốt liền dẫn phát rồi phản ứng dây chuyển tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cái này nếu như thả tại cổ đại xây hoàng cung sập đếp đế hoàng khởi bước cũng phải là cái lăng chỉ thêm giết cựu tộc ta mà những thứ này kiến trúc cổ đại đại sư không chỉ có đem như vậy kết cấu phức tạp cho kiến tốt hơn nữa còn có thể làm được các loại cấu kiện kính kẽ vốn có rất mạnh kháng chấn năng lực điều này càng làm cho người sợ hãi than lý hồng vẫn tiếp tục bắt đầu lại từ đầu liệu mạng phụng thiên điện có trước đó một lần n ử a thành công kinh nghiệm sau đó lần này liệu chết tốc độ nhanh rất nhiều nhưng lý hồng vẫn trong lòng bao nhiêu cũng có chút buồn b ự c trước đó chỉ là mấy cái không lưng không có lắp đặt tốt toàn bộ đại điện hơi chút d u n một lần liền sụp xuống thành phế tích lần này coi như đem những này không lưng đều bình an thì như thế nào đá c ũ n lý hồng vận ở trên không thị giác quan sát như là kiến hôi lớn nhỏ dân phu tại chân tay trên giá vãng lai xuyên toa trên bầu trời mặt trời lên mặt trời lặn qua hồi lâu sau cả tòa phụ thiên điện mới lần thứ hai kiến thành mặt đất cũng lần nữa bắt đầu đủ rung động lý hồng v ậ n có chút khẩn trương nhìn mặc dù hắn vẫn rất hoài nghi tòa đại điện này đến cùng có thể hay không chịu nổi cao cấp động đất nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy chính mình tâm huyết lần nữa về không càng không hy vọng từ đầu lại đến một lần rất nhanh cả tòa phụng thiên điện lần thứ hai kịch liệt rung động lên mái hiên bên trên mái ngói cũng phát sinh thanh thúy tiếng đánh chỉ bất quá lần này kiên trì thời gian rõ ràng so với lần trước muốn lâu điều này nói rõ lý hồng v ậ n một tia không cầu đưa đến hiệu quả nhưng dạng này hiển nhiên vẫn không tính là xong lý hồng vẫn rõ ràng cảm rất được động đất đẳng cấp còn tại để thăng cả tòa phụng lý hồng vận thậm chí có thể tin tưởng nhìn đến trong đại điện của đá đấu cùng kết cấu đều cùng một chỗ rung động cả tòa khổng lồ cung điện giống như là một cái run lẩy bẩy cự nhân nhất là những cái kia thừa trọng trụ bởi vì không thể thâm nhập nền tảng giờ này giống như là ở phía dưới hình vông đá phiến bên trên khiêu vũ giống nhau không ngừng mà lay động bình di mặc dù di động mức độ cũng không lớn nhưng loại chuyện như vậy vẫn là để cho lý hồng vận kinh hồn t ă n g đảm rốt cục liền liền phụng thiên điện chung q a n h tường gạch cũng đều ầm ầm sụt xuống tại cổ đại kiến trúc bên trong tường gạch kỳ thực cũng không thừa trọng chỉ là tương đương với màn che lên che gió che mưa tác dụng nhưng những thứ này cục gạch cũng đều là dùng gạch xanh kiên cố khỏe mạnh vậy mà liền tường gạch đều đã sụp xuống đủ để thấy lần này động đất uy lực mạnh có thể lý hồng vẫn c h ơ mắt nhìn cả tòa phụng thiên điện tựa hồ cũng tại bình di lay động bất đồng đấu cùng kết cấu trong lúc đó không ngừng mà phát sinh va chạm tiếng tựa hồ một giây sau liền muốn toàn bộ than sụp xuống kết quả không nghĩ tới thẳng đến động đất đình chỉ cái này tất cả cũng cũng không có phát sinh phụng thiên điện chủ thể kết cấu vậy mà tại dạng này siêu cấp trận động đất chịu đựng chỉ là ngược lại mấy chỗ tường gạch cái này là làm sao làm được lý hồng vẫn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả cảm thấy không thể nào hiểu được cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu công ty chương hai trăm ba mươi lăm mới phó bản mở ra một vòng thời gian trôi qua rất nhanh mười giờ tối lý hồng vận chuẩn lúc tiến nhập ám xa thế giới trò chơi bên trong tiến nhập x ả o đoạt thiên công t h í luyện ảo c ả n h sau lý hồng vận tại thượng đế thị giác nhìn mình đã làm xong hơn phân nửa t ử cấm thành một loại cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ta quá mạnh mẽ cái này bảy ngày thời gian lý hồng vận mỗi ngày đều trầm mê đắp tích mục vô pháp tự k i ể m chế kỳ thực tại giai đoạn thứ nhất thông qua tại đất phong bên trong giải tỏa cao cấp hơn lò rèn sau đó lý hồng vận cũng đã có thể bắt đầu tiến hành tay trà sát loại phát thương nếm th nhưng hắn giờ này đối với thông quan x ả o đoạt tiên công thực tập này ả o cảnh hứng thú đều đã vượt qua hắn thích nhất toại phát thương bởi vì trong quá trình này rất có ý tứ trước đó lý hồng vẫn xét ở phụng thiên điện thời điểm còn có chút buồn mực vì sao những cây cột này rõ ràng sẽ không có thâm nhập nền tảng lại vẫn có thể thần kỳ từ mánh liệt động đất bên trong may mắn còn sống sót không có sụp đổ mang theo sự nghi ngờ này lý hồng vẫn ra ngoài sau khi đệ nhất thời gian liền tra duyệt tư liệu sau đó mới cảm thán cổ nhân quả trí tuệ nhưng rất giỏi tại ừ cấm thành cổ dù có, có, có, đấu đấu có t h đại, đại loại này đại hình m ộ c tạo kiến trúc uy hiếp lớn nhất chính là hỏa hoạn cùng động đất mà đấu cùng kết cấu mặc dù nhìn giống như tổ hợp được kính kẽ nhưng trên thực tế kết cấu của nó là buông lỏng nhưng không phân tán những thứ này chuẩn mão tổ hợp kết cấu kỳ thực cũng tồn tại một ít nhỏ bé khe hở trên mặt đất chấn phát sinh lúc c ư ờ n g đại ngang cùng thẳng lên rung động đều sẽ bị phân giải thành càng nhẹ nhàng l ự c đạo do đó đều đều phân tán ở từng cái cấu kiện bên trên cũng ngợt ư lấy khe hở ở giữa va chạm cùng ma sát mà tiêu hao mà cột đá vẫn chưa thâm nhập nền tảng chính là đấu cùng kết cấu chỗ tinh túy nếu như cột đá thâm nhập nền tảng tình huống bình thường bên dưới quả thực sẽ vô cùng vững chắc chỉ khi nào động đất đã tới lòng đất rung động liền sẽ trực tiếp chuyển đến cột đá bên trên bằng gỗ tài liệu trình độ chắc chắn hiển nhiên hoàn toàn không cách nào cùng hiện đại xi、si、măng cốt thép so sánh chỉ cần cột đá thừa nhận rồi so với lớn l ự c đạo liền nhất định sẽ dẫn nước bẻ gãy mặt khác đem cột đá không trực tiếp thâm nhập nền tảng như vậy trên mặt đất c h ấ n đi tới thời điểm cột đá liền sẽ không thừa nhận như vậy nhiều l ự c đạo cho nên cột đá sẽ bình di lại tránh khỏi bẻ gãy vận mệnh đấu cùng kết cấu hấp thu rung động cột đá hơi hơi di động tránh cho bẻ gãy kiến trúc trình thể tạo thành một cái lấy nhu khắc cương hệ thống này mới khiến toàn bộ kết cấu trên mặt đất tâm động đất may mắn còn tồn tại về phần bình thường toàn bộ đấu cùng kết cấu phía trên nặng nghề phòng đỉnh đem cột đá vững vàng ng cho nên cũng sẽ không có bị lớn gió thổi qua liền sụp xuống nguy hiểm hơn nữa toàn bộ tử cấm thành nền tảng thâm hậu lại cửa hàng rất nhiều tầng cục gạch cho nên mặt hầu như sẽ không phát sinh nghiêm trọng nô ra hoặc là l ư n xuống đây cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân nói chung tại lý hồng vẫn đi sâu vào giải những nội dung này sau đó không khỏi tán t h á n tại cổ đại công tượng trí tuệ kỳ thực nguyên bản hắn cũng từng đến tử từ cấm thành đi du mặc qua nhưng đối với chuyện xảy ra lúc đó đã không có quá nhiều ấn tượng chỉ nhớ rõ ngay lúc đó du khách rất nhiều trước mắt cung điện rất lớn nhưng cùng những cái kia động một tí mấy trăm thước hiện đại cao lầu so sánh tựa hồ cũng không có gì đặc biệt rất giỏi nhưng tại chính mình tự tay giáp thành toàn bộ phụng t i ê n điện lại l i ề u mạng hơn nửa tử cấm thành sau đó hắn mới thật kiến thức đến chỗ này kỳ quan kiến trúc rất nhiều tỉ mỉ cũng đối với cổ nhân có thể xây dựng lên dạng này kỳ quan tự đáy lòng kính phục cho tới bây giờ trên mạng đã có game thủ hàng đầu lại có một hai ngày liền có thể đem toàn bộ tử cấm thành cho l i ề u mạng xong những thứ này đều là trước đó đã từng chơi đùa cùng loại l i ề u mạng xếp gỗ hoặc xa hạp loại trò chơi đại lao các người chơi lý hồng vẫn nói c h n g lại có ba bốn n à y chính mình cần phải cũng có thể thông q u n nhưng giờ này hắn vẫn muốn tạm thời đem thực tập này cho thả một chút bởi vì mới thí luyện ảo cảnh đã mở ra cái này tên phó bản là tám nghìn dặm đường mây cung t r ă n g rất nhiều người chơi nao nhau suy đoán khả năng này là hàn p h ụ nhạc tướng quân g i à n h riêng phó bản nhưng cũng có rất nhiều người chơi cầm không đồng ý với ý kiến bởi vì dựa theo quan phương trong thông báo nói tới lần thực tập này h ả o cảnh trên thực tế là hai hợp một là hàn p h ụ nhạc tướng quân lịch sử mảnh cắt cùng tề chiều hạch tâm lịch sử mảnh cắt cho dung hợp vào nhau cứ như vậy cái này phó bản quy mô nhất định sẽ hoàn toàn vượt qua trước đó sở hữu phó bản hơn nữa tất nhiên sẽ có nhiều đầu cố sự tuyến nói chung các người chơi còn chưa từng gặp qua loại này hai cái cỡ lớn phó bản hợp hai thành một tình huống đều đối với thiết kế tổ lần này làm ra mới cách chơi tràn đầy t r ờ mong lý hồng vận tự nhiên cũng không ngoại lệ không kịp chờ đợi muốn đi vào cái này lịch sử mảnh cắt tìm tòi kết quả quy tự người không gian bên trong đã xuất hiện mới thí luyện ảo cảnh cửa truyền thống tại tề t r i ề u vị trí bình đài bên trên đột nhiên xuất hiện một cái mới tinh thí luyện ảo cảnh nhập khẩu cái này nhập khẩu so sánh với trước đó nhập khẩu nhỏ muốn càng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh huyễn lệ dị thường nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cửa truyền thống nội bộ tựa hồ cũng có đại lượng h ắ c khí ý vị này yêu ma ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong lực lượng sẽ hơn xa quá khứ lý hồng vận không có suy nghĩ quá nhiều trực tiếp cất bước đi vào xuyên qua nhập khẩu sau đó lý hồng vận phát hiện mình đi tới một tòa t ư ờ n g đ ư ờ n g phồn hoa náo nhiệt thành nhỏ tòa thành nhỏ này có tường thành bốn môn phân nam bắt nói đồ vật ti miễu t h ở san sát bên cạnh thành bên còn có đ ồ miệng thương lưu tụ tập các loại hàng trồng chất như núi ở trong thành các loại các dạng hiệu bơn cửa hàng thủ công tác phường khắp nơi đều là nhà trọ cùng thanh lâu đèn đốt s á n g trưng thâu đêm suốt sáng khách nhân vãng lai không dứt bất quá tòa thành nhỏ này mặc dù nhìn lên người ở đông đúc hết sức phồn hoa nhưng từ quy mô đi lên nói rõ ràng cũng không chứa được quá nhiều nhân kh nhiều lắm xem như là một cái giao thông yếu điện mà lý hồng vận thì ở tòa này thành nhỏ đầu tường bên trên xa nhìn phương xa có chỉ đạo xuyên qua thành nhỏ hướng hướng tây nam kéo dài dần dần phăng khoáng rõ ràng cho thấy lúc đó trọng yếu quan đạo một t r ồ n g mà ở thành nhỏ bắc phương chỉ đạo dần dần chia làm hai đầu một đầu hướng đông bắc một đầu hướng tây bắc t h ư ờ n g thường có khoái mã từ phương xa chạy tới tiến nhập ngoài thành d h ự c t r ạ m căn bản không kịp dừng lại lâu đổi bên trên khoái mã lần thứ hai hướng tây nam phương bay nhanh mà đi tại lý hồng vận còn nghi hoặc đây là nơi nào thời điểm trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện mấy cái lấy tề triều tự thể viết thành chữ mỹ thuật Xung cung x â m cầu dịch ngắn ngủi này bậy chữ trong n g á y mắt cho lý hồng vận truyền rất nhiều ti n t ứ c xung cung bảy năm đây chẳng phải là có nghĩa là lập tức là t ĩ n h bình chi xỉ rồi lý hồng vận là một lịch sử hệ học sinh mặc dù không phải sở ca như thế học bá nhưng rất nhiều tương đối cơ sở lịch sử tri thức còn là rõ n h ư lòng bàn tay xung cung là lúc đó tề triều hoàng đế tề huệ tông n h â n hiệu hắn cùng con hắn tề anh tông có thể nói là một đôi kẻ dở hơi cùng nhau bài trừ hết sức khó khăn hoàn thành t ĩ n h bình chi xỉ cái này hoa hạ trên dưới năm ngàn năm xấu xí nhất quốc xỉ sự kiện có thể nói hai người này chỉ cần có một cái đầu góc người bình thường chuyện này đều căn bản sẽ không phát sinh huệ cái này miếu số h à g nghĩa có trị quốc vô phường giang sơn tàn p h á y tứ mà anh cái này thụy hào thì là minh bao thầm chê nhiều c h ỉ có lập nghiệp c h i tâm nhưng không lập nghiệp năng lực hoàng đế x u â n cung bảy năm quân kim năm hạ quân tiên phong nhắm thẳng vào ngay lúc đó kinh sư đại lương tề huệ tông phản ứng đầu tiên chính là chạy ra nhưng hắn giờ này dù sao thân ở kinh sư đều còn chưa đánh liền chạy ít nhiều có chút không quá giống lời nói nhưng tề huệ tông trốn chạy tín nhiệm rất kiên quyết hắn rất muốn minh bạch quân kim không tới thời điểm ta còn có thể chạy nếu như quân kim đến rồi đem thành cho vây lại tới rồi cái kia ta lại ngh nhưng giờ này trong t r i ề u đình q u â n thần đều đang ngó chừng hắn tề huệ tông liền muốn cái biện pháp muốn để cho con trai của mình lấy thái tử giám quốc danh nghĩa c h ấ n thủ đại lương thành mà chính mình chạy ra nhưng ngay lúc đó rất nhiều trọng thần đều biểu thị phản đối ý tứ chính là ngươi tại đây h ồ lộng vì đâu đem thái tử ném cái này giám quốc ngươi tự chạy ai không nhìn ra ngươi muốn làm gì quân kim như vậy hung hăng ngang ngược ngươi chỉ là cho một cái thái tử giám quốc danh hảo căn bản là không đủ để cổ vũ lòng người chống cự quân kim ngươi muốn chạy thẳng thắn trực tiếp chuyền ngôi chuyền ngôi sau đó ngươi là thái thượng hoàng muốn chạy đi đâu chạy đi cái kia đến lúc đó con trai ngươi làm hoàng đế. tại đ ô thành thủ vệ mới xem như là danh chính luân thuận lúc đó tề vệ tông chạy trốn xuất ruột cảm thấy chỉ cần có thể chạy những thứ khác đều dễ nói thế là liền nhường ngôi tề anh tông sau khi lên ngôi sửa q u ố c hiệu là t í n h bằng bản ý là a n khang bình an y tứ kết quả tính bằng cái này niên hiệu cũng chỉ dùng hai năm lại trở thành toàn bộ hoa hạ trên dưới năm năm x ỉ nhục lớn nhất về phần lý hồng vận vị trí địa phương chính là sầm cầu dịch nơi đây tới gần hoàng h à có một chỗ đ ộ miệng mà hoàng hà một đầu nhánh sông đi qua nguyên bản có một tòa cầu nhỏ lâu năm thiếu tu sửa một tên họ sầm phú hộ bỏ vốn thi công cho nên chỗ này cầu nhỏ cũng liền được xưng là sầm cầu sau tới nơi này thiết lập dịch trạm cũng chính là sầm cầu dịch sầm cầu dịch bản thân là liên thông ngay lúc đó kinh sư đại lương cùng bắc phương chiến lược yếu điệu hơn nữa t ề triều thái tổ hoàng đế chính là ở chỗ này phát động binh biến xoán vị thành công cho nên cũng có thể nhìn thành là t ề triều long hưng Chi điện sầm cầu dịch tại kinh sư đại lương đông bắc bốn mươi dặm vị trí bình thường mà nói nếu như địch nhân đã đến rồi sầm cầu dịch đây cũng là có nghĩa là kinh sư đã vô cùng nguy cấp lý hồng vẫn yên lặng phân tích những tin tức này trong đầu đối với lần này phó bản nội dung cũng có nhất định suy đoán thời gian này địa điểm này chẳng lẽ nói lần này phó bản sẽ lấy tính bình chi s ỉ cái này lịch sử sự kiện làm chủ yếu khiêu chiến nội dung ừ cũng có khả năng này dù sao cái này là cả tể chiều sỉ nhục lớn nhất tính sự kiện mà tại cái này sự kiện bên trong xuất hiện các loại nổi danh nhân vật lịch sử rất nhiều tại lúc đó hàn phủ nhạc tướng quân chỉ có hai mươi ba tuổi hàn tổ thượng thời đại vũ nông mặc dù ở ba năm trước đây đã ứng triệu nhập ngũ nhưng giờ này cũng vẫn chỉ là một tên l í n h quẻn đối với tiền tuyến chiến sự cơ bản bên trên không có bất kỳ lực ảnh hưởng nhiều lắm là khi nhìn đến quân kim xuôi nam tàn bạo sau đó xác lập muốn bắc thượng t h ắ n g kim thu phục đất mất trí hướng như vậy người chơi thắng lợi mục tiêu là cái gì chứ ngăn cản t ĩ n h bình chi sĩ phát sinh hoặc là sâu c h u ỗ i lên lúc đó có thể triệu tập sở hữu nhân vật anh hùng một đường đánh vào kim nhân hoàng long phủ dù sao tám nghìn dặm đường mây cùng trang ý tứ chính là muốn thu phục sở hữu mất đất lý hồng vận đại thể đoán đoán nhưng cái này dù sao cũng là một cái loại cực lớn lịch sử mảnh cắt ở trong đêm vẫn chưa xuất hiện tương quan nêu lên tình huống bên dưới quả thực cũng rất khó đoán ra cụ thể thông quan mục tiêu vớt thuận thực tập này hảo cảnh sở hữu bối cảnh sau đó lý hồng vận nhìn về phía trước mặt thân phận thể bài Để cho hắn có c hắn h ú thứ k i n ngạc là, lần này là, hai â n phận thẻ b nhiên chương n g c loại thân từng nhất t phận thân phận thẻ bài, bài, bài là thích khách là lục lâm người trang phục vẻ ngoài xấu xí nhưng người mang lưới dao trong ánh mắt có hung quan g kiếp thước tầm thứ ba thân phận thẻ bài là du hiệp đồng dạng cũng là lục lâm người trang phục nhưng mặc trên người một ít tương đối nhẹ khải giác cầm trên tay trường đao trên mặt có b u ồ n giận c h i s á c đệ bốn t r ư ơ n g thân phận thẻ bài là văn sĩ mặc tề chiều q u a n phục nhưng nhìn lên tựa hồ cũng không phải là phẩm cấp gì đặc biệt cao quan viên có lẽ có thể tham gia triều hội nhìn thấy hoàng đế nhưng muốn nói có thể đối với toàn bộ thế cục đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định cái k i a chắc cũng là suy nghĩ nhiều lần thực tập này hảo cảnh ban đầu thân phận đều rất thất a không biết sắm vai những thứ này thân phận sau một khoảng thời gian có thể hay không lại giải tỏa càng nhiều cao hơn thân phận nếu như có thể sắm vai hoàng đế lời nói đơn giản ta trực tiếp toàn lực c ù n g hộ ngay lúc đó chủ chiến phái tế chấp lý ba suối cùng lúc đó tây quân thống xoáy loại bình viễn để bọn hắn toàn diện phụ trách toàn bộ kinh sư phòng ngự sẽ đem hàn p h ụ nhạc tướng quân từ một tên lính quèn trực tiếp để bạt lên để cho hắn nhanh c h ó n g t r ư ở n g thành lấy tính bình chi biến lúc tề t r i ề u thực lực của một nước coi như lúc đó đánh không thắng kim quốc lại qua hai ba năm cũng đủ để đem kim quốc c ấ n ở trên mặt đất ma sát đáng tiếp đội khó lường lý hồng vẫn yên lặng thở dài kỳ thực từ lúc rất nhiều xuyên việt loại trong tiểu thuyết mặc tề chiều hai cái này bẫy cha hoàng đế chính là hấp dẫn lựa ch lúc đó đừng nói là đ ổ i thành thịnh thái tổ lương thái tông loại này cao cấp khai quốc quân coi như đ ổ i thành một cái bình thường gìn giữ cái đã có quân chỉ cần không phải đầu góc có bệnh nặng tinh bình chi sỉ đều sẽ không phát sinh có thể hết lần này tới lần khác tề chiều ở nơi này cái then chốt tiết điểm bên trên xuất liên tục ba cái lịch sử bên trên sắp xếp thượng hào hậu quân việc này từ đâu nói rõ lý lẽ đi lựa chọn thân phận nào đâu lý hồng v ậ n ánh mắt đảo qua cái này bốn loại thân phận thẻ bài phát hiện hắn có thể tùy ý lựa chọn nói cách khác người chơi thân phận cùng phó bản bên trong thân phận cũng không nhất định phải từng cái đối ứng thích khách người chơi có thể chơi văn sĩ tuyến văn sĩ người chơi cũng có thể chơi võ tốt tuyến chỉ cần ngươi có bản lĩnh đà thông liền được lý hồng vận ngược lại là lâm vào con q u y ế t bởi vì bản thân hắn nghề nghiệp là thích khách nhưng kỳ thật hắn cũng không nắm giữ quá nhiều kỹ xảo ám sát muốn nói đánh đi trà trộn võ tốt phó bản cần phải cũng có thể đánh một trận hoặc là dựa vào chính mình lịch sử tri thức đi văn sĩ tuyến tựa hồ cũng còn được ba loại thân phận đều có thể chơi nhưng ba loại thân phận đều không chuyên tâm như vậy thì dùng phương pháp bài trừ đi vậy ă n sĩ t h phần t vo tốt thân phận khẳng định chính là một tên thông thường tiểu binh có lẽ có thể thu được cùng quân kim chiến đấu cơ hội nhưng giờ này quân kim đích sĩ khí chính thịnh tệ quân thì là ở vào vừa đụng liền bể trạng thái coi như đầu thai đến sức chiến đấu mạnh nhất tây quân dự tính cũng là binh bại như núi đ ổ kết cục l i ê n hàn phủ nhạc tướng quân như thế mạnh nhân tại cái giai đoạn này đều không phát huy ra tác dụng quá lớn t h ú n g chi là ta đương nhiên lựa chọn võ tốt thân phận có lẽ có thể vô tình gặp được hàn phủ nhạc tướng quân sớm ôm bên trên hắn cái này cái bắt đ u ổ i nhưng tổng tới nhìn văn sĩ thân phận cùng võ tốt thân phận đều sẽ tương đối thân bất do kỳ dù sao ở cái kia ma h u y ễ n thời kỳ muốn toàn không lo lắng về sau cùng kim nhân đánh một trận cái này bản thân liền là một loại xa cầu xem như vậy nguyên hình tựa hồ là lục lâm người là thích khách cùng du hiệp thân phận tự hộ bị ước Đã người gây sự màu xanh da trời ngươi lại phát ra tràn ngập cảm giác gáp bách khí t h à n g để cho lịch nhân dễ dàng hơn đối với người sinh thấy sợ hãi、Càng. khiêm tốn hành sự màu xanh da trời ngươi làm việc khiêm tốn không dễ dàng gây nên người khác chú ý lý hồng vẫn ánh mắt đảo qua cái này ba trương thiên phú thẻ bài có chút bất đắc gì khẽ lắc đầu không có màu vàng thiên phú cũng không có nhìn lên đặc biệt dùng tốt kỹ năng thiên phú nếu như muốn để thăng chiến l ự c có lẽ chỉ có thể cầm tài bắn cung tinh thông nhưng suy nghĩ đến thích khách thân phận hơn phân nửa là muốn đi ám sát cầm khiêm tốn hành sự tựa hồ cũng có chút tác dụng lý hồng vận suy tính một lần cuối cùng vẫn quyết định cầm tài bắn cung tinh thông mặc dù chỉ là cái màu trắng thiên phú nhưng nếu như tăng thêm hắn cầu vận có lẽ liền có thể phát huy không tệ hiệu quả hơn nữa nơi đây tài bắn cung đồng thời bao gồm cung tiễn cùng tên nọ nếu có thể ở phó bản bên trong nghĩ biện pháp làm một thanh thần ti cung nói không chừng hắn hành động ám sát sẽ càng thêm thu lựa chọn tiên phu sau đó lý hồng v ậ n trước mắt tràn đầy sương mù sắp chính thức bắt đầu thí luyện nhưng để cho hắn có chút không nghĩ tới chính là tại chính thức trước khi bắt đầu trước mắt xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống trước mặt thí luyện ảo cảnh bên trong có thể sẽ ngẫu nhiên xuất hiện sắm vai nó thân phận của hắn người chơi khác ồ có thể sẽ xuất hiện người chơi khác hơn nữa còn là ngẫu nhiên xuất hiện chưa nói có thể hội ra hiện mấy cái cũng không nói nhất định sẽ có tương đối tùy ý a ố n g loại này nhiều người tiến công chiếm đóng cùng một cái phó bản tình huống lý hồng vẫn trước đó đương nhiên cũng đã gặp qua nhưng đều cùng lần này bất đồng nhưng thí lần u y này tại vừa mới bắt đầu mô phòng thí luyện giai đoạn liền có thể sẽ xứng đôi đến những thứ khác người chơi hơn nữa đối với mới có khả năng là tùy ý thân phận cần người chơi trong lúc đó lẫn nhau lẫn nhau xác nhận đương nhiên không đi tìm tìm người chơi khác thuần túy mạnh ai nấy chơi cũng không thành vấn đề nhưng nếu quả như thật có thể tìm tới người chơi hai người mật thiết phối hợp các ti kỳ trước thông quan khẳng định sẽ trở nên càng thêm dễ dàng lý hồng vận còn không biết song phương rốt cuộc là làm sao tại cùng một cái thí luyện ả o cảnh bên trong đồng thời tồn tại dù sao một tên trong đó người chơi thất bại tử vong sau đó liền muốn từ đầu lại đến như vậy người chơi khác có phải hay không cũng muốn từ đầu lại đến còn là nói mọi người c á c có bất đồng tiến độ chỉ là sẽ ở có chút riêng thời gian giao thoa sản sinh ảnh hưởng có hoặc là người chơi mỗi lần tử vong bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm đều sẽ lại xứng đôi đến bất đồng người chơi lý hồng vận tạm thời không tưởng tượng ra thế là hắn không có nghĩ nhiều nữa chính thức bắt đầu đối với thực tập này ạo cảnh tiến công chiếm đóng Tiên hiệp sắc không nao tàn không b ờ uff đến ngay chương hai trăm ba mươi sáu bốn loại bắt đầu để cho lý hồng v ậ n không có nghĩ tới là tại hắn tuyển định kỹ năng thiên phú sau đó vẫn chưa trực tiếp bắt đầu thí luyện mà là trước phát hình một đoạn tương tự với đi ngang qua sân khấu hoạt hỏa đ ổ vật hắn vốn là tại sầm kiểu dịch đầu tường nhưng tại bắt đầu thí luyện trong n g á y mắt tầm mắt của hắn cấp tốc lên cao quan sát toàn thành hắn có thể đủ tinh tường nhìn thấy toàn bộ sầm kiểu dịch tự hồ dối loạn lên nguyên bản vãng lai、like、không thôi thương nữ số lượng tự hồ đột nhiên c h ậ giảm hơn nữa trở nên cảnh tượng vội vã những thứ này thương lữ nguyên bản đều trên bắc đi qua sầm tiểu dịch bắc phương hai đầu quan đạo liên tục không ngừng đi đến những cái kia bắc phương trọng trấn thậm chí một ít có môn lộ thương nhân còn có thể vượt qua biên tái tề quân cùng kim q u ố c làm chút buôn l ộ sinh ý nhưng bây giờ đại lượng thương lữ phản mới bắt đầu hướng nam chạy trốn hoặc là chạy trốn kinh sư đại lương thành hoặc là trực tiếp trốn hướng xa hơn nam phương cùng cái này đồng thời truyền lại quân tình khẩn cấp quân tốt cơi ư khoái mã đi tới dịch trạm căn bản không kịp nghị tạm cứ như vậy tiếp tục cưới lên khắc một con ngựa tiếp tục chạy như bay hướng kinh sư vị trí phương hướng mà càng nhiều hơn vẫn là quanh thân lòng người bảng bọn họ như là con ruồi không đầu giống nhau làm các loại các dạng sự tình tin tức linh thông người đã bắt đầu thu dọn nhà làm chuẩn bị trốn hướng kinh sư cho dù là tại kinh sư bên trong làm lưu dân cũng dù sao cũng hơn chờ chết ở đây muốn mạnh có chút phản ứng chậm chạp người cũng không có ý thức được sầm kiểu dịch tại sao lại bày biện r a loại này hoảng sợ trạng thái bọn họ phần lớn đều là phụ cận nông hộ còn đang cùng thường ngày giống nhau đi chăm sóc phụ cận đồng ruộng dù sao có chuyện thiên đại đồng ruộng cũng không thể bỏ bê một khi hoang thế liền có nghĩa là có người muốn đói bụng còn có r ấ tại l đại bộ phận người bình thường xem ra thiên hạ thái bình lâu nay nơi lây lại là thiên tử dưới chân coi như có thể sẽ có chiến sự thì như thế nào b á t phương còn có hoàng hà nơi hiệp yếu từ hoàng hà phòng tuyến thẳng đến kinh sư còn có thật nhiều quân sự trọng chấn cùng đại lượng binh sĩ coi như thật đánh tới tới quân kim cũng không khả năng rất nhanh đột phá phòng tuyến có lẽ chờ một chút nữa quan vọng một lần mới là lựa chọn tốt hơn nếu như tể quân có thể đánh thắng cái k i a t ự nhiên nhất tốt nếu như tể quân đánh không thắng như vậy c h ớ nghe được đại bại tin tức nhìn thấy chạy trốn quân tốt sau đó lại nghĩ biện pháp hướng nam chạy trốn tựa hồ cũng không muộn dù sao tại tin tức còn không xác định thời điểm liền tùy tiện hướng nam chạy trốn đi làm nạn dân cuối cùng là một cái rất khó cuối cùng làm ra quyết định tại cổ đại đại đa số người bình thường đều phụ thuộc vào thổ địa toàn bộ của bọn họ gia sản trong ruộng hoa màu cũng không thể mang đi nếu như quân kim không đến bọn họ lại tại hướng nam chạy trốn trên đường trở thành nạn dân cái t i ế loại tổn thất là bọn họ không thể chịu đự cứ như vậy sâm tiểu dịch cái này hội tụ nam bắc thương nhân trọng yếu tiết điểm đã như thủy thượng du áp bình thường cảm nhận được xuân giang thủy đoán điềm báo có thể chân chính muốn thông đầy rốt cuộc ý vị như thế nào người đúng là vẫn còn số rất ít lý hồng v ậ n tầm mắt lần thứ hai tăng lên tầm mắt của hắn bắt đầu q u ă n g hướng toàn bộ tề t r i ề u bắc phương giờ này nhất bắc phương yên vân đã rơi vào tay giặc sở dĩ nói là rơi vào tay giặc là bởi vì yên vân một ít bộ phận lúc trước đã từng trong khoảng thời gian ngắn thuộc về tề t r i ề u tại kim nhân lập quốc lúc tề chiều từng cùng kim nhân có qua ngắn ngủi hợp tác bởi vì tại hợp tác trong chiến sự biểu hiện quá mức n g đường cho nên cuối cùng đánh xuống yên、vân、vẫn là kim nhân. Tê triều u q â nhưng t mà mỗi một bước đơn độc nhìn lên tựa hồ không có vấn đề gì lớn thao tác cuối cùng lại ủ thành căn bản là không có cách tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng bởi vì quân đội đánh không lại hơn nữa nhìn lên cùng kim nhân quan hệ coi như không tệ cho nên định dùng lấy lại phương thức tới thu hồi yên vân bởi vì mua về là một tòa thành không, như vậy là đem yên vân chế tạo lần nữa thành bắc phương bình chướng như vậy không ngừng mà dùng bao quát nhân khẩu tiền tài cùng với các loại tài nguyên đem yên vân phong phú lên tựa hồ coi như là chính xác quyết định hơn nữa lúc đó c h ấ n thủ yên vân hàng tướng xuất lĩnh một chi so tể triều sở hữu quân đội chiến lược đều mạnh đại quân tể triều trên giới đều cho rằng có lẽ cho phép lấy quan lớn trọng lộc liền có thể đưa hắn lung lạc mà ở kim nhân chia binh hai đường nam hạ sau đó vị này c h ấ n thủ yên vân hàng tướng chống cự một hồi sau đó liền phát hiện đi theo tể triều không có bất luận cái gì kết quả tốt sự thật này cũng cuối cùng phản chiến trở thành ba họ gia nô bởi vậy một tới tề triều không chỉ có đem lấy lại yên vân đại lượng tiền tài chắp tay tặng không cho kim nhân đến tiếp sau còn lại dựng bên trên nện ở yên vân các loại tài nguyên bao quát nhân khẩu vật tư cùng một chi có sức chiến đấu quân đội mà ở trong đó mặt có đại lượng công tượng lại tiến thêm một bước gia tốc kỹ thuật từ trung nguyên vương triều hướng bắc phương quyết tán trở nên sau tề triều hủy diệt trôn xuống phục bút lý hồng vận tầm mắt theo kim nhân quân tiên phong hướng nam di động tại vượt qua hiến kinh sau đó kim nhân đại quân chính là vùng đất bằng p h ẳ n g gặp tề quân đều là vừa chạm vào liền tan nát hoặc là càng chính xác ra vừa chạm vào liền tan nát đã là một loại ca ngợi bởi vì chân chính có thể cùng kim nhân rằng có tể quân đã là số rất ít đại đa số còn không thấy được kim nhân cái bóng cũng đã xảy ra doanh tiếu hoặc là bất ngờ làm phản tán loạn không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoàng hà có lẽ vốn nên là nơi hiểm yếu nhưng tại đây loại thùng rông têu to phòng ngự bên trong kim nhân muốn qua sông cũng không phải là nhiều để cho đội thuyền vãng lai、like、mấy lần mà thôi tại lúc đó nếu quả như thật có một chi có chiến ý quân đội lại có một cái giống chỉ huy t ề quân tại n h ư trừ k h i đánh thắng quân kim triệu bân vừa mới người như vậy vật vô cùng có khả năng đem quân kim cản trở tại hoàng hà phía bắc đến lúc đó toàn bộ tĩnh bình chi sĩ kịch bản có lẽ đều sẽ phát sinh biến hóa. nhưng này cuối cùng là vô pháp thực hiện hy vọng xa vời tiếp tục hướng nam lý hồng vận tầm mắt lần nữa xẹt qua sầm kiểu dịch đi tới lúc đó tề t r i ề u kinh sư đại lương thành đại lương thành ở vào hoàng hà trung hạ du xung quanh không có lớn sân mạch quan hải cơ bản có thể xem là vô hiểm khả thủ bất quá nó dù sao cũng là mấy t r i ề u thủ đô tường thành lại cũng đầy đủ g i á n chắc kỳ thực tại tề t r i ề u thành lập không lâu sau đã từng có rời đô dự định tỉ như tây kinh hà nam phủ lạc dương chính là trọng điểm suy nghĩ đối tượng một trong nhưng đúng là vẫn còn chưa có thể thành công bởi vì đại lương làm là kinh sư có một cái vô cùng trọng yếu ư thế chính là thủy vẫn phát đạt đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn bởi vì không có yên vân cho nên là đối kháng bắc phương c n g đ ị n h cũng vì đem đại lượng lưu dân cùng nạn dân thu nạp vào quân đội duy trì ổn định cho nên tại toàn bộ bắc phương nhất định phải nuôi sống đại lượng quân đội mà đại lương thành làm là kinh sư càng là phải nuôi đại lượng cấm quân tới giữ gìn thành phòng đã có đại lượng quân đội như vậy người ăn ngựa nhai quân lương cung ứng liền thành vấn đề lớn kinh sư đại lương thành thủy vẫn phát đạt có thể đem nam phương lương thực liên tục không ngừng trở tới đây mới có thể nuôi lên nhiều như vậy lính chỉ là từ lịch sử góc độ tới nhìn thể chiều hành động này cũng chỉ là chứng minh rồi một điểm đó c h í nhưng là b như như cái tia n h k các đ ạ i quan quý nhân cũng như cũng như nhau hướng này lưu luyến vu thanh lầu câu lan tẩm hoan tác nhạc chỉ có số ít trong triều trọng thần trên triều đình làm cho bận gối bụi mà lúc này hoàng đế tề huệ tông thì là nhìn tranh cãi không thôi quần thần có chút đau đầu ánh mắt chuyển động thời khắc đang nghĩ nên như thế nào mới có thể chạy trốn tại lý hồng vận tầm mắt xẹt qua sầm kiểu dịch cùng đại lương thành thời điểm hắn nhìn thấy hai cái quan điểm lấp lóe một lần lại dần dần biến mất quan điểm là có ý gì là người chơi sinh ra điểm sao lý hồng vận nhìn thấy hai cái này quan điểm phân biệt xuất hiện tại sầm kiểu dịch cùng trong hoàng cung đại thể đoán được khả năng này ngay sau đó hắn suy đoán được nhiệm chứng bởi vì theo tầm mắt của hắn hướng tây bắc bên di động lại thấy được khác hai cái quan điểm cái thứ ba quan điểm tại đại lương thành hướng phương hướng tây bắc một một thôn nhỏ bên trên nơi đây cũng không chỗ đặc thù gì cũng không phải gì đó quân sự yếu địa có thể tưởng tượng được theo quân kim gót sắt nam hạ nơi g n đây sẽ giống cái khác thôn làng nhỏ giống nhau bị vô tình nghiền qua có lẽ tại không lâu sau đó nó thì sẽ hoàn toàn trên địa đồ tiêu thất từ thôn làng biến thành phế tích lại từ phế tích biến thành di tích sau đó lại một lần nữa biến về hoang dã cái thứ tư quan điểm thì là tại một chỗ quần sơn trong thành nhỏ nơi này là cao lớn quá được một đầu hình đạo phía tây xuất khẩu chỗ chỗ sung yếu đi tây chính là hà đông trọng trấn thái nguyên thành hướng đông thì là chân định phủ sân xuyên vượt q n h con đường bốn thông một nhìn chính là binh g a vùng giao tranh nó là tề triều khai quốc lần đầu đánh thái nguyên thành lúc hoạch định một tòa mô hình nhỏ cứ điểm quân sự không cần lý hồng vận phí hết tâm tư suy nghĩ cụ thể là nơi nào bởi vì trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện tương tự với sầm tiểu dịch cùng đại lương thành dạng này địa danh nêu lên bình định thị trấn bốn cái quan điểm hơn phân nửa là đối ứng lấy bốn loại bất đồng ban đầu thân phận kinh sư trong hoàng cung cái kia quan điểm hơn phân nửa là văn sĩ người chơi còn chỗ này trong dãy núi thành nhỏ nói là thị trấn trên thực tế chính là một cái quân trại nơi đây hơn phân nửa là võ tốt người chơi chỉ là không biết thích khách lộ tuyến người chơi sẽ bị phân đến sầm tiểu dịch vẫn là cái này vô danh thôn làng nhỏ bên trong tại xem xong rồi những thứ này thân phận vị trí khu vực sau đó lý hồng vẫn tầm mắt lần thứ hai cấp tốc hạ xuống một lần nữa trở lại sầm kiệu dịch bên trong sau đó hắn phát hiện mình khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế đây tựa hồ là một tên tìm nơi ngủ trọ tại trong khách sạn lục lâm người cùng cái này đồng thời sở ca cũng chính thức bắt đầu rồi chính mình làm là văn sĩ con đường hắn là tại phủ đệ của mình bên trong tỉnh lại chỗ này phủ đệ tại kinh sư mặc dù không tính được đứng đầu nhất nhưng cũng tuyệt đối không kém tề triều đối với văn nhân sĩ phu ưu đãi trên lịch sử là có tiếng mà ưu đãi một chồng chính là tiền tài tề triều quan viên cho dù là không tham ô không vơ v có có sở ca đứng dậy tại phủ đệ của mình bên trong truyền động rất nhanh làm rõ ràng chính mình t h ự c quan ngự sử trung thừa tại làm rõ ràng điểm này sau đó sở ca là vừa sợ vừa vui vui chính là người quan này cấp kỳ thực không tính h thấp hơn nữa còn là có thể phát huy nhất định tác dụng trước t i kiểm đái u trung quan huy ngự tổng phẩm, nó ngự sử soát sử thừa tám t r phẩm, chỉ là là cơ ở n g t r ư đó đang giả trang diễn vương văn xuyên thời điểm thì có người chơi xuyên tới ngay lúc đó ngự sử trung thừa trên thân trợ giúp sở ca tố cáo những cái k i a quay dối cựu đảng quan viên